Lập tức, hắn không chút do dự nói ra. Soạt, chính hắn làm lui xuống trước đi. Còn lại vài người lẫn nhau, khẽ cắn môi, vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn, theo hắn cùng một chỗ lui ra, mà trước khi đi, hắn lại liếc mắt nhìn cái hướng kia. Soạt, số liệu lần nữa quét mới. Cái kia đại biểu tổ chức thần bí sức chiến đấu lại một lần nữa tăng vọt, ghen công hội hoàn toàn biến mất. Đừng nói 20%, liền xem như 100% sửa đổi, cũng không cách nào vãn hồi. Hắn liền sợ mất mặt quả nhiên có vấn đề. Rút lui. Rút lui. Còn chưa ra tay mấy người nhanh chóng nhanh rời đi, không có để lại một thoáng dấu vết. Hắn có thể sống đến bây giờ, dựa vào là liền là cơ chế cùng thông minh, chỉ có sống sót mới có thể tăng thực lực lên, chỉ có ẩn nút trong bóng tối, mới có thể tính toán người khác. Lão đại, chúng ta vậy mà rút lui. Ghen công hội bỗng nhiên bị tiêu diệt, nguyên nhân không biết. Lĩnh đội lắc đầu, đã mất đi đối kháng thực lực, ta cũng không cách nào phán đoán vị trí của bọn hắn, bất quá Ghen công hội cùng tổ chức thần bí giao phòng, thực lực cũng coi là bậc quang. Loại cấp bậc kia lực lượng. Ha ha, nặc danh phát cái 1.000 vạn truy nạ thông cáo, địa điểm để ở chỗ này. Vâng. Mấy tên thủi hạ khẽ gật đầu. Bất kể là ai chiến thắng. Tạm thời trước hết để cho ngươi đắc ý một lát. Hắn ánh mắt nhìn về phía phương xa, nếu không cách nào thế lực ngang nhau, vậy liền chính mình sáng tạo. 1.000 vạn nhiệm vụ thông cáo, đủ để hấp dẫn một nhóm người tới tới giết người. Dù cho đồng dạng là cấp C, có được vượt cấp khiêu chiến, đối với mình tự tin người thực sự nhiều lắm. Chờ bọn hắn tới. Ha ha. Chỉ cần có đối kháng, là có thể phát huy ngư ông đắc lợi hiệu quả lớn nhất. Mà đến lúc đó, chính mình em thầm sửa đổi, đủ để khống chế chiến cuộc. Cân đối. Mới là hắn lực lượng cường đại nhất. chương 376, không phục liền làm. Dạ nhân bộ lạc. Một cố cường đại khí tức trong nháy mắt này tỏa ra, ngưng kết khí tức như một đầu màu trắng du long. Tản ra làm người sợ hai huy năng. Trần Phong chậm rãi mở hai mắt ra. Đột phá sau. Hắn cảm thụ trong cơ thể tiệm lực lượng mới. Tại dã nhân này bộ lạc lượng lớn tinh khiết nhiên liệu xông vào dưới. Trần Phong rốt cục đột phá. Theo cấp C bước vào cấp B. Tinh thần lực thổi biến. Sức chiến đấu lần nữa tăng trưởng. Có thể dung hợp gen cũng lần nữa gia tăng. Có thể dung hợp cái thứ 5 gen sau. Trần Phong khỏe miệng lộ ra lau một cái nụ cười. Thực sự là. Làm người chờ mong a Trần Phong đứng dậy, ghen công biết những cái kia người bị hắn xử lý, tổ chức thần bí những người kia bị Tần Hải xử lý, hai người hoàn mỹ hoàn thành một lần đối địch trận doanh lẫn nhau giết. Coi như những người kia phát hiện vấn đề, cũng hoài nghi không đến hai người trên đầu. Hoàn mỹ! Tần Hải, chúng ta! Trần Phong đẩy cửa phòng ra, đông nhiên sử suốt. Cổng! Tần Hải đứng ở chỗ này, bảng coi như thẳng tắp dáng người, nhìn qua như vậy thấp bé, bởi vì không biết khi nào, cổng lại nhưng đã vây đầy dã nhân. Một cái hai cái. Trần Phong xem lấy hàng trăm dã nhân. Ngươi làm chuyện xấu xa gì rồi. Trần Phong thấp giọng nói. Trần này cho. Ngươi lại đi quấy giày người ta đêm xuân khúc. Tân Hải. hắn tức giận nhìn xem Trần Phong. Sau đó từ trong hàm giang biệt xuất mấy chữ. Ngươi có phải hay không quên. Nơi này không thể xuất hiện cấp C trở lên khí tức. Biết ta. Trần Phong gật gật đầu. Ở đây nào có cấp C trở lên. Đồng nhiên. Trần Phong dừng lại. Hiện tại đã biết rõ sao. Tân Hải thở dài. Trần Phong. Cho nên nói, những này dã nhân, là bởi vì hắn đột phá cấp B trong nháy mắt đó, tuôn ra cái kia vượt mức bình thường lực lượng, cho nên mới vây công tới sao. Trân Phong liền xoa xoa đầu. Nơi này nhiều nhất chỉ cho phép cấp C tồn tại, hắn là biết đến. Vô luận là Gen Công Hội vẫn là tổ chức thần bí, phái người tới thời điểm, hiển nhiên đều luôn phần dặn do qua, người có thể vượt cấp khiêu chiến, thế nhưng tuyệt không thể khiến cho cấp B Gen chiến sĩ đi qua, đây chính là ranh giới cuối cùng. Trần Phong vẫn cho là là bởi vì cái kia cường giả bí ẩn. Hiện tại xem ra, là bởi vì những này dã nhân đề phòng cơ chế. Bởi vì đặc thù tố chất thân thể, những này dã nhân bản thân liền có được có thể so với cấp B năng lực, bỏ qua hết thể cấp C, nhẹ nhõm treo lên đánh. Thế nhưng cấp B hoặc là cấp B trở lên lực lượng, sẽ chân chính đối bọn hắn tạo thành nguy hiếp, cho nên, dã nhân bản thân mới có thể đối loại lực lượng này tiên tiên đề phòng. Trần Phong vừa rồi trong nháy mắt thả ra khí tức, Hiển nhiên kinh đến những này dã nhân. Hiện tại, Trần Phong trong mắt bọn hắn đã thành uy hiếp. Thì ra là thế. Trần Phong liền hiểu ra. Cho nên nói, Tân Hải suy nghĩ một chút, ta hiện tại nếu là chạy trốn, bọn hắn hẳn là sẽ không còn ta, sẽ chỉ lưu tại nơi này bắt ngươi. Trần Phong, hắn làm sao cảm giác Tần Hải con hàng này theo tiểu nhu cô nương học xấu đâu? Lúc trước cỡ nào có tinh thần trọng nghĩa người A? Giống, giống. Dã nhân từng cái nhìn chằm chằm. Đám người chậm rãi tới gần, Trần Phong cùng Tần Hải chỉ có thể tướng bước lui lại. Rất nhanh, bọn hắn đã không đường tối lui. Ở đây vốn là Dã Nhân Bộ Lạc từ Đường, tinh khiết nguồn năng lượng làm Dã Nhân Bộ Lạc bảo tàng, tự nhiên cũng liền đặt ở loại địa phương này, ở đây. Thế nhưng là Dã Nhân Bộ Lạc hoạch tâm địa điểm. "Giảo." Từng bầy dã nhân đem xung quanh chắn đến xích sao. "Phiền toi a." Trần Phong tự lầm bẩm. Mặc dù đã đột phá cấp B, mặc dù đã tăng lên, thế nhưng Trần Phong cũng không cảm thấy Chính mình có thể tại đây mấy trăm dã nhân trong công kích còn sống sót. Soạn. Trần Phong chỉ vào không trung, thiên huyến tỏa ra, một đạo năng lượng thả ra ngoài. 3. Năng lượng màu đỏ rực tại một cái dã trên thân người nổ tung, trước ngực nổ ra một đoàn lông đen, sau đó liền không có sau đó, cho dù là cấp B đi năng. Đối mặt loại này năng lượng miễn dịch 90% trở lên dã nhân, cũng không có khả năng thành công. Nếu như dung hợp năng lượng mới. Trần Phong lắp đầu. Vừa mới đột phá cấp B hoàn toàn chính xác sẽ tăng thực lực lên, thế nhưng chỉ có chân chính dung hợp cấp B gen năng lực mới có thể chân chính chất biến cùng sức chiến đấu tăng vọt. Mà bây giờ, năng lượng vô hiệu dưới tình huống, chỉ có thể liều mạng chân Phong xiết chặt hai quả đấm, nhàn nhạt lực lượng ở trong người hấp ủ, hắn rất nhanh đối nục thân của mình lực lượng có một cái trực quan nhận biết cấp D, nhục thể của hắn lực lượng, chỉ có cấp D. Mà những này dạ nhân, Trần Phong nhìn ra ít nhất cũng là cấp C. Năng lượng vũ trang. Vô hiệu. Minh giới chi nhãn. Trần Phong trong mắt lẻ lên ánh sáng màu đỏ, dùng hắn bây giờ cấp b thực lực, tại đối phương 95% miễn dịch trên cơ sở, nếu như cưỡng ép phóng thích mình giới chi nhãn. Có lẽ có thể dây giết một người. Thế nhưng, cũng vẹn vẹn chỉ là một người mà thôi. Thiên huyến đau gió. Không có có may mắn giá trị, căn bản là không có cách phát huy ra bọn hắn mong muốn uy lực. Làm sao bây giờ? Tần Hải thấp giọng nói. Trời mới biết. Trần Phong đồng dạng bất đắc dĩ. Ngươi không phải am hiểu sáng tạo kỳ tích sao? Tân Hải quét mắt nhìn hắn một cái. Cái tên này nối tuyết cuộc chiến như vậy nguy cơ tình huống đều đi qua. Trước mắt cũng là một chút sẽ không năng lượng dã nhân. Thế mà không giải quyết được. Khu khu. Trần Phong ho khan hai tiếng. Vì cứu vương giao may mắn điểm trị vừa vận dùng hết. Hắn có biện pháp nào? Cần thời gian. Trần Phong buông tay. Bao lâu? Tân Hải hỏi. Một giờ. Trần Phong cười khổ May mắn điểm trị khôi phục thời gian, là một giờ một chút. Tân Hải. Hắn nhìn một chút bên ngoài quay quanh bọn hắn mấy trăm cái giã nhân, cảm thấy Trần Phong nhất định là đang trêu chọc hắn. Ách. Trần Phong cẩn thận nhìn nhìn, 30 phút cũng có thể. Khoảng cách đánh giết ghen công sẽ những người kia 30 phút, chỉ cần lại có 30 phút, liền có thể khôi phục một may mắn điểm trị. Mặc dù không cách nào chiến đấu, thế nhưng đủ để cho Trần Phong cung cấp một cái đường chạy trốn. Ấn. Có thể thuận lợi chạy trốn là được. Trần Phong yêu cầu thật không cao. Ngươi cảm thấy ta là làm bằng sát sao. Tân Hải nghiến răng nghiến lợi, hắn mặc dù thân thể cực kỳ cường đại, cũng sẽ bị những này dã nhân đánh thành bánh thịt. Kỳ thật cũng có biện pháp giải quyết. Trần Phong thấp giọng nói, biện pháp này, có thể để cho chúng ta thuận lợi kéo dài nửa giờ, sau đó nhẹ nhõm chạy trốn, liền là khả năng cần ngươi phối hợp. Được. Tân Hải gật đầu. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có theo Trần Phong phối hợp. Mà lúc này, Vâ Trung quanh mấy trăm dã nhân nhìn chầm chầm tới gần, mặt đất truyền đến ông ông nổ vang, rất là kinh khủng. Trần Phong hít sâu một hơi, bình tĩnh đi ra ngoài. Người thật có biện pháp. Tân Hải trong mắt hơi hiếp, loại tình huống này. Trần Phong hẳn là có cái gì đặc thù phòng ngự kỹ xảo. Những cái kia dã nhân hiển nhiên cũng chú ý tới đi ra Trần Phong. Hắn một ngựa đi đầu ngăn tại trước mặt bọn hắn, nhìn xem những này dã nhân, chậm rãi ngường đầu. Hắn. Trần Phong chỉ chỉ bên người Tân Hải, dơ ngón tay cái lên, Sau đó lại chỉ hướng bên trong một cái thủ lĩnh dã nhân Kinh bị đem ngón tay cái hướng xuống đất Ngươi Giác rưỡi Cuối cùng dơ ngón tay giữa lên Không phục, đơn đấu Soạn Trang diện trong nháy mắt tiến tĩnh Tân Hải liền mặt tối sầm Há to miệng, muốn nói cái gì Lại không nói ra Phương pháp kia thực sự là chương 377 Hoàng tước không dễ làm Giống Bị Trần Phong điểm danh dã nhân trong nháy mắt nổi giận Hắn nghe không hiểu Trần Phong Thế nhưng loại này đơn giản nhất thủ thế vẫn có thể xem hiểu, nhất là Trần Phong trong mắt khiêu khích cùng xem thường. Giống, giống, từng tiếng gầm thét. Dã nhân hung manh đứng ra, bên cạnh dã nhân đều tại ồn ảo. Ta, Tân Hải sắc mặt tái xanh. Đây chính là Trần Phong con hàng này nói phối hợp. Nhớ kỹ. Trần Phong hài lòng trở về, vỗ vỗ Tân Hải bạ vai, tận khả năng kéo dài thời gian. Tân Hải chỉ có cười khổ. Giống, giống, bọn dã nhân không ngừng ồn ảo. Trần Phong phát khởi đơn đấu, mặc dù để bọn hắn vô cùng phẫn nộ, thế nhưng chính như Trần Phong đoán như vậy, bọn hắn cũng không có nhúng tay, mà là cho Tần Hải đơn đấu cơ hội. Một chút dã nhân lui lại, ở trước mắt trở lại xung quanh trăm mét chiến đấu phạm vi, cực kỳ giống trong truyền thuyết đích giác đấu tràng. Bọn hắn, hết sức để ý cái này. tới đi. Tần Hải hít sâu một hơi. Nếu chỉ có này một cái biện pháp, hắn tự nhiên cũng sẽ không lùi bước. Cứ việc trước mắt những này dã nhân vô cùng hung mánh. Thế nhưng từ khi năng lượng hao hết đằng sau, hắn Tần Hải duy nhất dựa vào cũng chỉ có thân thể chiến đấu. Hắn chưa bao giờ thư giãn qua dù cho một lần. Đây là thuộc về hắn chiến đấu. Một trận chiến này, hắn tuyệt không nhận thua. Xoạn! Tân Hải bước vào giữa sân. Hắn cũng rất chờ mong, chính mình bây giờ thân thể cường độ, đối mặt bọn này dùng thân thể am hiểu dã nhân, đến cùng có thể làm tới trình độ nào. Mình bây giờ, rốt cục mạnh đến mức nào? Giống! Gầm lên giận dữ! Cái kia dãi nhân hai mắt đỏ bừng, đã đánh tới. Tới đi. Tân Hải ánh mắt kiên nghị. Hắn là Tân Hải. Hắn là từng trói mắt minh tinh chế tác sư. Hắn từng mộng tưởng, là trở thành vĩ đại nhất gen chế tác sư, hết thảy gen thuốc thử, gen bộ, cũng là vì thành là mạnh nhất chế tác sư làm phụ trợ. Thế nhưng, giấc mộng của hắn nát. Tại Tần Gia ngã xuống một khắc này, nát vụn. Hắn phế bỏ hết thảy bước vào một đầu theo không có người đi qua đường. Tại tất cả mọi người cho là hắn đi không được thời điểm, hắn chưa bao giờ dừng lại qua. Ta. Là Tân Hải. Vâng. Tân Hải thân ảnh nổi lên. Thân thể của hắn so với cường tráng dã người mà nói rất là thấp bé. 1m8 cùng 3m6 giã người, trọn vẹn là trên lệnh gấp đôi. Thế nhưng mặc dù như thế, Tân Hải trong tay bùng nổ lực lượng như cũ không thể khinh thường. Vâng. Vâng. Vâng. Hai người không đoạn giao phong. a Trần Phong kinh dị nhìn xem một màn này. Nguyên bản định khiến cho tiểu ảnh âm thầm ra tay động tác cũng tạm thời ngừng lại. Tần Hải, thế mà theo cái này thủ lĩnh dã nhân, đứng một cái thế lực ngang nhau. Làm sao có thể? Trần Phong kinh ngạc. Phải biết, cái này dã nhân thế nhưng là những này dã nhân bên trong hình thể tội cường tráng. Theo những người kia thái độ đối với hắn, có thể nhìn ra ngoài, hắn là cường đại nhất. Thế nhưng là, mà người như vậy, thế mà theo Tần Hải chiến bình rồi. Chuyện này. Tần Hải đã mạnh như vậy sao? Trần Phong thần tâm nghiêm nghị. Hắn không phải hoài nghi Tần Hải thực lực, mà là cảm giác. Rất không thích hợp. Dùng hắn đối Tần Hải thực lực cước định, hoàn toàn trạng thái Tần Hải, đại khái có thể phát huy ra cấp B sơ kỳ vì năng, ơn. Mà cái này dã nhân, cấp B cao cấp. Đây là thuần túy nhất thân thể Giao Phong. Tần Hải theo cái này dã nhân chênh lệnh vẫn còn không nhỏ, cho nên Trần Phong lúc đầu kế hoạch liền là khiến cho Tần Hải đi lên, sau đó khiến cho tiểu ảnh âm trợ Chỉ có như thế mới có thể kéo dài thời gian. Chỉ là không nghĩ tới bọn hắn thế mà cứ như vậy đánh ngang. Vì cái gì? Trần Phong lông mày không tự giác nhăn lại, Tần Hải tạm thời bùng nổ chính mình tiểu vũ trụ rồi. Nhìn một chút Tần Hải hiện tại trạng thái, rất có thể, thế nhưng, có chút không đúng. Trần Phong thần tâm nghiêm nghị. Hắn yên lặng nhìn xem thời gian, nguyên bản dự tính 30 phút đã qua 3 phút, Tần Hải cùng dã nhân hai người thế lực ngang nhau, ai cũng không có rơi vào hạ phong. Vẫn như cũng là thế lực ngang nhau sao? Trần Phong tròng mắt hơi hiếp. Tiểu Ảnh, Người đi giúp Tân Hải. Trần Phong bỗng nhiên mở miệng. Hưu. Lao một cái ánh sáng màu đỏ theo dưới chân theo mặt đất xuyên qua mà đi, nó lặng yên không tiếng động tiến vào cái kia thủ lĩnh dã nhân trong cơ thể, thủ lĩnh dã nhân mỗi lần công kích lực lượng đều sẽ bị tức yếu một ít. Trình thể sức chiến đấu thấp xuống 1 phần 10. Mà như vậy dạng đột nhiên xuất hiện giảm xuống, khiến cho thủ lĩnh dã nhân ở thế yếu. Wen, Wen. Nó thế mà bị Tần Hải doanh liền lùi lại hai bước. Ảo giác sao? Trần Phong khẽ lắc đầu. Hắn đang định khiến cho tiểu ảnh trở về trong nháy mắt. Trần phát hiện cái kia dã nhân thực lực thế mà lần nữa tăng lên dữ dội. Vậy mà đem cái kia mất đi một phần mười bù đắp lại. Vâng! Vâng! Hai người giao phong, lần nữa thế lực ngang nhau. a Trần Phong hai mắt tỏa sáng, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Tiểu ảnh! Hắn khiến cho tiểu ảnh rút lui. Theo tiểu ảnh áp chế biến mất. Giã nhân thực lực tăng lên dữ dội, lần nữa lực gáp Tần Hải, nhưng mà cũng là vài giây đồng hồ, dã nhân thực lực lần nữa khôi phục như người bình thường. Thế lực năng nhau. Quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Trần Phong kinh sợ. dã nhân này thế mà còn hiểu đến ẩn giấu thực lực. Thế nhưng là, đối với hắn như vậy có chỗ tốt gì? Nhìn trước mắt hai mắt đỏ bừng, theo Tần Hải chém giết dã nhân, Trần Phong cũng không cảm thấy cái tên này có dạng này hiểu biết cùng năng lực, như vậy thì nói là. Tiểu ảnh. Trần Phong thần tâm khẽ động. Hieu. Hieu. Hieu. Cái kia nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ dưới mặt đất xuyên qua. Bởi vì đặc hưu hư hảo cùng hiện thực xuyên qua, tiểu ảnh gần như vô địch, nó thành thạo điêu luyện đem phụ cận xung quanh ngàn mét đi dạo toàn bộ, này mới cho Trần Phong phản hồi. Phụ cận, có người. Phe thứ ba. Trần Phong thần tâm khẽ động. Hán chợt nhớ tới lúc đầu ý đồ lừa giết tổ chức thần bí cùng ghen công hội người kia. Có lẽ. Hieu. Trần Phong khiến cho tiểu ảnh ẩn nút đi qua, chuyên về hình ảnh xem xét, quả nhiên là gia hỏa này. Mỗi lần hiện trường xuất hiện gợn sóng thời điểm, đều có hắn tồn tại. Như thế, vô luận tần Hải cùng này thủ lĩnh dã nhân như thế nào giao thủ, đều là thế lực ngang nhau. Cuối cùng, lưỡng bại câu thương. Bỏ người bắt ve hoàng tức tại hồ. Hiển nhiên, bọn hắn ở đây, liền xuất hiện một cái xảo trá hoàng tước, mấy lần trước kém chút đem bọn hắn hố chết, lần này lại lặng yên không tiếng động ẩn nút tới. Hắn âm hiểm trình độ Có thể thấy được chút ít. Cái tên này là ai? Trần Phong ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Cái thế giới này mặc dù thế lực rất nhiều, thế nhưng có thể được xưng tụng đỉnh cấp lắc đắc không có mấy, phần lớn thiên tài, cũng đều bám vào từng cái mạnh mẽ tổ chức. Thế lực nhỏ bên trong sinh ra nghịch thiên thiên tài. Không tồn tại, hoặc là bị thế lực lớn lấy đi, hoặc là trực tiếp xác nhập, hoặc là giết chết. Bất kỳ một cái nào thế lực lớn cũng không biết cho phép chính mình kỳ hạ thế lực xuất hiện cái gì nghịch thiên thiên tài loại hình sự tình. Vũng chi, theo đối phương thủ pháp đến xem, bọn hắn là người qua đường. Một người đi đường, thế mà biết chạy huấn luyện. Một người đi đường, thế mà có thể thuần thủ cám toán tổ chức thần bí ghen công hội. Liên liên Trần Phong đều vì tài nguyên không thể không gia nhập chế tác hiệp hội hoặc là tiềm phục tại tổ chức thần bí. Cái tên này một người đi đường, đi như thế nào cho tới bây giờ tình trạng? Bất quá. Mặc kệ cái tên này bối cảnh gì, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Hắc hắc. Trần Phong khỏe miệng lộ ra lau một cái nụ cười Hưu. Tiểu ảnh lặng yên không tiếng động ẩn nút đến bên cạnh người kia. Và anh. Một đoàn quang hoa nổ tung. Ngưng. Người kia chấp mắt triệu hoán phòng ngự, chống lại đột nhiên xuất hiện công kích. Nhưng mà, tiểu ảnh mục đích thực sự cũng không phải là vì công kích hắn, cho nên, khi hắn ngầm đầu, xem thấy chung quanh dã nhân đồng loạt nhìn về phía mình thời điểm lúc này mới sắc mặt đại biến. chương 378, người qua đường lợi khí. Ngựa ông đắc lợi. ưu thế lớn nhất liền là bí ẩn. Chỉ có âm thầm làm việc, mới có thể trở thành cuối cùng ngư ông. Làm cái kia ẩn dấu âm thầm phe thứ ba bị tạc lúc đi ra, liền đã đã mất đi ưu thế. Ngoa tạo. Người kia một mặt một bước. Hiển nhiên không biết mình làm sao lại bị phát hiện. Còn có cái kia lué lên một cái rồi biến mất ánh sáng màu đỏ. Tựa hồ vừa dài vừa thô, lại là cái gì đồ chơi. Quả nhiên là hắn. Trần Phong Long mày nhấn lên, lần trước ghen công hội cùng tổ chức thần bí giao phong thời điểm. Cái kia nổ ra tới cũng là cái tên này. Đặc thù nào đó năng lực sao? Cái tên này tựa như là chuyên nghiệp nhặt nhạnh chỗ tốt vương. Mà lúc này, Tân Hải cùng dã nhân giao phong cũng hơi ngừng, nhìn chầm chầm người kia, 10 cái dã người nhất thời xài bước đi đi qua. Xuất sư bất lợi a Người kia thở dài. Thật sự là kỳ quái, dùng vô số lần đều không đi ra vấn đề ngư ông đắc lợi, vì cái gì ở cái địa phương này liên tiếp xảy ra vấn đề? Là bởi vì tính toán người không đúng mà? Hay là bởi vì dã nhân năng lượng miễn dịch đặc tính t Thế nhưng là cái tia ánh sáng màu đỏ. Được rồi. Hắn lập đầu, chạy là thượng sách. Soạt. Trong tay hắn ngưng tụ ra một cái màu trắng khói mù hình cầu, hướng trên mặt đất quan ra. anh. Vô cùng tận khói mù trong nháy mắt tuôn ra. Nông đậm xương mù màu trắng, trong nháy mắt đem trọn cái bộ lạc ba phủ, phạm vi tầm nhìn trong nháy mắt hạ thấp 1 mét bên trong, hơi xa một chút, liền cái bóng đều không thấy được. Soạt. Người kia thuần thục biến mất tại trong sương mù khói trắng. Thân làm một người đi đường, mong muốn tại đều tổ chức lớn ở giữa ấy nhổ răng cộng. sao có thể không có một chút chuẩn bị. Coi như bị phát hiện lại như thế nào. nhan nhạt quét đám người lướt mắt, hắn nhẹ nhõm rời đi. Cơ hội tốt. Trần Phong hai mắt tỏa sáng. Đi. Trần Phong mừng rỡ. Chúng ta cũng thấy không rõ phương hướng. Tân Hải vẻ mặt nghiêm túc. Nay kỳ quái xương mù màu trắng che giấu hết thể năng lượng, căn bản là không có cách cảm ứng. Đừng nói dã nhân, liền liền là bọn hắn cũng không cách nào phát giác được bất kỳ vật gì. Lại thêm tầm mắt chướng ngại. Ẩm. Tân Hải vừa quay đầu lại liền đụng phải một cái dã nhân dưới hồng bị đâm đau nhức. Nhìn không thấy đường. Tân Hải cười khổ. Bên này. Trần Phong kéo qua Tân Hải. Người xem thấy. Tân Hải ngạc nhiên. Nhìn không thấy. Trần Phong cười cười. Bất quá ta có biện pháp biết đường. Tốt. Tân Hải đi theo Trần Phong. Xoạn. Xoạn. Hai người tại sương mù màu trắng bên trong xuyên qua. Trần Phong ánh mắt sáng ngời có thần, thận trọng tránh đi trên đường dã nhân, thế nhưng từ đầu đến cuối đều hướng về một cái phương hướng đi lại, mục tiêu kiên định. Dưới mặt đất, một đạo hồng sắc cái bóng đang điên cuồng xuyên qua. Nó từ đầu đến cuối đều chăm chú đi theo lấy người qua đường kia, cứ việc như thế năng lượng tiêu hao hơi lớn, nhưng là đối với bây giờ chỉ có năng lượng không cách nào thi triển tiểu ảnh tới nói, căn bản không sợ tiêu hao. Ông Trần Phong trong góc lóe lên từng bước họa. Tiểu ảnh trung thực đem chính mình chỗ đã thấy truyền cho Trần Phong. Bên này, Trần Phong mang theo tần hải tại trong xương khói xuyên qua. Mà lúc này, đang chạy đường người đi đường, còn chưa kịp cảm thụ chạy trốn vui sướng, liền thấy hai cái thân ảnh quen thuộc, cái kia hai tên giá hỏa thế mà đuổi theo tới. Niệm đó, đường người sắc mặt biến hóa. Xương mù màu trắng thế nhưng là hắn tính chất đặc biệt bom khói. Che giấu cảm ứng. Che giấu thị giác. Che giấu thinh giác. Che giấu khíu giác. Tự mang quái nhiễu. Này hai hàng là thế nào theo đuổi. Tính toán khoảng cách, nơi này khoảng cách ra ngoài đã không xa. Người qua đường khẽ cắn môi. Lúc này, quyết không thể để bọn hắn đi theo chính mình ra ngoài. Hất ra bọn hắn. Người qua đường hít sâu một hơi. Xoạn. Hắn một cái chuyển biến, thay đổi phương hướng. Mà lúc này, theo ở sau lưng hắn trần phong hai người, cũng lạng yên không tiếng động thay đổi phương hướng. tựa hồ phát giác được người qua đường động tĩnh, trần phong đi theo chặt hơn. Một vòng. Hai vòng người qua đường vờn quanh rã nhân bộ lạc đều xoay chuyển hai vòng thế nhưng hai người kêu y nguyên thật chặt đi theo hắn mà lại khoảng cách càng ngày càng gần gần như mắt thường có thể thấy ngày ta đường sắc mặt người có chút khó coi sương mù màu trắng đã bắt đầu trở thành nhạ duy trì thời gian cũng nhanh đến nếu như còn như vậy còn xuống người có hay không hất ra hắn không biết hắn khẳng định là chạy không thoát đáng chết người qua đường thầm mắng một câu vắt chân lên cổ hướng ra phía ngoài chạy đi Kem theo khói mù trở thành nhạc, hắn rốt cục triệt để rời đi giã nhân bộ lạc phạm chủ sau đó vừa quay đầu lại, phía sau hai đạo nhân ảnh như cũ đi sắt đằng sau chính mình. Không có khói mù quá nhiễu, mọi người thấy rất rõ ràng. Mà đối với người qua đường mà nói, tại trong xương khói đều không kéo dài khoảng cách, lúc này thì càng khỏi phải nói, Trần Phong cùng tần hải tốc độ càng lúc càng nhanh, vài phút liền đuổi kịp hắn. Quả nhiên là ngươi. Trần Phong cười tủm tìm nhìn trước mắt cái tên này. Vừa tới trại huấn luyện tính toán chúng ta cũng là hắn." Tân Hải ngạc nhiên nói. "Hắc hắc." Người qua đường gượng cười hai tiếng. Hắn tự nhận là thực lực cũng không tệ lắm, ác chủ bài càng là nhiều nhiều vô số kể, cũng là này hai gia hỏa, một cái Tần Hải, thuần túy thân thể lực lượng còn chưa tính. Phiên thoái nhất là cái này gọi Vương Phong. "Ừm." Bởi vì hắn là cấp B, chỉ cần cái tên này vừa động thủ, liền sẽ hấp dẫn dã nhân tới, quả thực là tiên thiên hải đăng, chỉ dẫn mỗi một địch nhân tìm kiếm qua đến. Hết lần này tới lần khác hắn còn không vung được. Mặc dù hắn hiện tại cũng không biết vì cái gì. Còn có hắn càng không hiểu, tỉ như Tần Hải cùng Vương Phong, hai người này, một cái lệ thuộc vào ghen công hội, một cái lệ thuộc vào tổ chức thân bí, hai người bọn họ thế mà lại hợp lại. Các ngươi, hắn thận trọng chỉ chỉ Tần Hải cùng Trần Phong. Chúng ta, Trần Phong liếc nhìn Tần Hải, thản nhiên nói, hoạn nạn thấy chân tình, cho nên hóa thủ thành bạn. Người qua đường. Được a tạm thời tin hắn nói. Người là ai? Trần Phong đang chuẩn bị động thủ. Cà. Người qua đường tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, dở khóc dở cười. ca có lời thật tốt nói, tuyệt đối đừng động thủ. Chúng ta thật vất vả trốn ra được, lại bị dã nhân vây quanh có thể liền phiền thoái. Nói. Trần Phong nhàn nhạt nhìn xem hắn, như vậy, ngươi lại là thế nào cái tổ chức? Hắn rất ngạc nhiên, cái này xuất quỷ nhập thần người đi đường, đến cùng là ai? Lại đến cùng là bởi vì cái gì, có thể một mực nút trong bóng tối thu lợi. Người qua đường có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, tựa hồ biết Trần Phong chân chính muốn hỏi chính là cái gì, liền nói ra, "Ta là không tổ chức du dân một cái, sở dĩ có thể đi theo các người, là bởi vì ta năng lực đạt thủ." "Vâng." Cái này, người qua đường đem năng lực của mình trực tiếp công bố ra. Ngư ông đắc lợi. Trần Phong cùng Tần Hải nhìn thoáng qua, liền kinh động như gặp thiên nhân, ngọ tạo thế mà còn có loại này hắc khoa kỹ. Khó trách, mấy lần trước tao ngộ một chút liền nói rõ lý do thông. Chỉ có thể nói, cái thế giới này quả nhiên không gì làm không được, loại này thần kỳ năng lực đều có. Cũng sáng tạo ra, hắn cái này phân ly ở tổ chức bên ngoài đặc thù người qua đường. Hả, đúng, người tên là gì? Trần Phong đột nhiên hỏi. Ta. Người qua đường bình tĩnh nói, ta gọi Khổng Bạch. chương 379, nơi truyền thừa. Không biết chỗ. Nếu trốn ra được, chúng ta xin từ biệt. Khổng Bạch đối Trần Phong cùng Tần Hải nói ra. Nhưng mà, hắn xoay người. Trần Phong cùng Tần Hải lại không tự chủ phong bế đường đi của hắn. Không bạch dừng một chút, lạnh nhạt nói ra, thế nào, muốn giữ lại ta. Ha ha, lòng tham nhưng là sẽ chết u, thật sự cho rằng ta không bạch dễ khi dễ rồi. Đương nhiên sẽ không. Trần Phong cười tủng tìm nhìn xem hắn, chúng ta chỉ là muốn biết mục đích của người, người tới đây không biết chỗ mục đích thực sự. Tự nhiên là tinh khiết nguồn năng lượng. Không bạch Nghiêm mặt nói. Ha ha, Trần Phong chỉ là cười cười. Lừa gạt quỷ đâu? Nếu quả như thật là tinh khiết nhiên liệu lời nói, như vậy Trần Phong hấp thu thời điểm, hắn tất nhiên sẽ đi ra các ngang, dù như thế nào cũng sẽ không để Trần Phong hấp thu. Mà lại, Trần Phong đã hấp thu xong tất, cái tên này vì cái gì còn tới? Như đồ gì? Hoặc là nói, mục tiêu của hắn là cái gì? Ta muốn nghe nói thật. Trần Phong dơ tay lên. Hắn không nhất định đánh thắng được không bạch, thế nhưng bây giờ cấp B lực lượng nhất định có thể làm cho con hàng này sợ ném chuột vỡ bình. Cùng lắm thì dã nhân toàn bộ hấp dẫn tới là được. Xoạn. Trần Phong trong tay cấp B uy năng sắp tỏa ra. Không bạch. Hắn có chút hận đến nghiến răng. Nào có không biết xấu hổi như vậy người. Rõ ràng thực lực không mạnh. Thế nhưng. Đọc trẻ tim đen đú ám chuyện. Tại hết lần này tới lần khác cái tên này vừa rồi đột phá đến cấp B. Mà bọn này đáng chết dã nhân lại đối cấp B năng lượng nhạy cảm như vậy. Một cái sơ sẩy. Liền sẽ bị dã nhân vây quanh. Hắn mặc dù không ngại một lần nữa đảo hành trình Thế nhưng nếu như lần nữa bị hai người này cuốn lên đâu, thật là có khả năng. Hai người này, tựa hồ quyết định hắn. 3. Trần Phong nhàn nhạt đếm số. 2. 1. Ta nói. Không bạch thở dài. Ồ. Trần Phong rửa thai lắng nghe. dã nhân truyền thừa. Không bạch bất đắc dĩ nói nói. dã nhân này bộ lạc người cũng không phải trời sinh liền có như thế lực lượng thần bí. Tại bọn hắn phụ cận, có được một tòa thượng cổ dã nhân lưu truyền xuống di tích, chỉ cần tại di tích bên trong lịch luyện. Liền có khả năng thu hoạch được dã nhân truyền thừa. Có được loại kia thuộc tính đặc biệt. Soạn. Trần Phong cùng Tần Hải đều là hai mắt tỏa sáng. Thuộc tính đặc biệt. Thì như. Năng lượng miễn dịch. Hai người nhất thời động tâm, chỉ có chân chính đối mặt qua, mới biết được năng lượng miễn dịch đến cùng là nhiều lực lượng cường đại. Thứ này tồn tại, đủ để cho thiên tài càng hai cấp khiêu chiến. Nếu như bọn hắn đạt được thứ này, liền xem như đối mặt cấp A, chỉ sợ cũng hào không cần lo lắng cho tính mạng. Đây mươi thực là nghịch thiên đồ vật Dã nhân truyền thừa sao Trân Phong trong lòng hừ hực Người biết vị trí Trân Phong tròng mắt hơi hiếp Tự nhiên Không bạch gật đầu Cùng đi Trân Phong thản nhiên nói Ta có phản đối quyền lực sao Không bạch nhún nhún vai Nếu hắn quyết định nói ra Hiển nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng Cùng ở chỗ này đi theo hai tên gia hỏa tiêu tốn thời gian Còn thời khắc để phòng bọn hắn truy tung tới Còn không bằng dứt khoát liên hợp hành động Ít nhất là an toàn một chút Dù sao, dã nhân truyền thừa di tích cũng không phải là cái gì người đều địa phương có thể đi. Ta trước khi đến điều tra dã nhân truyền thừa di tích tư liệu, thế nhưng chống giống, vô luận là bất luận cái gì con đường, đều không có bất kỳ cái gì liên quan tới nơi này tin tức. Không bạch mở miệng nói ra, cho nên lần này có thể sẽ rất nguy hiểm, liền ngay cả ta cũng không có niềm tin tuyệt đối. Hiểu rõ? Trần Phong hai người khẽ gật đầu, điểm ấy rất bình thường, liền dã nhân bộ lạc đều thuộc về không biết chỗ. Châu càng sâu dã nhân chuyển thừa di tích, tự nhiên cũng không có người biết rõ. Về phần nguy hiểm. Ha ha. Đối bọn hắn tới nói, nguy hiểm không phải chuyện thường sao. Rất tốt. Không bạch trên mặt tươi cười, liền ứa thích theo thiên tài hợp tác. Hai bên lẫn nhau trao đổi thực lực tin tức, tạm thời hợp thành một tiểu đội. Không bạch, cấp C đỉnh phong, sức chiến đấu có thể so với cấp B trung kỳ, át chủ bài rất nhiều. Tân hải, cấp C đỉnh phong, sức chiến đấu có thể so với cấp B sơ kỳ thuần quý nhất thân thể lực lượng. Trần Phong, cấp B sơ cấp, sức chiến đấu có thể so với cấp B trung kỳ. Đây là ba người bên ngoài thực lực. Trần Phong cùng Khổng Bạch đều có được cấp B trung kỳ sức chiến đấu, mà Tần Hải mặc dù chỉ có cấp B sơ kỳ vi năng, thế nhưng cũng chỉ có hắn có thể đối phó dã nhân. ba người có thể nói là tương xứng. Đội ngũ tổ kiến hoàn thành, ba người mục tiêu, giã nhân chuyển thừa di tích. Căn cứ Khổng Bạch nói, giã nhân chuyển thừa di tích cũng không phải dã nhân bộ lạc như thế không có cái gì giá trị địa phương, chỗ kia thời khắc đều có trọng binh trấn giữ, thậm chí còn có dã nhân nhất tộc thủ lĩnh, thực lực rất có thể tại cấp A phía trên. Chỉ có lần này, chỉ có thừa dịp hiện tại tên kia đi ra thời điểm, bọn hắn mới có thể trà trộn vào đi, bằng không mà nói, người ta cái kia cường giả bí ẩn một ánh mắt liền có thể dây giết bọn hắn. Thủ lĩnh, Trần Phong đương nhiên nghĩ đến cái kia tượng thần, là cái tên kia sao? Cái kia bởi vì may mắn điểm trị quan hệ Mà ra tay ngăn lại truy sát Vương Giao Cường giả cái kia phe thứ ba cường giả bí ẩn. Lúc trước hắn còn kỳ quái, nơi này tại sao có thể có cường giả ẩn hiện? Dã nhân truyền thừa di tích sao? Như thế không giữ quy tắc sửa lại. Căn cứ không bạch tìm kiếm con đường, ba người rất nhanh đuổi hướng về phía mục tiêu địa điểm. Chỉ là, hiện tại bọn hắn vừa đuổi tới cái di tích kia cổng thời điểm, bầu trời một tiếng vang thật lớn, nơi xa hào quang nhàn nhạt lấp lánh, cái kia thần bí thủ lĩnh dã nhân hồi trở lại đến rồi. Không tốt. Ba sắc mặt người liền đại biến. Dã nhân bộ lạc tùy tiện một người bọn hắn đều không sợ, thế nhưng Duy chỉ có cái này thủ lĩnh dã nhân. Đây chính là siêu cấp A. Có lẽ hắn còn không có phát hiện. Không bạch thấp giọng nói. Hừ. hư lạnh một tiếng theo hư không chấn động mà ra, thần bí nhân kia bông nhiên vừa ra tay, ánh mắt liền quét về phía trần phong mấy người, sắc ý tràn đầy các người muốn chết. Bị phát hiện. Ba người sắc mặt tái xanh. Trốn. Căn bản không có trốn. Phạm vi ngàn dặm đều là không biết chỗ, đều là dã nhân địa bàn. Bọn hắn chỉ sợ trốn không thoát vài dặm liền sẽ bị trực tiếp miểu sát, trừ phi. Bên trong, không bạch nhìn về phía nơi truyền thừa. Mặc dù bọn hắn khoảng cách nơi truyền thừa còn cách một đoạn, thế nhưng... Đi! Mấy người phóng tới di tích nơi truyền thừa. Cổng, những thủ vệ kia chuẩn bị chiến đấu, nhưng mà đối mặt bật hết hỏa lực trần phong ba người, căn bản không hề có lực hoàn thủ, vài phút liền bị đánh chết tại chỗ. Bang! Bang! Nơi truyền thừa đại môn bị cứ thế mà phá tan. Các người dám. Một tiếng tức giận rít gạo từ phía chân trời mà đến. Một hai bàn tay to hoành không mà xuống, cách mấy mười cây số, liền dết tới đây. Lực lượng kinh khủng, khiến cho không khí chung quanh ngưng kết, trần phong ba người toàn thân băng hàn. Nhanh! Nhanh! Nhanh! Ba người ở trong lòng dít gạo. Cái kia nơi truyền thừa bị phá tan trong cửa lớn, bạch quang bắt đầu lấp lánh. Vâng! Hào quang rực rỡ nổ tung. Thủ lĩnh dãi nhân lực lượng rốt cục hạ xuống, mặt đất quanh ra một cái hố cực lớn động, nhưng mà cái hố này trung quanh, cũng đã đã mất đi ba người dấu vết. Tượng đá chớp mắt đã tới, nhìn xem lấp loe u quang nơi truyền thừa. Cuối cùng, bị bọn hắn tiến vào sao? Mấy ngàn năm không có người ngoài bước vào nơi truyền thừa. Là phúc là họa. Thở dài một tiếng, tại thiên địa tiếng vọng. chương 380, biết di động tiểu cầu. báo cắt đời trời. Cuốn phong hung tàn. Ba đạo nhân ảnh ở trong đùi bằm vật lộn Đây chính là nơi truyền thừa. Không bạch nói dứt lời, cảm giác trong miệng đắng chát, nhổ một ngụm, miệng đầy hạt cắt. Hẳn là... Nô! No. Tân Hải một câu không nói chuyện đã bị hạt cắt nổi vào. Trần Phong cơ chí không để ý đến này hai hàng, loại này rõ ràng vấn đề còn phải hỏi sao. Ngưng! Trần Phong thôi động năng lượng vũ trang, ở trước mắt hình thành một cái lá chán, đầy trời bao cắt cũng không còn cách nào tiến vào, giít gào tiếng gió thổi cũng biến thành rất nhỏ, toàn bộ thế giới tựa hồ tính lại Ngươi thế mà còn có năng lực này. Không bạch kinh ngạc tán thán. Năng lượng vũ trang còn có thể chơi như vậy. Hắn cảm giác mình cuối cùng đánh giá thấp cái này gọi vương phong ra hỏa. Nếu có thể biến, có thể hay không trở nên càng trâu một chút. Không bạch hương phấn. Không thể. Trần phong xem xét hắn liếm mắt, năng lượng có hạn có cái la chắn cũng không tệ rồi. Năng lượng ta tới. Không bạch liếm liếm đôi môi khô khốc, ta cho ngươi cung cấp vô hạn năng lượng, ngươi làm cái thứ tốt đi ra. Ông! Ông! Hào quang nhàn nhạt lấp lué. không bạch trong tay ngưng tụ ra nhàn nhạt cột sáng, không ngừng lấp lué. Mỗi một lần lấp lué ánh sáng màu xanh lam, đều có thể cho Trần Phong mang đến một cố cường đại năng lượng bổ sung. Ồ! Trần Phong trước mắt sáng ngời. Bang! Bang! Trần Phong lần nữa hoàn thiện năng lượng vũ trang. Nếu không bạch cung cấp năng lượng, hắn cũng liền không chút khách khí. Thế là, vốn chỉ là lá chắn năng lượng vũ trang, cứ thế mà đã biến thành một cái đất cắt xe bọc thép. Vâng! Đất cắt xe bọc thép hung mãnh lao ra, như một đầu thú dữ, hung ác vô cùng. Ông. Quả cầu ánh sáng màu xanh lam khoan khoái nhảy vọt, vì mọi người bổ sung năng lượng. Chuyền qua tôi nét. Thứ này. Trần Phong đồng dạng khiếp sợ không thôi. Vô hạn nguồn năng lượng. Cái này cái gọi là đất cắt xe bọc thép cũng không dễ dàng, phiền toái lớn nhất là mỗi cái linh kiện đều cần lượng lớn nguồn năng lượng, thế nhưng mỗi lần hắn năng lượng tiêu hao sạch sẽ thời điểm, này quả cầu ánh sáng màu xanh lam liền sẽ bổ sung hoàn tất. Vài giây đồng hồ lấp lẽ một lần, khiến cho Trần Phong gần như không có bất kỳ cái gì nổi lo về sau. Thứ này, thật là kinh khủng. Cái này gọi khủng bạch ra hỏa, có lẽ không có đơn giản như vậy. Thứ này, Tân Hải nhìn xem cái kia nhảy vọt quả cầu ánh sáng màu xanh lam, kinh thán không thôi. Hẳn là đây chính là trong truyền thuyết loại kia sẽ tự mình động thần kỳ tiểu cầu. Cũng là nghe nói loại kia đều là màu hồng. Xoạn, không bạch cùng Trần Phong đồng loạt nhìn sang. Thế nào? Tân Hải một mặt mở m Trần Phong vô lực nâng chán, trời ạ, tả tiểu nhu đều dạy hắn đồ vật gì. Thứ này là năng lực ta diễn hóa. Không bạch mặt tối sầm, thuận miệng giải thích nói. a Trần Phong thần tâm khẽ động. Không bạch chỉ là thuận miệng nói, chính mình cũng không có chú ý, bởi vì gần như không ai có thể biết hết thể gen năng lực. Thế nhưng Trần Phong thế nhưng là quét ngang gen chế tác hiệp hội kho gen người. Hắn lúc trước vì tìm kiếm thích hợp gen, thế nhưng là đem kho gen hết thể gen toàn bộ nhìn qua ba. Nguồn năng lượng Kéo dài cung ứng Màu lam tiểu cầu Chỉ có một cái khả năng Cấp ép gen năng lực nguồn cung cấp năng lượng Tác dụng, có thể thôi động năng lực Phong thích nguồn năng lượng tiểu cầu Hiệu quả, nguồn năng lượng tiểu cầu mỗi phút đồng hồ lấp lóe một lần Có thể cung cấp tương đương với có thể cố giữ vững có người bản thân 20% nguồn cung cấp năng lượng Chúng có thể lấp lóe 5 lần Để ngồi, 20 giờ Đây là dung hợp con nào đó cấp ép biến dị thú sau lấy được gen năng lực Cung cấp mạnh mẽ bay liên tục Thế nhưng, coi như nguồn năng lượng tiểu cầu tiêu hao hoàn tất cũng chỉ có thể cung cấp 100% nguồn năng lượng, tương đương với gấp đôi khôi phục, mà lại cần 5 phút đồng hồ thời gian chờ đợi. Sau đó, 20 giờ để nguội hoàn tất sau mới có thể thi triển. Chỉ thế thôi. Cho nên năng lực này cũng không phải rất được hoàn nền, bởi vì loại này đặc thù phụ trợ năng lực cũng không có cái gì dung hợp tiềm lực, cho nên không bạch cái này là chuyện gì xảy ra. Vô hạn cung ứng. Quả thực là bụt một dạng tồn tại ra hỏa này. Có vấn đề. Bất quá, mặc dù nhìn ra một vài vấn đề, Trần Phong mặt ngoài theo nhưng bất động thanh sắc. Người năng lực này không sai. Trần Phong tán thưởng, cái này đất cắt xe bọc thép tiêu hao rất lớn, năng lượng vũ trang là một mặt, bởi vì nguồn năng lượng khu động, cho nên có thể nguyên tiêu hao cũng là vấn đề lớn, như thế năng lượng liền đầy đủ. Vậy dĩ nhiên. Không bạch dương dương đã ý. Rít gào đất cắt xe bọc thép lái vào mở tối nơi truyền thừa. Không có người biết rõ mảnh này nơi truyền thừa đến cùng có cái gì, cũng không có người biết rõ cái kia cái gọi là nơi truyền thừa, bọn hắn chỉ có thể không giới hạn đi lại. Một giờ, 2 giờ. Cảnh sát bên ngoài y nguyên hảo không bất kỳ biến hóa nào, đập vào mắt liền là đầy trời báo cát, ngay tại ba người đều buồn ngủ gần như ngủ thời điểm, đột nhiên nơi xa truyền đến một tiếng gào thét. Giống. Một hồi ra thú tiếng gầm gừ truyền đến. Có cái gì? Trần Phong ba người nhất thời kinh hỉ, rốt cục xuất hiện không giống nhau địa phương cái hướng kia. Tân Hải một ngón tay nơi xa. Đi đi đi. Không bạch cũng chẳng ngập chờ mong. Bọn hắn sợ nhất liền là tại đây không bờ bến lờ mờ nham thạch bên trong vĩnh cửu đi xuống. Nếu xuất hiện biến dị thú, chỉ cần đưa nó giết. Vượt qua vài trăm mét, bọn hắn rốt cục thấy được đầu kia rít gào cự thú. Nó thân thể trọn vẹn 10 mét thân cao, khôi ngô khổng lồ, như một tòa núi nhỏ. Tới. chân Phong hai mắt như điện. Hiu. Xe bọc thép bên trong một cố cường đại năng lượng ngưng tụ. Màu lam tiểu cầu cung ứng năng lượng, xe bọc thép phía trên rối ra một đạo năng lượng công kích ống tháo, nhắm ngay cự thú. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, năng lượng kinh khủng nổ tung, tại trong báo cắt lấp lánh hào quang. Nhưng mà! Chờ hào quang tiêu tán, một tiếng tức giận tiếng gào thét chuyển đến, một đạo thân ảnh khổng lồ từ trong bóng tối chém giết mà ra, đột nhiên lẹn đến trước mặt mọi người. Ngo Tảo tránh mau Không bạch sắc mặt đại biến. Cái kia đập vào mặt cự thú, như thái sơn áp đính. Soạn. Trần Phong đột nhiên thay đổi phương hướng, điều khiển đất cắt xe bọc thép tốc độ cao rời đi, mới ra đi không đến một giây đồng hồ, vừa rồi vị trí, lại bị làm ra một cái hô to. Đáng chết. Ba người một thân mồ hôi lạnh. Này cự thú miễn dịch năng lượng. Tân Hải châm ồn nói nói, thân cao 10 m thân thể chất liệu đặc thù dự tính cường độ tại cấp B, năng lượng miễn dịch cao tới 99%, vô cùng nguy hiểm. Trần Phong hai người cũng là sắc mặt biến hóa. Năng lượng miễn dịch, Trần Phong cùng khổng bạch công kích cũng liền vô hiệu Cái kia chỉ có. Xoạn. Tần Hải liên tục khoát tay, ta còn không muốn chết sớm như vậy. Nói đùa cái gì? Cái tên này ánh sáng thân thể cường độ liền là cấp bê, mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Hiện tại Tần Hải xông đi lên, còn chưa đủ cho hắn nhét cái răng, đánh như thế nào. Giống. Cự thú hung mãnh công kích. Xùi. Xùi. Trần Phong điều khiển xe bọc thép không ngừng trốn tránh, nhờ vào từng chơi qua một cái gọi là chạy một chút cặt trò chơi. Hắn xe bọc thép cấu tạo cũng đơn giản làm người giận sôi toàn bộ nhờ năng lượng thôi động, cho nên kỹ thuật cực kỳ đơn giản, đủ loại xe tàng trôi nổi kỹ thuật cũng chơi bay lên. Vâng! Lại là một tiếng vang thật lớn, Trần Phong Tiêu sái tránh thoát. Nhưng mà, tựa hồ bị bên này động tính hấp dẫn, nơi xa âm nhạc lại có cự thú xuất hiện. Nếu không thể trong thời gian ngắn giải quyết hết cái tên này, bọn hắn coi như thật nguy hiểm. chương 381, Huyền Bí Ma Kính. Không có kinh nghiệm. Không có huyết mạch. Không có bất kỳ cái gì tài liệu tương quan. Mấy người bọn hắn lô mãng bước vào này nơi truyền thừa, liền cơ sở nhất tiếp nhận truyền thừa quá trình cũng không biết, tùy ý chỉ có thể chính mình sông sáo. Nơi này, vốn cũng không phải là đối bọn hắn những người ngoài này phục vụ. Giống. Nơi xa cự thú tiếng giống đã như ẩn như hiện. Muốn xong. Mọi người sắc mặt khe biến. Trần Phong tinh thần đã căng cứng, xem ra lại muốn tới một lần tuyệt địa chạy trốn. Xoạc. Xoạc. Đất cắt xe bọc thép cực tốc trôi nổi bên trong. Trần Phong. Không bạch đống nhiên mở miệng, sau đó dừng một chút, cảm giác không đúng chỗ nào. Sau đó lại như không có chuyện gì xảy ra sửa lại sưng hô. Cái kia, Vương Phong. Xoạn. Trần Phong cùng Tân Hải đồng loạt nhìn lại ba. Lúc này giả bộ như không biết, có phải hay không hơi trễ rồi. Cái tên này thực sự là Cho nên nói, cái tên này đã sớm biết thân phận của hắn. Trần Phong trong mắt lué lên lau một cái sắc ý, ai nói cho hắn biết hoặc là nói hắn bốn là biết, ghen công hội người, hay hoặc là tổ chức thần bí người, mặc kệ là phương nào. C. Không bạch lập tức nhắc tay ra hiệu, chính ta đoán được. Thứ nhất, năng lượng vũ trang. Căn cứ gần nhất tư liệu biểu hiện, năm nay có thể đem năng lượng vũ trang chơi như thế lưu người, cũng chỉ có người trần phong một cái. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán. Thứ hai, Tân Hải. Hai người các ngươi quan hệ không giống như là mới quen bằng hưu, theo ngựa khí của các người hành vi cùng quan hệ đến xem, càng giống là nhiều lần sinh tử giao phong người. Mà căn cứ 2 năm này tin tức, Tần Hải kết thúc đằng sau, sẽ còn vì hắn liều mạng như vậy, đồng thời hai người quan hệ tốt như vậy cũng chỉ có một người. Không Bạch một hơi tốc độ cao nói xong. Trần Phong, hắn tự cho là bí ẩn đồ vật, thế mà rõ ràng như vậy. Khu khu. Không Bạch tăng hướng một cái, đương nhiên, là bởi vì cá nhân ta mustn cảm, cùng tận mắt thấy hai người các ngươi cơ tình. A, không đúng. Tình cảm rất tốt có quan hệ. Những người khác đoán chừng đoán không được. huống chi, trong mắt bọn hắn, Trần Phong đã chết không phải sao. Không bạch nói một hơi. Này nơi truyền thừa quá mức nguy hiểm, hắn cũng không muốn ở chỗ này tại cùng bọn hắn náo mâu thuẫn. Húng chi, Trần Phong cùng Tần Hải thực lực đều cực kỳ không tầm thường. Một tròi hai vô cùng không sáng suốt. Trần Phong yên lặng nghe hắn nói xong, lúc này mới buông tha hắn. Vâng! Lại là một tiếng nổ vang. Trần Phong thuần thục một cái trôi nổi tránh thoát một lần tập kích Mấy chục năm nguy hiểm hoàn cảnh mang tới cảnh giác cảm giác cùng cảm giác nguy hiểm ở thời điểm này làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu coi như không có có may mắn mắnộ sáng hắn y Nguyên không sợ người có biện pháp nào Trần Phong hỏi không bạch thà rằng cho hấp thụ ánh sáng thân phận cũng muốn nói chuyện hiển nhiên là có biện pháp ta có một hạng năng lực không bạch dừng một chút có thể bỏ qua tất cả phòng ngự ngạch bao quát năng lượng miễn dịch đối với địch nhân tạo thành thương tổn cực lớn liền là có chút điều kiện hạn chế năng lực gì Trần Phong Tần Hải hai người tâm động. Loại này mạnh mẽ bỏ qua năng lực phòng ngự, chắc chắn điều kiện cực kỳ hà khắc. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, bất qua dưới mắt không có những biện pháp khác, chỉ có thể thử một lần. Ma kính vân tâm. Không bạch từng chữ nói ra nói. Xuy. Trần Phong thắng gấp, ba người triệt để không có tại chỗ vãi ra, mà bây giờ không ai quản xe bọc thép đến cùng có hay không là xe. Trần Phong cùng Tần Hải cũng là bất khả tư nghị nhìn xem không bạch. Ma kính vấn tâm. Vâng. Không bạch gái gái đầu Trần Phong cùng Tần Hải liếp nhau, hai mặt nhìn nhau. ma Kính vẫn tâm. Một cái chuyển kỳ năng lực đặc thù Phải biết, gần như tất cả năng lực đều là mọi người phát hiện, sau đó đi ghen công hội đăng ký, sau đó có năng lực danh xương, cho nên năng lực theo tên đều có quan hệ. Đương nhiên, một ít gọi là tên thật khó lên tên rất hay đều bị chó sửa loại này năng lực đặc thù tên không ở trong đám này. Tóm lại, lớn đối số dưới tình huống, tên theo năng lực nội dung đều có quan hệ. Ma, ma kính vấn tâm liền là trong đó điển hình, ma kính vấn tâm 4 chữ, liền bá đạo không sai đem năng lực này hết thể nội dung toàn bộ biểu diễn ra. Bởi vì cái này năng lực, năng lực, ma kính vấn tâm, đẳng cấp, cấp E, tác dụng, triệu hoán ma kính, đối với địch nhân bày ra công kích. Hiệu quả, công kích so với chính mình xấu kẻ địch, tạo thành đặc thù tổn thương, bỏ qua tất cả phòng ngự, công kích đẹp trai hơn mình kẻ địch, thì sẽ gặp phải ma kính cắn trả đồng dạng tổn thương. Đúng thế không sai Công kích so với chính mình xấu kẻ địch mới có hiệu quả. Công kích đẹp trai hơn mình kẻ địch, ngược lại sẽ bị ma kính công kích. Loại năng lực này, từng đứng hàng sử thượng nhất hiếm thấy 10 đại năng lực một trong hạng 7, bởi vì hắn hiếm thấy hiệu quả, từng một lần danh tiếng vang xa. Mà lại, bởi vì vì bản thân là cấp E năng lực, cho nên lực công kích vốn là không mạnh, hạn chế cực lớn. Mà lại, trời mới biết đối phương đẹp trai hơn mình không đẹp trai. Ma kính tiêu chuẩn thẩm mỹ, đến cùng là như thế nào quỷ mới biết Cho nên, sau cùng năng lực này không người hỏi thăm. Mà bây giờ, không bạch lại có năng lực này. Tạm thời bất luận hắn là hay không so đối diện đầu kia đáng chết cự thú xuất khí, liền xem như công kích thì đã có sao. Dùng hắn cấp C lực lượng, dù cho bỏ qua phòng ngự, cũng dây không xong cự thú A. Năng lực ta có chút đặc thủ. Không bạch gai gãi đầu, ách, ta thẳng thắn cho các ngươi xem đi. Soạn, không bạch phát ra năng lực của mình, trần phong tần hải hai người liếp nhìn liền giật mình.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 Có vấn tâm hiệu quả, ma kính phản tác dụng hoàn toàn mất đi hiệu lực. Chỉ cần chọn tốt mục tiêu, hoàn toàn có thể đánh ra một lần mạnh mẽ bùng nổ. Năng lực này, có thể được. Năng lực của người này. chân Phong trong lòng nghiêm nghị. Hắn chợt phát hiện một vài vấn đề, cái kia chính là khủng bạch tất cả năng lực, tựa hồ cũng là biến dị. Tất cả năng lực đều có hiệu quả đặc biệt, vô cùng lợi thiên. Năng lượng tiểu cầu, theo mỗi ngày 5 lần đến vô hạn lượng. Ma kính vấn tâm, càng là hoàn toàn thuế biến cùng bùng nổ. Này theo Trần Phong chính mình cho mình chế tác biến dị năng lực, hoàn toàn là một chuyện, không, khổng bạch những năng lực này, thậm chí so Trần Phong biến dị còn mạnh hơn. Bởi vì Trần Phong biến dị là tại hợp lý phạm vi bên trong, mà khổng bạch, hoàn toàn là bột cấp bậc biến dị. Nếu như Trần Phong không có đoán sai, khủng bạch năng lực khác. Rất có thể tất cả đều là biến dị. Cứ việc đồng dạng là cấp C, cái tên này chân chính sức chiến đấu, đồng dạng lịch tiên. Người này, vô cùng nguy hiểm. Đương nhiên Bây giờ không phải là xoắn suýt thời điểm. Trần Phong Yên lặng đem những này ký dưới đáy lòng Tại cự thú tập kích dưới, điều khiển xe bọc thép thận trọng né tránh. Tần Hải thì phụ trách quan sát cự thú hành động quy tích. Mà không bạch, thì là bắt đầu chính thức thi triển ma kính vân tâm. Ông! Một cái lấp lánh ma kính trên không trung trôi nổi. Không bạch vẻ mặt nghiêm nghị, đối ma kính. Nghiêm mặt nói, ma kính A ma kính, xin hỏi ta có phải hay không so đối diện đầu kia xấu xí cự thú xuất khí? T ma kính Chương 382, cần gì chứ? 3. Nắt. ba người một mặt một bức tình huống như thế nào? Cái đồ chơi này sẽ còn vỡ. Trần Phong không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Không bạch một mặt thất hồn lạc phách, tự lầm bầm nói ra, nếu như đạt được hay không đáp án, tự nhiên không cần công kích, ma kính liền trực tiếp bể nát. Trần Phong. Tân Hải. Hai người xem trước mắt thất hồn lạc phách không bạch, nhìn nhìn lại nơi xa rít gào cắt nham cự thú, liền lặng lẽ một hồi, cho nên nói. Tại ma kính trong mắt, không bạch còn không bằng đầu kêu cự thú xuất khí. Ơn. Thật sự là một lời khó nói hết. Vậy kế tiếp nên làm cái gì? Trần phong cùng tần hải liếp nhau, chỉ có thể cười khổ. Ai có thể nghĩ tới, nguyên lai tưởng rằng có thể đánh ra một lần siêu cấp bùng nổ năng lực, thế mà còn không có phong thích liền ngọt rồi. Nay ma kính vấn tâm hạn chế thật là có chút quá mức. Cho nên nói, nếu như ngươi là một cái số bức, năng lực này rất có thể liền là bài trí rồi. Cũng có khả năng. Tân Hải an ủi nói, đầu này cự thú tại chúng nó đồng loại bên trong là thuộc về anh Tuấn. Dù sao không đồng loại hình sinh vật có đôi khi không cách nào so sánh xấu vẫn là để mắt, thế nhưng nếu như dựa theo cùng loại hình tỷ lệ tới nói, liền dễ dàng nhiều. Cho nên, căn cứ Tân Hải suy đoán, rất có thể như thế. Có khả năng. Trần Phong rất tán thành. Không bạch sắc mặt này mới đã khá nhiều, cứ việc y nguyên tràn ngập án nghiệm, này đáng chết ma kính, sớm muộn cũng có một ngày muốn thu thập nó. Vẫn là suy nghĩ việc những biện pháp khác đi. Trần Phong nhìn về phía nơi xa, nếu có này nơi truyền thừa bản đồ, chúng ta có lẽ có thể. Không cần. Không bạch cắt ngang Trần Phong, cắn răng nghiến lợi nói nói, liền dùng ma kính. a Thế nhưng là ma kính không phải đã. Tân Hải nghi hoặc. Lại triệu hoàn chính là. Không bạch tức giận cam phẫn, ma kính cũng không phải chỉ có thể chính mình sử dụng, cũng có thể cho người khác sử dụng. Ta chỉ là một mực vì bảo thủ bí mật không cho người khác dùng qua mà thôi. ông Khổng Bạch lần nữa triệu hồi ra ma kính. Tân Hải. Hắn điều khiển ma kính, đặt vào Tần Hải trước mặt, ngươi đi thử một chút. Ta hết năng lượng. Tân Hải buông tay. Không cần năng lượng. không Bạch nói nói, ma kính dùng đều là năng lượng của ta. Tân Hải. Hắn ngừng đầu, nhìn xem khổng Bạch vẻ chăm chú, lúc này mới thở dài. Ma kính A ma kính, xin hỏi ta có phải hay không so đối diện đầu kia xấu xí cự thú xuất khí. Xoạn. Tân Hải hỏi xong, một mảnh yên lặng. Không bạch tràn ngập chờ mong, hắn chính mình cũng không biết mình tại chờ mong cái gì. chờ mong Tần Hải thất bại. Nếu như vậy, bọn hắn rất có thể chết ở chỗ này. Cự thú giết không được, tất cả mọi người đều có khả năng chết. Thế nhưng là nếu như Tần Hải thành công, đây chẳng phải là nói rõ, Tần Hải so với chính mình đẹp trai hơn rất nhiều. Hắn chờ mong cái gì? Chính mình cũng không biết. Mà lúc này, ông, ma kính phía trên bỗng nhiên lấp lánh hào quang. Hiu, kinh khủng hào quang nổ bắn ra mà ra, Đem trước mắt cự thú chớp mắt sỏ xuyên qua. Vâng anh. Cự thú ẩm ẩm mà rơi. Chết. Thành công. Tân Hải mừng rỡ, quả nhiên có thể được. Gấp ba tổn thương. Đặc thù công kích. Không bạch năng lực này, đơn giản mạnh lớn đến đáng sợ. Ta. Không bạch một mặt ngốc trệ. Hắn nhìn một chút Tân Hải khuôn mặt, cảm giác cái tên này theo chính mình tương xứng a nếu như hắn đều nếu có thể. Vậy mình làm sao lại? a đúng, có khả năng vừa vặn kẹn tại ngưỡng cửa Thì như, Tân Hải 91 điểm, cự thú tại bọn hắn chủng tộc 90 điểm, Không Bạch 89 điểm. Tân, có khả năng, cẩn thận một chút, nơi xa đầu kia cự thú cũng tới. Trần Phong vẻ mặt nghiêm túc, "Tân Hải, ngươi chuẩn bị xuống." "Được." Tân Hải đang chuẩn bị lần nữa hỏi thăm, "Chờ một chút." Không Bạch đung nhiên nói nói, "Trần Phong, lần này ngươi tới." "Ta." Trần Phong một mặt mở mịt. Chính hắn vẫn là có tự biết rõ, Tân Hải là ai? Thiên tri kiêu tử, năm đó sao kim chế tác sư, vô luận là dáng người dài vẫn là nhân cách mị lực đều kinh người ưu thế. Chính mình lấy cái gì cùng hắn so. Nếu như may mắn điểm trị nhiều thời điểm còn tốt, hắn có thể vài phút khiến cho Khổng Bạch hoài nghi nhân sinh. Thế nhưng hiện tại may mắn điểm trị thật vất vả từng điểm từng điểm đang khôi phục, hắn cũng không muốn lãng phí đến loại chuyện vô dụng này tình bên trên. Không cần đi. Trần Phong cười khổ. Người tới. Khổng Bạch kiên trì nói ra. Được a Trần Phong bất đắc dĩ trận mắt trường một cái. Không bạch con hàng này, mình bị rất khinh bị, cũng cần Trần Phong bị khinh bị một chút mới có thể tìm về tâm lý cân bằng. Thế nhưng hiện tại Ma Kính hắn không chế, Trần Phong cũng chỉ có thể từ hắn. Ông! Ma Kính tại Trần Phong trước mặt lấp lánh. Trần Phong lướt qua, theo khẩu hỏi nói, Ma Kính A Ma Kính, xin hỏi ta có phải hay không so đối diện đầu kêu cự thú xuất khí? Ông! Ma Kính lẽ lên ánh sáng lung linh. Vâng! Một chùm sáng sáng chói đem cái kia vừa mới chạy tới cự thú sỏ xuyên qua. Vâng. Cự thú ẩm ẩm ngã xuống đất. Chết. Trần Phong. Tân Hải. Không bạch một mặt mộng bức, miệng há thật lớn, nửa ngày không có khép lại. Nay nay chuyện này. Cho nên nói, tại ma kính trong mắt, chính mình lại còn không có Trần Phong xuất. Hắn nhìn một chút Trần Phong cái kia bình thản không có gì lạ, vẹn vẹn chỉ so với người bình thường ưu tú một điểm khuôn mặt, nào có chính mình này xuất khí tiêu sái khuôn mặt để mắt Quá muga. Không Bạch tức nộ tung. Tê liệt rõ ràng là năng lực của mình, vì cái gì người khác dùng đến càng mạnh? A, đúng, cũng có thể là bởi vì này hai đầu cự thú tướng mạo không giống nhau. Bắt đầu đầu kia tướng mạo rất đẹp trai. Đầu này nha, đoán chừng phân số rất thấp, cho nên Trần Phong mới có thể thành công, ân, có khả năng. Không Bạch bản thân an ủi. Ông Hắn trực tiếp triệu hồi ra ma kính, ma kính a, ma kính, ta có phải hay không so Trần Phong xuất khí? Ông Ma kính lấp lánh hào quang. Ha ha, xuất hiện. Không bạch bừng rỡ. Quả nhiên, chính mình mặc dù theo Tần Hải kém một điểm, thế nhưng so trần phong vẫn là cao hơn không ít nha. Nhưng mà, khiến cho hắn kinh dị là, ma kính lần này lẻ lên lại có thể là một hàng chữ. Xoạn. Chữ viết trở nên rõ ràng. Người dáng dấp ra sao, trong lòng mình không có điểm bê mới sao. Sau đó. Tạch. Ma kính liền trực tiếp nát. Tần Hải. Trần Phong. Ba. Không bạch một mặt một bước. Quá mức A. Không đợi dạng này, quá tờ mở khi dễ người A. Coi như không sánh bằng Tần Hải còn chưa tính, không đến nổi ngay cả Trần Phong cũng không sánh bằng A. Lao tử có thể là nhân vật chính. Không bạch trong lòng một mặt oán nghiệm. Khu khu. Trần Phong tặng háng một cái, mở ra xe bọc thép tiếp tục đi tới. Tần Hải giúp hắn nhìn xem phương hướng, mà không bạch, thì là không có tiếng tâm gì trong góc mặt nghiệm ứng gì. Tần Hải trong lúc vô tình xích lại gần nghe một thoáng. Tựa hồ nghe được cái gì. Ta là xấu bức ta là xấu bức ta là xấu bức loại hình lời nói. Hắn theo Trần Phong liên nhau, chỉ có thể làm khủng bạch mặc nghiệm, ngươi nói ngươi cần gì chứ? Đáng thương em bé. Và anh. Đất cắt xe bọc thép trong bóng đêm lao vụt. Thỉnh thoảng có cự thú xuất hiện, Tần Hải liền lôi kéo khủng bạch phong thích một lần ma kính vấn tâm, mà theo thời gian trôi qua, bọn hắn tựa hồ đi đến nơi chuyển thừa chỗ sâu. Cái kia mở tối đất cắt nơi xa, rốt cục mơ hồ thấy một chút cảnh tượng. Trường 383, đi đua xe. Đến. Mấy người tinh thần tỉnh táo. Liên liên không bạch sắc mặt đều khá hơn một chút, mất hết can đảm trên mặt có một chút màu sắc, một đường chạy nạ, rốt cục xuất hiện ánh dạng đông. Nơi xa. Cái kia mở tối phong cảnh dần dần ngưng tụ. Nơi đó nhàn nhạt sữa ánh sáng màu vàng, khiến người vô cùng thoải mái dễ chịu, giống như là này lờ mở đất trời duy nhất một chỗ hải đăng, khiến mọi người không tự chủ hướng đi nơi đó. Cái kia chính là nơi thừa sao. Không bạch trở mong. Vâng. vâng. Vâng. Đất cắt xe không ngừng tới gần. Xa xa kiến trúc đã càng ngày càng rõ ràng. Cái kia hư hào phong cảnh biến thành sự thật. Nguyên bản mini tiểu hoàng điểm. Theo không ngừng tới gần. Đã biến thành từng tòa cao lớn lớn tháp. Tràn ngập huy nghiêm. Bọn hắn lo lắng đủ loại ngoại ý muốn không có phát sinh. Ở đây lại thật là nơi truyền thừa. Bọn hắn một đường lòng chua sót. Cuối cùng vẫn là đi đến nơi đây. Chỉ là. Liên tại sắp đến gần thời điểm Trần phong một cái trôi nổi. Thế mà cứ thế mà đem xe rời. Ngươi làm gì? Không bạch không hiểu. Các ngươi xem nơi đó. Trần phong một ngón tay nơi truyền thừa trung tâm, đám người xem xét liền thần tâm nghiêm nghị, tại những cái kia tháp cao phía dưới, vậy mà hoạt động một chút thân ảnh cao lớn. Ở đây, lại có thể có người. Sống. Chẳng lẽ nói. Không bạch liền hiểu ra, ở đây mới là dã nhân chân chính trưởng thành chỗ. Cái gọi là trưởng thành chỗ, là chỉ chỗ có trưởng thành dã nhân, đều lại ở chỗ này tiến hành tẩy lễ. Tiếp nhận truyền thừa, mới có thể theo người bình thường biến thành chân chính giã nhân. Cho nên nói, chân phong cùng tần hải lướt nhau, truyền thừa của bọn hắn, chính là năng lượng miễn dịch. Rất có thể. Không bạch ánh mắt hừng hực. Bọn hắn đối nơi truyền thừa, truyền thừa có rất lớn chờ mong, có thể là dã nhân lực lớn vô cùng, cũng có thể là siêu cường sức chịu đòn, thế nhưng bọn hắn hy vọng nhất, vẫn là cái này năng lượng miễn dịch. Nếu như là ở chỗ này tiếp nhận truyền thừa lời nói, chẳng phải là ai cũng có thể. Ba người tâm động Ngươi suy nghĩ một chút, về sau ngươi theo người khác giao chiến thời điểm, rõ ràng đồng dạng thực lực, hai cái gen chiến sĩ, đều là năng lượng công kích, nếu như đối thủ tự mang 90% năng lượng miễn dịch. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ chửi một câu mở mờ tờ sao? Nếu như chúng ta đi vào, ba người liếm nhau, có thể được. Này nơi chuyển thừa theo bên ngoài khác biệt, bọn hắn tiến vào đến như vậy lâu, ở đây cũng không có phản ứng gì, rất có thể theo bên ngoài không cách nào kịp thời liên hệ. Nếu như thế, Chúng ta liền giảm vào giã nhân đi vào. Không bạch hai mắt tỏa sáng. độc trái tim đen đú ám chuyện tại. Khả năng không lớn. Tân Hải cười khổ. Coi như ở đây theo bên ngoài không cách nào liên hệ, thế nhưng ba người bọn hắn chung quy là nhân loại, theo những này dã nhân hoàn toàn không phải một trùng tộc, làm sao giấu giếm được bọn hắn. Vừa rồi Trần Phong khẩn cấp rời đất cắt xe cũng là bởi vì như thế, nếu như bọn hắn lại tới gần một chút, nhất định sẽ bị phát hiện. Kích thước ngược lại cũng dễ nói. Nơi này dã nhân tiểu hải tử cũng có rất nhiều, đủ loại thân cao đều có, thế nhưng dã nhân khí tức, hình dạng. Những này dã nhân quá xấu. Tân Hải nói thẳng, nếu như dựa theo ma kính tính toán, ngươi trà trộn vào đi có khả năng, thế nhưng ta cùng Trần Phong đoán chừng không được. Không bạch. Tê liệt có thể không đề cập tới việc này sao? Chỉ đua một chút. Tân Hải nhún đúng, đúng vai, tướng mạo đều tốt nói, chủ yếu là khí tức. Khí tức. Trần Phong hai mắt khép hở. Xoạn. Xoạn. May mắn còn sáng hy vọng vật chuyển. Mấy canh giờ này, may mắn điểm trị cũng khôi phục vài điểm, mặc dù chiến đấu căn bản không đủ dùng, thế nhưng ít nhất loại này đơn giản nhất xác suất vấn đề vẫn là rất dễ dàng. Như vậy, Thiên Huyễn muôn vàn năng lực, cái nào thích hợp nhất? Soạt, soạt. Trần Phong trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lóe lên. Rất nhanh, may mắn điểm trị tiêu hao một điểm, tin tức dừng lại, một cái đơn giản thực dụng nhỏ năng lực xuất hiện. Liền ngươi? Trần Phong trước mắt sáng ngời. Đây là một cái đơn giản cải biến khí tức nhỏ năng lực, nó cùng năng lượng vũ trang nếu như dung hợp, có lẽ có thể mô phỏng ra một kiện rất thật cải biến khí tức đồ vật. Trần Phong trong lòng qua một lần có thể được. Ít nhất cho tới bây giờ, may mắn quần sáng để cử cho hắn bình thường đều sẽ không sai. Cải biến tin tức ta tới. Trần Phong hít sâu một hơi, bất quá ta cần phải có người lái xe. Trần Phong chỉ chỉ nơi truyền thừa chung quanh lắc lư ánh sáng lung linh, nếu như Trần Phong ở chỗ này thi triển năng lực. Xa lạ kia năng lượng khí tức ở chỗ này dừng lại thời gian quá lâu, nhất định sẽ dẫn tới chú ý, cho nên dù cho đất cắt xe năng lượng che giấu không tệ, bọn hắn cũng phải không ngừng chuyển động, khiến cho khí tức càng đạm một chút. Cái này đơn giản. Không bạch đứa môi, lái xe ta quen thuộc nhất, nhớ năm đó chúng ta tại thu tên. Không bạch thuần thuộc theo trần phong thay đổi vị trí, ngồi ở lái xe vị trí bên trên, sau đó trong miệng khoác lác lời còn chưa nói hết liền một mặt ngộng ép nhìn xem tay lái. ba Ngươi đây là cái gì xe? Không bạch có chút ngậu. Đất cắt xe A. Trần Phong nhún nhún vai. Như người bình thường xe thao túng quá phiền phức. Chúng ta dù sao cũng là năng lượng cung ứng. Đơn giản hóa là có thể. Ngược lại tiêu hao năng lượng có thể xông vào là được. Cái này ta biết. Không bạch có chút nhức đầu xoa xoa đầu. Vậy những thứ này cái gì? Ấn phím. Trần Phong thở dài. Đơn giản như vậy kỹ thuật cũng không biết. Còn nói mình là lao lái xe. Mặt mũi đâu? Người xem A. Trần Phong quyết định dạy một thoáng không bạch. Cái này là tay lái người biết ta. Đúng, khoảng chừng chuyển là được, rất đơn giản, cái này xếp khóa là trôi nổi. Hả, không đúng, khúc, cái này đạp xuống đi là phanh lại. Trần Phong tẳng hắng một cái, như không có chuyện gì xảy ra giới thiệu, bên kia là xông vào. Tân Hải, không bạch, mặc dù năng lượng vũ trang đều là đơn giản hóa, thế nhưng này giản hóa quá phận một chút ta. Đạp xuống dưới, không bạch một mặt im lặng nhìn một chút dưới chân phanh lại bàn đạp. Thế thế nào đều là một cái cỡ lớn xích khóa. Cũng may, mặc dù đơn giản hóa đến đồ chơi cắt loại trình độ này, thế nhưng làm lao lái xe khổng bạch vẫn là rất nhanh học được, mang lấy bọn hắn tại bao quanh. Mà lúc này, Trần Phong cũng bắt đầu chính thức thi triển năng lực. ngụy Trang chế tắc rất đơn giản. Ở đây vô hạn nguồn cung cấp năng lượng, còn có một may mắn điểm trị làm tỷ lệ sửa đổi. Cái này ngụy Trang nhỏ năng lực cùng năng lượng vũ trang liền hợp lại cùng nhau. Lại thêm tiêu hao một chút may mắn điểm trị làm cơ sở nhất cũng là hoạch tâm nhất chất xúc tác, đến tuột cùng sau cùng có thể làm ra cái gì. Trần Phong cũng rất chờ mong. Ông! Trước mắt chạy sáng long lánh. Nguồn năng lượng không ngừng chuyển vào đi, liên tục không ngừng, nhàn nhạt năng lượng khí tức không ngừng gọn sóng, cũng may khổng bạch kỹ thuật lái xe đủ ổn, thi triển năng lực khí tức rất nhanh phiêu tán trên không trùng, không có tích luy dẫn tới người khác chú ý. Rất nhanh! 10 phút trôi qua, Trần Phong chế tác hoàn tất. xong rồi Trần phong tràn ngập chờ mong nhìn trước mắt trung sáng ông kèm theo một điểm cuối cùng năng lượng chuyển vận hoàn tất ba cái cùng một chỗ chế tác đặc thù mị trang năng lượng vũ trang rốt cục hoàn thành Đầy trời vầng sáng cùng khí tức biến mất soạn trước mắt xuất hiện ba cái giản dị đen đoàn chính là cái này sao Tân Hải có chút hiếu kỳ cầm qua soạn cái tư một đoàn màu đen bày ra Tân Hải sắc mặt nhất thời liền thay đổi. đổis rốt cục đuổ kịp ghép nhất ngày lễ a có hay không Lại nói sau này còn có đường sắt cao tốc muốn làm chấm trên biển thăng tinh đồ sợ là không lâu muốn diện thế. chương 384, khiêu khích. Ngoa Tào Tân Hải một mặt một bức Này phản ứng gì? Không bạch to mò lướt nhìn, cầm tới xem xét, liền mặt tối sẩm. Ngoa Tào Trần Phong. Hắn không có tiếng tâm gì cầm lấy đoàn kia màu đen. Xoạn. Màu đen đánh văng ra. Trần Phong cũng là gương mặt ngoa tạo. Nay nay chuyện này. Làm bao làm ra là cái đồ chơi này. Miệng ngươi vị càng ngày càng quái. Tân Hải thở dài. Tình cảm của các ngươi nhất định rất thâm hậu. Không bạch cũng là thật sâu thở dài. Trần Phong. Hắn làm sao lại biết làm ra cái đồ chơi này. Vẫn tốt chứ. Trần Phong cười khổ xoa xoa đầu. Ừm. Ít nhất tại nhiều khi, thứ này cũng là làm ngụy trang đồ công sở được chứ. Suy tính một chút điều kiện tốt ta. Nơi này ngươi còn muốn làm ra thứ đồ gì tới. Trần Phong buông tay. Tân Hải cùng không bạch liếp nhau chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Soạt. Đất cắt xe ngừng đến Tít Hoa Địa. Ba người liếc nhau, xuất ra trước mắt ba đám tàn gia màu đen bất minh vật thể, đều là lộ ra một lời khó nói hết biểu lộ, thuận tay kéo một phát, cái kia màu đen vật thể thế mà nhẹ nhõm kéo ra, tơ lụa thông thuận. Đúng thế. Không sai. Trần Phong làm ra mới nhất đặc thú ngụy trang năng lượng vũ trang, thình linh đúng là trong truyền thuyết cướp bóc ngụy trang thần khí, tất chân, có được khí tức ngụy trang đặc thú chân. Màu đen Viên gen. Ta tới. Tân Hải khẽ cắn ngôi. Hắn đem chọn cái tất chân, à, không, đem chọn cái đặc thù nguy trang năng lượng vũ trang kéo ra, thứ này cho thấy kinh người co giãn cùng tơ lụa trình độ. Tân Hải cả người bộ đi vào, thế mà không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Khiến người ta ngạc như là, ngay tại Tân Hải cả người làn da thiếp thân mặc lên đặc thù nguy trang năng lượng vũ trang đằng sau, da của hắn lặng yên không tiếng động biến thành dã nhân màu da. Màu da cải biến, ngụy trang có hiệu lực Khi tức cải biến, ngụy Trang có hiệu lực. Mà kinh người nhất đầu thế mà cũng là không có khe hở rán vào, không có đối hô hấp có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhìn qua, hoàn toàn liền là một cái dã nhân. Về phần tất chân. a không, đặc thù ngụy Trang năng lượng vũ trang. Không thấy được. Nó hoàn mỹ theo tần hải làn gia hòa làm một thể. Thành công. Trần phong hai mắt tỏa sáng. Chỉ cần có thể thành công ngụy Trang, một điểm nhỏ hy sinh không có vấn đề gì. Thế mà cả người đều đặt vào. Khổng Bạch cũng là dở khóc dở cười, nhìn về phía Trần Phong, ngươi không cảm thấy cái đồ chơi này theo cái mũ giống như. Không cảm thấy. Trần Phong lắp đầu, bình tĩnh nói, nhà ai mũ chỉ chứa một cái người, vậy cũng là luận ước được chứ. Tân Hải mặt tối sầm. Này hai hàng. Các ngươi cũng cho ta mặc vào. Tân Hải tức giận đem hai đoàn màu đen bước xuống hai trên mặt người. Được à. Trần Phong cùng Khổng Bạch bi tráng nhìn đối phương liếp mắt, cắn răng một cái, đem đặc thù nguy trang năng lượng vũ trang trang bị Nguyễn Trang thành công. Thế là, ba cái dã nhân xuất hiện. Cứ việc kích thước thấp một ít, thế nhưng ít nhất theo những người kêu hòa là một thể. Trần Phong bọn hắn lại tại phụ cận quan sát một giờ, tới tới lui lui có người đi vào, cũng tới tới lui lui có người ra ngoài, có người thậm chí mang theo mũ. Chỉ cần khí tức đúng, ngươi chính là ăn mặc áo trẳng đều không để ý đến ngươi. Ở đây tuyệt đại đa số đều là vị thành niên hoặc là đợi thành niên dã nhân, những cái kia đóng quân người ở chỗ này cũng chưa chắc nhận biết tất cả mọi người Thúng chi? Trần Phong ba người bọn họ thân cao, đứng ở chỗ này cái kia chính là gấu con. Dù cho ở đây chỉ có vài trăm người. Ai ai nhà ai gấu con không biết cũng rất bình thường. Đi thôi. Trần Phong bọn hắn hít sâu một hơi. Tại một cái nào đó từ bên ngoài lịch luyện trở về đội ngũ nhỏ đằng sau đi theo, Lặng yên không tiếng động bước vào nơi truyền thừa, ba thân thể người căng cứng, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Soạn! Mấy đạo ánh mắt nhìn chăm chú mà qua, ba người thuận lợi bước vào nơi truyền thừa. Tiến vào đến rồi. Trần Phong động tâm. Cảnh báo không có vang. Tân Hải hai mắt tỏa sáng. Cũng không có bị phát hiện. Không bạch thần tâm hơi hơi bông lòng Ba người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thành đoàn đi đến này nơi chuyển thừa kiến trúc bên cạnh. Trên thực tế, cũng căn bản không có người phản ứng ba cái vừa trở về hoặc con Nơi xa. Ba tòa lớn tháp Hào quang lấp lẽ. Giống. Giống. Một đám mọi hưng phấn giơ cánh tay lay động Trần Phong bọn hắn đi qua nhìn Cái kia một đám mọi ở giữa, lại có hai cái dáng người khôi ngô dã nhân đang đang chiến đấu, tràng diện vô cùng mùi máu tanh. Giác đấu sao? Trân Phong tròng mắt hơi híp dã nhân ở giữa, tựa hồ thật đúng là lưu hành loại này phương thức chiến đấu. Đi thôi. Trân Phong cao mày một cái. Hắn nhìn Tân Hải cùng khổng bạch lướt mắt, khẽ lắp đầu, ra hiệu rời đi nơi này, bọn hắn tới nơi này là vì tiếp nhận truyền thừa, cũng không phải xem náo nhiệt. Ừm. Tân Hải cùng khổng bạch cũng hơi hơi ra hiệu. Ba người đang chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, chẳng ai ngờ rằng, đúng lúc này, cái kia trong sân dã nhân, đống nhiên gầm lên giận dữ, thế mà chỉ Trần Phong, sau đó hung ác vô vô lồng ngực của mình. Giống. Giống. Dã nhân điên cuồng gầm thét. Cắp. Trần Phong một mặt mộng bức, này rời ạ tình huống gì. Ách. Tân Hải quét một thoáng thái độ của hắn, sau đó ngấm lại Trần Phong vừa rồi biểu lộ, sau đó lặng yên không một tiếng động truyền âm, tựa như là đang nói, ngươi lại dám xem thường hắn Muốn đánh nhau với ngươi. Trần Phong. Nhìn xem cái kia dã nhân vẻ chăm chú một mặt ngoạ tạo. Chờ chút. Cho nên nói, những này dã nhân, chúng liền ở giữa ngươi nhìn cái gì nhìn ngươi sao thế ngươi lại nhìn liếc mắt thử một chút này đơn giản thô bạo quá trình đều tóm tắt, trực tiếp mở làm. Cũng bởi vì Trần Phong nhìn hắn một cái, sau đó lắp đầu. Nay nay chuyện này. Nay mẹ nó đến cùng là cái như thế nào đơn giản thô bạo thế giới. Mà lại, Trần Phong trợt phát hiện, chính mình một mực lo lắng vấn đề thân phận. Tựa hồ căn bản không cần cân nhắc, những người này cũng căn bản sẽ không quan tâm. Cho nên làm sao bây giờ? Trần Phong cười khổ. Hắn bên trên. Nếu như có thể vận dụng năng lượng, Trần Phong vài phút làm nằm xuống cái tên này. Đây là sự thực. Liền coi như bọn họ năng lượng miễn dịch, cũng có thể dùng những phương thức khác vây khốn bọn hắn, sau đó lấy được chiến lược ưu thế, sau đó lại từ từ đùa chơi chết hắn. Thế nhưng là ở đây căn bản không có thể động dụng năng lượng. Dùng, chỉ có chết. Coi như những này dã nhân ai quy lại thấp, cảnh giác yếu hơn nữa, một khi cảm giác được năng lượng loại này uy hiếp bọn hắn khí tức, cũng biết Trần Phong bọn hắn căn bản không phải người nơi này. Cho nên, Trần Phong chỉ có thể dùng thân thể theo cái tên này đổi bính. Cái này không thể được. Trần Phong cười khổ, xem ra không thể thiếu một chầu đánh cho tên người, tại không sử dụng năng lượng dưới tình huống, hắn không cảm thấy mình là một cái thuần khiết dã nhân đối thủ. Nghĩ tới đây, Trần Phong đi ra phía trước. Chờ chút. Tần Hải bỗng nhiên giữ chặt Trần Phong, hắn trực tiếp điểm một chút cái kia dã nhân, sau đó khinh bỉ nhìn xem hắn. Khiêu chiến. Tần Hải khiêu chiến cái kia dã nhân. "Giống." Một đám mọi hương phấn gầm thét. Chỉ là Trần Phong còn chưa tới kịp thở phào, đã nhìn thấy cái kia dã nhân thế mà trực tiếp quỷ xuống đối Tần Hải đập kích thước, chủ động nhận sợ. Không sai, trực tiếp dập đầu nhận sợ. Hắn hiển nhiên cảm giác được Tần Hải bất phàm. Kỳ lý hoa lạp giống giống. Cái kia dã nhân đối người bên cạnh nói ra Hắn thả rằng nhận sợ cũng không theo tần hải đánh. Sau đó, hắn vẫn như cũ nhìn xem Trần Phong, Hiển nhiên muốn theo Trần Phong đánh. Trần Phong, hắn hiện tại chỉ có hai lựa chọn, một, chịu một trận đánh cho tên người, hai, quỷ xuống nhận sợ, xem ra tránh không được một trâu đánh. Trần Phong trong lòng thở dài, soạn, hắn bình tĩnh đi tới. Đi đến mức hiện nay, hắn nhận qua thu qua thương thế vô số kể, lần lượt đánh một trận không tính là gì, hắn cũng không muốn lãng phí đáng thương mấy may mắn điểm trị. Chỉ là, không nghĩ tới, lúc này Khổng Bạch đống nhiên đi tới. Ngươi, xấu, giống, Khổng Bạch thuận miệng học được mấy cái đơn giản từ. Nhưng mà, chẳng ai ngờ rằng, đối mặt Tân Hải bức bách trực tiếp quỳ xuống dập đầu giã nhân, nghe được Khổng Bạch nói xấu chữ, thế mà trực tiếp xù lông. Giống, giống, dã nhân tức giận chỉ Khổng Bạch, hiển nhiên cảm thấy mình đã nhận lấy lớn lao vũ nụ. Chương 385, Từng rực rỡ, Trân Phong, Tân Hải. Chẳng ai ngờ rằng, Trần Phong này không hiểu thấu mối nguy vậy mà liền như thế không hiểu thấu hóa giải. Này nơi truyền thừa làm rất là. ma không bạch càng là một mặt ngày hợp kỳ bộ dáng, dị thường phẫn nộ. Người phẫn nộ. Lao tử càng phẫn nộ được à. Không bạch hiển nhiên là thật tức giận. Không sánh bằng Trần Phong còn chưa tính. Không sánh bằng Tần Hải còn chưa tính. Người cái dã nhân là cái lông. Người lại ra, lại dám khinh bị lao tử. Không bạch nhanh chân bước vào giữa sân. Ê! Trần Phong dừng một chút Hắn không cần năng lượng lời nói, có thể thắng. Không biết. Tân Hải cũng là cởi khổ. Không bạch thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, đây là không thể nghi ngờ. Thế nhưng không sử dụng năng lượng trên cơ sở, hắn có thể phát huy mấy thành lực lượng thật không có người biết rõ. Hắn nếu dám hạ tràng, tự nhiên có lực lượng. Trân Phong đống nhiên nói ra. Ừm. Tân Hải khẽ gật đầu. Không bạch này người thân phận không rõ, thực lực không rõ, mỗi lần triển lộ ra thực lực, đều để người kinh sợ. Vô luận là vô hạn nguồn năng lượng vẫn là ma kính vấn tâm. Năng lực của người nọ kinh người đáng sợ. Cứ việc ba người hiện đang liên hiệp, thế nhưng không ai dám xem thưởng cái tên này. Thế giờ ý thì trái tim đen đu ám E.N. V.N. Nếu như hắn thật sự là dùng người qua đường thân phận sống đến bây giờ, đây mới thực sự là kinh khủng. Dạng này người, sẽ không nắm chắc bài. Hiện tại vấn đề là, hắn đến cùng sẽ có cái gì năng lực mới? Ma kính vấn tâm, vô hạn nguồn năng lượng, ngư ông đắc lợi. Khổng Bạch hiện tại đã thể hiện ra 3 loại vượt mức bình thường năng lực kỳ dị, hắn đến cùng còn có mấy loại. Hắn trạng thái có chút không đúng. Trần Phong trong mắt hơi híp, nếu quả thật giết dãi nhân này sợ là phiên thoái. hắn hẳn là có chừng mực a. Tân Hải có chút không xác định nói ra, nhìn trước mắt phẫn nộ rít gào Khổng Bạch, hắn chỉ có thể cười khổ, nếu như hắn thật muốn giết người, ta cưỡng ép ngăn lại hắn. Ừm. Trần Phong khẽ gật đầu. Ánh mắt hai người thả ở trong sân, Tân Hải cũng là tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Mà lúc này, không bạch đã đến giữa sân. Giống. Một tiếng tức giận giết gạo, hai người lần đầu giao phong. Chiến đấu. Bắt đầu. Vâng. Một tiếng nổ vang rung trời. Xảy ra chuyện. Tân hải thần tâm nhảy một cái, đột nhiên tiến lên. Chỉ là, khi nhìn thấy trong sân thời điểm, hắn liền có chút mơ hồ, nửa ngày đều không lấy lại tinh thần. Vâng. Vâng. Vâng. vâng. Cùng bạo dã nhân điên cùng công kích. Mà phẫn nộ xong đi vào khổng bạch thì là bị hoành không treo lên đánh. Phanh phanh phanh. Khổng bạch trong nháy mắt mặt mũi bầm rập. Chuyện này. Tân Hải có chút ngậu. Vừa rồi chỉ là sợ khổng bạch giết người. Cho nên chỉ phòng bị hắn. Không có nghĩ tới tên này đi vào thế mà bị đánh thành cái dây. Kịp phản ứng Tần Hải lúc này mới đem đi vào đem khổng bạch đẩy ra ngoài. Người đánh không lại đi vào làm gì. Tân Hải dở khóc dở cười. Đầu hóc nóng lên liền lên. không bạch thở dài. Mẹ cái gà. Này đám mọi thế mà mạnh như vậy. Tân Hải. Trần Phong. Hắn bắt đầu có chút hoài nghi đối khổng bạch thôi diễn. Thông minh này. Cái tên này đến cùng là thế nào sống đến bây giờ. Trần Phong cũng hết sức mất phương hướng. Bất quá, đi qua khổng bạch như thế nháo trò. Trần Phong cũng là nhìn ra, này nơi truyền thừa, tựa hồ căn bản không có bọn hắn trong tưởng tượng sâm nghiêm. Cũng thế, có cái kia kinh khủng tượng đã tồn tại, ở đây đoán chừng chưa từng có người ngoài đi vào. Ai lại sẽ hoài nghi trần phong mấy người bọn hắn là người ngoài? Đi thôi. Ba người từ nơi này rời đi. Khác biệt lớn tháp, nơi truyền thừa phong cảnh thấy rõ, từng tầng một ba quang lóe lên, ba người xuất hiện trước mặt một tòa thật to đá thành thị. Nơi này. Ba tâm thần người chấn động. Thành thị. Tại đây nơi truyền thừa bên trong. Xoạn. Xoạn. Tới tới lui lui có người tại nơi truyền thừa cùng trong thành thị xuyên qua. Giống. Một tiếng như có như không tiếng giống truyền đến. Trần Phong bọn hắn ngẩn đầu nhìn lại, thình lình trông thấy một đầu to lớn thân ảnh tại tòa thành thị kia vùng trời bồi hồi, cái kia lại là một đầu màu đỏ cự long. Nơi này, Trần Phong sắc mặt biến hóa. Văn minh. Những này dã nhân, thế mà ra đời thuộc tại văn minh của mình. Trần Phong theo tần hải cùng khổng bạch liếp nhau, đều cảm giác được trong mắt đối phương kinh sợ, nơi này, này không biết chỗ, thế mà đã ra đời một cái hoàn chỉnh văn minh sao. Nếu như đây là sự thực, nhân loại lần này sợ là chân chính có phi Ở cái này chưa khai khẩn trên tinh cầu, nhân loại một mực đang nỗ lực khai phá không biết chỗ, dùng hết đủ loại thủ đoạn, thu hoạch không biết chỗ tài nguyên. Ghen công hội theo chính diện khai phá, tổ chức thần bí phương pháp trái ngược, theo tinh cầu một bên khác khai phá. Thế nhưng, dù cho như thế, cũng chưa bao giờ thấy qua quá nhiều chủng tộc khác. Mà lần này, bọn hắn nhìn thấy một cái hoàn chỉnh văn minh. Ông, thanh thị trung quanh lá chắn lập lòe ánh sáng lung linh. Lá chắn trong ngoài. Tựa hồ là hoàn toàn hai cái thế giới khác nhau, cứ việc không có nhà cao tầng, cứ việc không có sắt thép cùng khoa học kỹ thuật, thế nhưng tòa thành thị này, chan đầy đồ đẳng cùng huyền bí sinh vật. Những này là một tòa dùng lực lượng thần bí làm hoạch tâm văn minh thành thị. Đây là thuộc về dã nhân văn minh. Nói như vậy, bên ngoài những cái kia dã nhân, vẹn vẹn chỉ là tít ngoài dịa mù chữ. Tân Hải cười khổ. Trong tòa thành này, chan đầy kỳ quái chữ viết, mặc dù bọn hắn không biết. Thế nhưng y nguyên biết đây là thuộc về dã nhân ngôn ngự chữ viết. Đây là hoàn chỉnh văn minh một bộ phận. Phiền phức lớn rồi. Không bạch cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Ai cũng biết, một khi dã nhân văn minh bị phát hiện, hai cái hoàn toàn khác biệt văn minh, tất nhiên sẽ phát sinh một trận đại chiến. Đến lúc đó, tất nhiên là sinh linh đổ thán. Cứ việc nhân loại có được khoa học kỹ thuật cùng ghen, thế nhưng, ba người nhìn một chút đầu kia bay lượn cự lòng, trời mới biết ai mới là người thắng sau cùng. Chúng ta làm sao bây giờ? Tân Hải có chút cẩn thận mà hỏi. Vào xem. Không bạch nhìn về phía tòa thành thị kia, nếu nơi chuyển thừa tại tòa thành thị này bên trong, như vậy chúng ta cũng đúng lúc tìm hiểu một chút cái văn minh này nội tình. Một khi chiến đấu bùng nổ. Chúng ta chung quy là nhân loại. Không bạch vẻ mặt nghiêm túc. Ừm. Tân Hải rất là tán thành. Mà Trân Phong, chỉ là lặng lặng nhìn trước mắt thành thị, nhìn xem dã nhân phong trần mệt mỏi ra vào, nhìn xem bao bọc chỉnh tòa thành thị lá chắn như gợn sóng loạn mở lại hôn Xoạn. Trần Phong đông nhiên ngầm đầu, nhẹ nhàng đặt tại lá chắn phía trên, lau một cái năng lượng đẩy ra. Người làm gì? Không bạch hai người giật nảy mình. Trần Phong làm gì? Ở chỗ này, tại người ta căn cứ cùng thành thị đưa vào năng lượng. Điên rồi phải không? Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn nói chuyện, đã nhìn thấy Trần Phong trước mắt lá chắn lạng yên không tiếng động đẩy ra, từng vẹn kỳ dị hào quang ở chung quanh lấp lánh. Xoạn. Lá chắn lạng yên không tiếng động rộng mở. Quang ảnh kêu bao phủ thành thị ở chỗ này nhìn lại, trở nên rõ ràng. Quả nhiên, Trần phong thở dài một tiếng, hai mắt nhắm lại. Đồ vật gì? Không bạch cùng tần hải kỳ quái đi qua xem xét, liền thần tâm chấn động mãnh liệt, xuyên thấu qua la chán, bọn hắn thấy tòa thành thị này hình dáng, lại có thể là một tòa phế tích ba. Đây là dã nhân văn minh. Thế nhưng, chỉ là tường. chương 386, ngẫu nhiên gặp. Cự long không có. Thành thị không có. Trần Phong 3 người dạo bước tại di tích này bên trong. Nguyên Lai. Like. Đây mới thật sự là di tích. Trên đường, bọn hắn thấy được từng cái dã nhân tại phế tích bên trong tìm kiếm, tìm tới một chút mang theo chữ viết phiến đá hoặc là chưa từng thấy qua đồ vật. Sau đó thật vui vẻ trở về, căn cứ bọn hắn trước đó hiểu rõ, thứ này có lẽ có khả năng tại di tích người thủ vệ nơi đó đổi một chút đồ tốt. Hô. Một cố gió lạnh thổi qua. Mặc dù Trần Phong thực lực của bọn hắn đều cảm giác được thân thể lạnh xuống. Nơi này, rất lạnh, tích, tích. cách đó không xa. Một cái dã nhân thận trọng theo mặt đất rút ra một khối to lớn thi cốt, khiêng trên vai, đi ra di tích bên ngoài, nhìn biểu tình tựa hồ cũng là thứ không tầm thường. Trên mặt đất, còn có một đạo nói khắc sâu thấy đáy khe dánh. Ở đây, từng phát sinh qua đại chiến, Trần Phong theo tần hải bọn hắn lướt nhau, cảm giác được thân thể một hồi phát lạnh. Dã nhân văn minh, hủy, nơi này hết thể cùng bọn hắn trước đó đoán không giống nhau. Những này dã nhân cũng chỉ là năm đó tồn lưu lại hậu đại, đang tìm cổ nhân dấu vết. dã nhân uy hiếp đã có thể bỏ qua không tính, thế nhưng một vấn đề mới xuất hiện. Ai diệt bọn hắn? Tại là chắn miêu tả trong chân dung, tòa thành thị này trước đó bộ dáng rõ mồn một trước mắt, cái kia trên không to lớn phi lòng, mặt đất kia ở khắp mọi nơi phủ văn thần bí, vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, bọn hắn liền có thể cảm giác được vật kia kinh khủng, nhưng là bây giờ. Bang! Một cái dã nhân vui vẻ theo mặt đất ngoài ra một cái phù Ngừng đầu, thấy Trần Phong ánh mắt của bọn hắn, liền cảnh giác đem phủ văn ôm vào trong ngực, bước nhanh rời đi, sợ Trần Phong bọn hắn ra tay cướp đoạn. Người xem nơi đó, không bạch đống nhiên chỉ hướng một chỗ. Nơi đó, cổ xưa gần như mục nát phiến đá bên trên, tựa hồ in một ít hình vẽ, một chút khôi ngô mà lại mạnh mẽ dã nhân chiến sĩ, đang cùng một chút kẻ địch giao phong. Chỉ là, Pham là xuất hiện kẻ địch địa phương, toàn bộ vỡ vụn. Những người kia tựa hồ có khả năng xóa đi bọn hắn tồn tại dấu vết để cho người ta không có chỗ xuống tay. Trên mặt đất cũng chỉ có dã nhân đồ vật, không có bọn hắn bất cứ dấu vết gì. Hết thẻ dấu vết đều bị thanh lý, người công kích không là quái vật, mà là sinh vật có trí khôn. Cái này thân cao. Trần Phong xem hướng cái nào đó bị phá hư đi hình vẽ. Mặc dù đã mơ hồ không rõ, nhưng là từ dã nhân động tác cùng góc độ công kích đến xem, cái góc độ này công kích kẻ địch chỉ có khả năng so với hắn thấp bé. Cho nên nói, kẻ địch muốn so dã nhân thấp một ít, mà nhìn từ góc độ này có phải hay không là nhân loại? Trần Phong đột nhiên hỏi. Sẽ không? Tân Hải lắc đầu, nhiên đại đó, nhân loại chạy tới chỉ có đoàn diệt phần. Bọn hắn là nhân loại, tự nhiên đối với nhân loại hiểu rõ nhất, mọi người phát triển cùng lịch sử, thời đại nào thực lực gì, đều viết rõ ràng. Dã nhân thời đại kia, tuyệt phi nhân loại có khả năng cản rỡ thời đại. Mà lại nơi này, cho dù là nhân loại hiện tại cũng không có mở phát ra tới, chớ nói chi là thời cổ. Mà lại, bởi vì nhân loại chưa bao giờ Cũng không có cái gì giống dã nhân loại này đặc thù di tích tồn tại, cho nên, tuyệt không có khả năng. Không phải nhân loại, cái kia chính là nói, này không biết chỗ, còn có một cái tiêu diệt hết dã nhân kinh khủng tồn tại. Nhân loại đang không ngừng khai phá mảnh này tinh cầu, nhân loại tự khoe là viên tinh cầu này chỗ tể, luôn luôn tại phản nản tiến độ quá chậm, nghĩ nắm giữ viên tinh cầu này tất cả tài nguyên, thế nhưng gì từng nghĩ tới, những này không biết chỗ lá chán, chưa chắc không phải tại bảo vệ bọn hắn. Nếu như nhân loại cùng cái văn minh này va chạm, ba người hít vào một ngụm khí lạnh. Trần Phong đống nhiên nghĩ đến kiếp trước một cái gọi ấn thứ an trụng tộc. Sinh hoạt tại vùng đất kia bọn hắn, gì từng nghĩ tới, một ngày kia, sẽ có một ít người vượt qua hải dương mà đến, diệt bọn hắn thành lập mới quốc gia. Nếu như cái kia huyền bí văn minh thật tồn tại, mấy người sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. Xem ra muốn ở cái địa phương này thật tốt cha một chút. Trần Phong khỏe miệng lộ ra lau một cái nụ cười. vậy Dĩ nhiên không bạch cười lạnh. Bọn họ đều là lợi ích trên hết người, nhưng khi cái này mối nguy phạm vi lan đến gần toàn nhân loại thời điểm, dù cho vì mình, bọn hắn cũng được biết hiểu chân tướng. Vô luận cái nào chủng tộc thần bí có tồn tại hay không, chúng ta nhất định phải tra rõ ràng. Tân Hải vẻ mặt kiên định. Mà lúc này, mấy cái giã người đã chú ý tới trần phong bọn hắn. Nơi này là di tích lối vào, một chút thực lực yếu nhược bọn giã nhân tới tới lui lui, ngay ở chỗ này không ngừng tìm kiếm vật có giá trị lấy về đổi tiền. Trần Phong bọn hắn đứng ở chỗ này thời gian quá lâu, đưa tới chú ý. Đi. Mấy người rời đi cửa vào, bước vào này nơi chuyển thừa bên trong. Cắt. Cắt. Gió lạnh trở nên lạnh tấu xương. Những này không biết cái gì hình thành sức gió, có một cỗ lực lượng kinh người. Trần Phong lướt nhìn, liền liền một chút dã nhân đều có chút không kiên trì nổi. Căng đi xuống, cỗ này gió lạnh càng là kinh người. Cẩn thận chút. Tân Hải đi ở trước nhất, Trần Phong hàn. Trần Phong cùng Khổng Bạch Tiên lặng đi theo phía sau hắn, xung quanh còn có dã nhân tồn tại, bọn hắn ngượng ngùng thôi động năng lượng, chỉ có thể khiến cho Tần Hải đi khiêng. 10m, 100m. Tại Tần Hải rốt cục có chút không kiên trì nổi thời điểm, dã nhân tung tích dần dần biến mất. Tần Hải bản thân có thể so với cấp B trung kỳ thân thể cường độ, coi như tại giã người bên trong cũng là cấp cao nhất tồn tại, nơi đây lưu lại tự nhiên không nhiều. Lên. Không Bạch thủ đoạn một phen. Ông. Vô hạn luân năng lượng xuất hiện ngưng. hắn tiện tay vung lên, một lớp bình phong xuất hiện, ngăn tại trước người bọn họ, đầy trời phong hẳn, trong nháy mắt biến mất, cái kia ra rét thấu xương cũng biến mất không thấy gì nữa. Ta còn có thể kiên trì một đoạn đường. Tân Hải bất đắc gì nói nói, nơi này nói không chừng còn có dã nhân. Sợ mau. Không bạch hư lạnh một tiếng, Tại Di tích cửa vào, dã quá nhiều người ta cũng không dám động thủ, ở chỗ này, coi như dã nhân lại nhiều ta cũng có thể tuốt ra chết chúng nó. Tân Hải liền im lặng. Con hàng này vừa rồi xem ra thật bị đánh hết sức thảm. Chỉ là... Đúng lúc này, xa xa phong hàn bên trong đống nhiên xuất hiện từng cái trở về thân ảnh, thật dày lông tơ ra, vóc người khôi ngô, cùng với trầm ồn thân ảnh. dã nhân, xuất hiện. Cẩn thận. Trần phong cảnh giác. Sợ cộng lông. Không bạch đứa môi, tiêu sái đi lên, hai giây sau đống nhiên dừng một chút, đột nhiên nuốt một thoáng nước bọn, không có tiếng tâm gì đi trở về. Đầu kia cường tráng dã nhân sau lưng. Mấy chục cái dã nhân bóng dáng trong gió rét xuất hiện. Ngọa Tào, khung bạch khỏe miệng hơi hơi run rẩy, "Sẽ không như thế xảo, vừa vận đụng phải trở về dã nhân đội ngũ a?" Những cái kia khiêng đủ loại di tích vật phẩm trở về dã nhân, nhìn cả người bao phủ năng lượng hào quang khung bạch, bỗng nhiên dừng bước lại, ánh mắt trở nên hung ác. "Cái tên này thật sự là thai tính a?" Trần Phong im lặng nâng chán, không có việc gì làm cái gì độc xưa nhà, xem bộ dạng này, sợ là tránh không được một trận đại chiến. Soạt Hai người yên lặng đi lên trước. Mấy chục cái dã nhân buông xuống đồ vật, móc ra vũ khí, ánh mắt đã biến thành màu đỏ. Đồng nhiên. Trời đã sáng. chương 387, chuyên thừa. Vâng. Vô cùng tận ánh sáng màu đỏ nổ tung. Một vòng to lớn ngày mai từ đằng xa đường chân trời dâng lên, lấp lánh gì đỏ tràn đầy mùi huyết tinh, từng đạo bóng người màu đỏ tại ánh sáng màu đỏ bên trong xuất hiện. Giống. Giống. Từng con màu đỏ quái vật xuất hiện. Mấy chục dã nhân thấy cảnh này cũng là đổi sắc mặt. Giống. Một tiếng gào thét. Bọn dã nhân vũ khí cấp tốc thay đổi phương hướng. "Cắt! Cắt!" Tiếng lưỡi thanh âm trên không trung truyền lại. Mỗi một đầu màu đỏ quái vật trên người đều lập lòe ánh sáng lung linh, Này không cách nào sử dụng năng lượng dã nhân nơi truyền thừa, xuất hiện quái vật lại có thể là thuần túy năng lượng quái. Đó là thuần túy nhất ngọn lửa năng lượng ngưng kết quái vật. Khó trách dã nhân đối loại này năng lượng nhạy cảm như vậy. Trần Phong vẻ mặt quá dị. Cho nên nói, bọn hắn là bị những này thí luyện dã nhân trở thành nở tờ cờ quái vật. Vâng! Vâng! Ánh sáng màu đỏ lấp lẻ. Bọn dã nhân đã theo năng lượng quái chiến đấu ở cùng nhau. Cái kia to lớn vũ khí rơi xuống năng lượng màu đỏ quái bên trên, liền là một lần nổ tung cấp bậc công kích, chỉ là năng lượng quái coi như đánh tan cũng sẽ nhanh chóng ngưng kết. Chúng nó bản thân liền là năng lượng, tựa hồ có được một loại nào đó tiêu hao nhất định năng lượng liền tái tạo thân thể năng lực. Sau đó Bọn dã nhân tiếp tục công kích. Mãi đến đem những này năng lượng màu đỏ quái cứ thế mà đánh tới sụp đổ, năng lượng hao hết mới thôi. Và anh một đầu năng lượng quái bị đánh đến sụp đổ. Trần Phong đám người tận mắt nhìn thấy tất cả những thứ này, làm dã nhân thực lực cảm giác được kinh sợ, đối với bọn hắn dã man thô bạo phương thức chiến đấu cảm giác được im lặng. Bọn hắn không hiểu rõ năng lượng kết cấu, cho nên chiến đấu hết sức cố hết sức. Trần Phong liếc mắt xem thấu tình hình chiến đấu, bọn dã nhân dùng loại này thô bạo phương thức chiến đấu coi như chiến thắng cũng cực kỳ thảm trọng. Chúng ta có cần giúp một tay hay không? Tân Hải hỏi. Xuyệt. Không bạch lạng yên không tiếng động lôi kéo hai người lùi lại. Mà lúc này, tại bọn dã nhân trong mắt, trần phong ba người những này sẽ chỉ phóng thích lồng năng lượng cấp thấp nở tờ cờ quái vật hiển nhiên không đáng bọn hắn chú ý, cũng không cần lãng phí tinh lực, đi tự nhiên càng tốt hơn. Người muốn làm gì? Tân Hải kỳ quái. Hát hát. Không bạch chỉ là thần bí cười cười. ông con ngươi của hắn màu sắc nháy mắt biến mất. Trần Phong thần tâm khẽ động, bỗng nhiên nghĩ đến khủng bạch cái kia năng lực đặc thủ, cái tên này. Soạt, soạt. Trong sân tình hình chiến đấu bỗng nhiên biến dị. Nguyên bản bị trà đạp năng lượng quái vật bỗng nhiên trở nên hung tàn, sức chiến đấu tựa hồ có tăng lên, mà dã nhân bộ lạc lại trong mơ hồ nhận một loại nào đó lực lượng thần bí áp chế. Cân đối, vô hạn cân đối. Sau cùng, kèm theo một tiếng nổ ầm ầm, cuối cùng một đầu dã nhân ầm ầm ngã xuống đất. Ngày tại lúc này, Hieu, Hàn mang loại lên. Từng đạo đao gió theo trong gió lạnh trật hiện. Vâng, Vâng, Năng lượng sụp đổ, Tại chấu nga xuống. Theo dã nhân chiến đấu so sánh, Năng lượng công kích hiển nhiên đối những năng lượng này quái vật tổn thương càng lớn. Trong chốc lát, Còn sót lại mấy cái năng lượng quái đã biến mất. Sụp đổ năng lượng hóa thành hào quang biến mất. Ông, Cái kia một vành mặt trời hào quang không ngừng lấp lánh. Trần phong mơ hồ trong đó. Cảm giác được tựa hồ lực lượng nào đó đang ở mơ hồ cải biến thân thể của mình, một cỗ huyền ảo mà lại lực lượng thần bí tựa hồ tại phát triển. Thế nào? Không Bạch cùng Trần Hải chú ý tới Trần Phong tình huống. Những năng lượng này quái có vấn đề. Trần Phong một câu lời còn chưa nói hết. Soạt. Bầu trời lần nữa biến ảo. Cái kia đỏ tươi to lớn mặt trời chậm rãi hạ xuống, một vòng trăng sáng bỗng nhiên dâng lên. Mơ hồ trong đó, bọn hắn tựa hồ nghe đến thanh âm của sóng biển. Trăng sáng ngọc trên biển sao? Ba tâm thần người nghiêm nghị, mới vừa rồi là mặt trời, hiện tại là trăng sáng, những hình ảnh này đến cùng là ám chỉ cái gì. Và anh, ánh sáng màu lam nổ tung, từng con năng lượng kinh khủng quái vật trong bóng đêm tuôn ra. Lần này, thuần một sắc màu lam, lại tới, không bạch kêu to một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Tân Hải vẻ mặt cũng có chút khó coi, không có những cái kia dã nhân ở phía trước khiêng. Bọn hắn căn bản không phải những năng lượng này quái vật đối thủ, không có cách, số lượng nhiều lắm. Chúng ta tựa hồ xúc động vật gì đó." Trần Phong trầm giọng nói. "Màu đỏ, màu lam." Ngẫm lại vừa rồi trong cơ thể cải biến, hẳn là đây chính là dã nhân thừa nhận truyền thừa. Trần Phong quyết định thử một chút. Hai người các ngươi ngăn lại mà khác năng lượng quái, thả một đưa đầu vào, ta muốn thử một chút." Trần Phong hít sâu một hơi. "Bèn." Năng lượng vũ trang trong nháy mắt bùng nổ. Cấp bê đỉnh phong uy năng trong nháy mắt tỏa ra miểu sát. Một đầu năng lượng màu xanh lam quái giật mình ngã xuống đất. Trong ngáy mắt đó, Trần Phong cảm giác được một ít lực lượng tràn vào trong cơ thể của mình, tựa hồ thân thể của hắn đang đang lặng lẽ phát sinh một loại nào đó biến hóa, khiến cho hắn lần nữa chiến đấu sẽ nhẹ lòng một ít. Thứ này, và anh, Trần Phong lần nữa miểu sát một đầu năng lượng quái, ông, lực lượng quen thuộc tiến vào trong cơ thể. Trần Phong trải nghiệm một lát, rốt cục tình nộ, những quái vật này, vậy mà có thể tăng lên miễn dịch. Đây là dã nhân truyền thừa thí luyện, môi đánh giết một đầu năng lượng quái vật. Năng lượng miễn dịch đều sẽ tăng lên. Ta vừa rồi đánh chết hai đầu năng lượng quái, cảm giác năng lượng miễn dịch tăng lên 1% phần trăm khoảng trường. Trần Phong kinh hỷ. Thì ra là thế. Không bạch hai người vui mừng, lần nữa nhìn về phía những năng lượng này quái vật thời điểm, con mắt đã đỏ lên. Ha ha ha ha ha, nguyên lai like đây chính là chuyển thừa khó trách toàn bộ di tích chỗ đều sẽ phát sinh biến hóa. Lên đi. Tân Hải khỏe miệng lộ ra nụ cười, năng lượng miễn dịch tăng lên sao. Ta thích. Soạn. 3 người họa địa vi lao. Bọn hắn tựa ở nơi nào đó phế tích phụ cận, đem năng lượng quái vật hạn chế tại trong phạm vi nhỏ, sau đó bắt đầu đánh giết, mặc cho năng lượng quái vật số lượng lại nhiều, bọn hắn cũng chỉ cần đối mặt số ít. Dưới tình huống bình thường bọn hắn không phải là những quái vật này đối thủ. Thế nhưng, năng lượng miễn dịch nếu như không ngừng tăng lên. Đây đúng là thí luyện. Nhìn như nguy hiểm cảnh giới, có an toàn nhất mà tăng lên phá cục phương thức. Nói thật, nếu như không phải dã nhân căn bản không hiểu năng lượng nhất định phải lần lượt theo những năng lượng này quái vật cưng, rắn, vừa rồi lại bị khủng bạch thơm thầm tính toán, căn bản sẽ không thua trợ. Đây chính là cơ duyên. Ông Mầu Lam tiểu cầu tại khổng bạch trong tay nhảy vọt. Soạt, soạt. Mầu Lam quái vật không ngừng sổ đổ. Ba người như bị điên đem những quái vật này đánh giết tại dưới chân. 1%, 2%, 3%, 5%. Những quái vật này đối bọn hắn tạo thành tổn thương càng ngày càng yếu. Ba người càng đánh càng hăng, thực lực không ngừng gia tăng, thời gian qua một lát, vậy mà đem hết thẻ quái vật tàn sắt không còn. Năng lượng miễn dịch, sau cùng dừng lại 10%. Haha, ha, tháng. Không bạch cười to, 10 năng lượng miễn dịch, lao tử về sau ra ngoài cũng có thể tự mang quần sáng. Trần phong hai người khỏe miệng cũng lả lộ ra nụ cười. Chỉ là không chờ bọn hắn cao hưng quá lâu, vũ trụ đống nhiên biến sắc. Lần này, là màu vàng, còn có... Ba người sắc mặt biến hóa. Soạt, soạt. Quái vật lần nữa tuôn ra, ba người vất vả đem những quái vật này đánh lui, năng lượng miễn dịch lần nữa tăng lên 10%, nhưng mà còn không chờ bọn hắn thở phào. Bầu trời lần nữa biến sắc. Màu xanh lá. Chờ bọn hắn đánh lui màu xanh lá thời điểm, đã tình trạng kiệt sức, cho dù có năng lượng miễn dịch có vô hạn năng lượng duy trì, vài người cũng là kiên trì tới cực hạn. Chỉ là, ông. Bầu trời lần nữa lấp lánh. Lần này, ngoài ý liệu, Không có bất kỳ cái gì màu sắc. Kết thúc rồi à? Trần Phong xem hướng lên bầu trời. Oanh. Một đạo kinh khủng cổ sáng bỗng nhiên ở trên trời nổ tung, một nguồn mãnh liệt nóng rực tỏa ra, ba người chỉ cảm thấy thân thể đau xót. liền đã mất đi ý thức. Trong mơ hồ, bọn hắn thấy trên không thân ảnh khổng lồ lướt qua. Tựa hồ Là là chắn trông được đến đầu kia kinh khủng cự long. Chương 388: Thức tỉnh. Không biết chỗ. Dã nhân bộ Lạc. Muôn vạn dã nhân quỷ bò xổm trên mặt đất. Hùng nhiệt mà lại sợ hãi nhìn trước mắt tượng đá, bọn hắn cảm nhận được cái kia cổ xưa mà lại lực lượng cường đại. Đây là thuộc về bọn hắn tiền bối lực lượng. Mà giờ khắp này, cái kia tượng đá ngắm nhìn bầu trời, ánh mắt thâm thúy, hẳn là đã chết rồi sao? Hắn suy đoán, mấy người kia loại sông vào nơi truyền thừa, hắn không có ngăn cản, cũng không có đánh giết, mà là trêu tức xem lấy bọn hắn sông vào cái kia hẳn phải chết địa phương. Truyền thừa sao? Đã chặt đứt hết sức nhiều năm A tượng đá thở dài một tiếng. Nơi truyền thừa tràn ngập mối nguy, vốn là từng bước gian khổ, nếu như nhân loại bước vào, không đơn giản muốn đối mặt nơi truyền thừa nguy hiểm, còn có dã nhân công kích. Dù sao, chỉ cần sử dụng năng lượng, đều là địch nhân. Nhân loại có thể đi hay không đến nơi truyền thừa bên trong còn khó nói, coi như những người này thông minh, tránh đi đủ loại sắc cơ, bước vào chân chính nơi truyền thừa hạch tâm, còn cần tiến hành ngũ sắc thí luyện, cùng với cuối cùng huyết mạch nghiệm chứng. Vậy đến từ dã nhân đồ đằng đến từ huyền bí cự long nhiệm chứng. Chỉ có chân chính giã người mới có thể sống sót. Những người khác, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn một mạch văn minh chi hương thịnh, làm sao có thể điểm ấy huyết mạch nghiệm chứng đều làm không được. Nếu như không có huyết mạch nhiệm chứng, những vật này sớm bị địch nhân lấy đi. Nhân loại đã khai phá đến nơi đây, xem ra muốn chuẩn bị thêm một chút. Tượng đã thầm nghĩ đến. Về phần mấy người kia loại, sợ là đã chết đi. Hắn vừa rồi cảm ứng được cự long lực lượng Căn cứ hắn hiểu, chỉ có nghiệm chứng thất bại, chỉ có huyết mạch không hợp thời điểm, lớn long lực mới có thể tỏa ra. Đây chính là, liên liên hắn cũng không dám tiếp nhận kinh thiên lực lượng A. Nhân loại, dù cho cấp A cũng không thể thừa nhận. Xoạn, xa xa trốn hôn độn chấn động. Tượng đá trong lòng thở dài một tiếng, hắn biết, theo nhân loại bước vào, mảnh này nguyên bản an tĩnh địa bàn sẽ lần nữa trở nên hôn loạn không thể tả, chiến tranh, muốn buông xuống. Mở tối, chân phong dần dần tỉnh lại. Toàn thân đau nhức cùng vô lực, cho hắn biết trước đó đầu kia cự lòng công kích khủng bố đến mức nào, vẹn vẹn chỉ là thuận miệng phun một cái, bọn hắn liền đã mất đi ý thức. Không chết sao? Trần Phong có chút may mắn. Bây giờ còn có ý thức, nói rõ còn chưa chết mất. Nói như vậy, may mắn còn sáng phát huy tác dụng. Đầu kia cự lòng công kích quá nhanh quá mạnh, tất cả mọi người không có kịp phản ứng, Trần Phong duy nhất có thể làm liền là tại mất đi ý thức trước mở ra may mắn quần sáng. Chỉ thế thôi. May mắn còn sáng. Trần Phong ý thức cảm ứng, lại sát mặt biến hóa, bởi vì hắn khiếp sợ phát hiện, chính mình điểm này đáng thương may mắn điểm trị, không chỉ có không có bất kỳ cái gì tiêu hao ngược lại trận tăng rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Trần Phong thầm nghĩ không ổn. Thoát khỏi nồng đậm bối rối cùng mỏi mệt Trần Phong theo mở tối mở hai mắt ra. Có chút ngoại ý muốn chính là, hắn thế mà tại một sạch sẽ chỉnh tề trên giường, nơi xa là một chút nhìn qua hết sức cổ sư vật, thô giáp làm bằng gỗ bùn rửa mặt cái gì? Nơi này là Trần Phong ánh mắt bên trong lóe lên nghi hoặc. Bệnh viện. Khẳng định không phải. Những thứ kia không giống như là hiện đại có. Như vậy. Dạ nhân bộ lạc. Cũng không đúng. Dùng cái kia đám mọi ai quy là không có những công cụ này. Nhất là Trần Phong thậm chí tại một cái nào đó trên mặt bàn thấy được một bản văn thở. Ít nhất chứng minh người nơi này là biết chữ. Đáng chết. Trần Phong xoa xoa đầu. Đây rốt cuộc địa phương nào. Tân Hải cùng khủng bạch cũng không tại. Chỉ có Trần Phong một người nằm ở trên giường. Hắn chật vật nâng lên cánh tay, trên người bị cuốn quanh thật dày vải Vài màu sắc không đủ thuần khiết, hiển nhiên không phải hiện đại sản phẩm. Cho nên nói, nơi này là cổ đại, sẽ không lại xuyên qua đi. Trần Phong mơ hồ cảm giác được không ổn. Lúc trước tại thư viện ngoài ý muốn chết, may mắn cuồng sáng phát huy tác dụng, đem hắn dẫn tới thế giới kia. Mà bây giờ tại thí luyện vừa ý bên ngoài chết, đồng dạng mở ra may mắn cuồng sáng. Ngoài tàu không thể nào. Trần Phong xoa xoa có chút nhức đầu đầu. Nếu thật là xuyên qua, vậy liền lớn rồi. Mà lúc này, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Cờ cờ ý tờ tê, tê. Cửa phòng đẩy ra. Một cái xinh xắn lanh lợi cô nương đi đến, trong tay bưng một chậu dược thảo tiến đến. Trần phong liền trong lòng chợt lạnh. Tại sao là cái cô nương? Vì cái gì không phải cái cậu thả hắn tử? Hắn tình nguyện lúc này, qua tới chiếu cô hắn, là cả người cao 23m mét chẳng hắn. Cho dù là rơi xuống dã trong tay người, cũng so xuyên qua tốt hơn nhiều. Tỉnh. Cô nương rất là ngoài ý muốn. Vâng. Trần Phong có chút thất lạ. Cô nương mặc trên người đơn giản quần áo và trang sức, bày, theo bọn dã nhân quần áo hiển nhiên khác biệt, còn có thân cao, hình thể, tướng mạo thấy thế nào đều là nhân loại bình thường. Tỉnh liên tốt. Cô nương cười nói, ngươi hôn mê hơn một tháng đây. Hơn một tháng. Trần Phong có chút mở mịt nơi này là nơi nào? Ở đây. Cô nương rất kỳ quái, nơi này là hùng quan thành nha. Hùng Đại phát hiện các ngươi hôn mê tại cửa ra vào, liền thuận tiện đem bọn ngươi mang về, cái kia. Thì ra là thế. Trần Phong tâm đã ngội. Hùng Quân Thành. Chưa từng nghe qua. Này mẹ nó quả nhiên không phải ghen thời đại. Chờ chút. Có lẽ chỉ là một cái so sánh lạc hậu mà bế tắc thành thị. Trần Phong vô ý thức hỏi nói, các ngươi nghe qua ghen công hội sao? Không có. Cô nương lắp đầu, đó là cái gì tổ chức? Ách. Trần Phong suy nghĩ một chút. Loại này lạc hậu địa phương chưa từng nghe qua ghen công hội giống như cũng không là vấn đề, trong lòng của hắn vẫn ôm lấy huyết tưởng, nhưng mà một giây sau, liền bị triệt để đánh nát. Hôm nay thiên hạ bà phần. Thánh giả, tổ thần, yêu vương riêng phần mình là vua. Thánh giả đại nhân quét ngang thiên hạ, không người có thể địch, trước đó vài ngày, càng là sẽ rách thương khung, đánh với tổ thần một trận, chiến hỏa lan tràn 3000 ngàn giảm. Ghen công hội. Đoán chừng là thế nào tổ chức nhỏ đi. Cô nương không thèm để ý chút nào nói ra soạn. Trần Phong trong lòng trật lạnh Thiên hạ ba phần. Thánh giả, tổ thần, yêu vương. Còn có xe rách thương khung cùng chiến hỏa lan tràn 3.000 dặm. Dù như thế nào đều không giống như là lạc hậu thôn trang. Nơi này. Trần Phong sắc mặt tái xanh, hắn chỉ sợ là thật xuyên qua. Tình liền đi ra đi một chút đi. Cô nương cười nói, ngươi ngủ quá lâu, đầu vóc còn không sống gọn chờ hoạt động một chút thân thể, tốt còn muốn những cái kia. Nói đi. Cô nương vịn Trần Phong thận trọng đi ra ngoài. Trần Phong không có phản kháng, hắn đang đang suy tư mình rốt cuộc xuyên qua đến nơi quái quỷ gì. Chỉ là... Vừa ra cửa, hắn liền thấy một cái cao lớn khôi ngô trọn vẹn cao 3 mét thân ảnh, tại ngôi trồm hổm trên mặt đất, trong tay một lần lập lòe ánh sáng lấp lánh đại đao, đang ở trên đùi cạo tới cạo lui. Ú, cái tên này thế mà tỉnh. Đại hắn miết, miết miệng, đại đao thuận tay một chàng, liền một hồi sẵn khoái. T. T. Này thế giới loài người thanh long hiển nguyệt đao dùng để phá lông chân quả nhiên thật sảng khoái. Tạch, tạch! Cứng rắn lông chân rơi lấy đất. Tiểu cô nương vẻ mặt liền tức đến nổ phổi nói. Hùng đại! Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không cho phép trước cửa nhà phá lông chân. Người đều bị ngươi hụ chạy. chương 389, xuyên qua chi mê. Phá cọng lông mà thôi. Hùng đại lầm bầm một câu miệng, lúc này mới đi đến nơi xa. Thối hùng đại! Tiểu cô nương tức giận nói, lúc này mới giải thích nói. Tên kia gọi Hùng Đại, là Hùng Quan Thành Thống Lĩnh, cũng là suốt ngày nhàn không có việc gì, lao tại phủ cận trước mắt, thử. Gấu Đại! Trần Phong những mày, hắn mơ hổ cảm giác cái này Hùng Đại có chút quán mắt. Nghĩ gì thế? Tiểu cô nương nhìn xem Trần Phong vẹ mặt. Không, không có việc gì. Trần Phong lắp đầu. Không có việc gì liền đi xem một chút bằng hữu của người đi. Tiểu cô nương cười nói, giống như người hôn mê tại cửa ra vào, không biết tình chưa. Bằng hữu? Trần Phong hai mắt tỏa sáng, đi theo tiểu cô nương đến căn phòng tách vách đi qua xem xét, quả nhiên là khổng bạch cùng tần hải này hai hàng, Trần Phong một mực căng cứng tâm tình rốt cục buông lỏng xuống tới. Quả nhiên không phải xuyên qua. Hù chết! Nếu như cứ như vậy không hiểu thấu rời đi cái thế giới này, hắn mới có thể sụp đổ. Đi theo tiểu cô nương đến căn phòng tách vách Trần Phong trông thấy khổng bạch cùng tần hải đã thức dậy, hai người không ai biết đến. Tại thổi mạnh lông chân. 3. Trần Phong có chút ngộng. Tỉnh. Không bạch mừng rỡ. Các ngươi. Trần Phong chỉ chỉ chân của bọn hắn. Ngươi nói cái này a Không bạch cũng rất bất đắc dĩ, tê giải Sau khi tỉnh lại cứ như vậy, không biết vì sao, mà lại mỗi ngày đều là như thế này. Cao đến tại sạch sẽ, ngày thứ hai cũng sẽ mọc ra. Trần Phong kéo ra ống quần xem xét, chính mình sạch sẽ hai chân quả nhiên cũng đã biến thành màu quần. Nơi này. Trần Phong cười khổ, đến cùng tình huống như thế nào. Các ngươi trước trò chuyện. Tiểu cô nương tựa hồ nhìn ra bọn hắn nói ra suy nghĩ của mình, hì hì cười một tiếng, có chuyện kêu chúng ta u. Nói xong, nàng rời đi nơi này, lưu lại trần phong ba người. Được à? Không bạch buông tay, như vậy hiện tại, chúng ta có khả năng sửa sang một chút. Ba người đều hết sức thông minh, cứ việc đều với cái thế giới này không hiểu rõ, nhưng là từ bọn hắn tiếp nhận tin tức cùng hỏi thăm một vài vấn đề, lẫn nhau lại đối ứng miêu tả một thoáng, đủ để nhìn ra vài thứ. Thì như... Ở đây đến cùng là nơi quái quỷ gì? Dã nhân, tồn tại. Nhân loại, cũng tồn tại. Ba người ngụy trang trên người đã sớm biến mất, có thể tiểu cô nương kêu y nguyên cứu được bọn hắn, mà lại nàng xem bộ ráng là cái nhân loại, thế mà theo dã nhân chung sống hòa bình. Đến cùng tình huống như thế nào? Nhân loại, dã nhân, trần cua tôi trái tim đen đú ám nẹt. Tiểu cô nương này vì cái gì cứu bọn họ? Nơi này, là một cái khác chưa bị phát hiện bộ là sao? Bọn hắn suy đoán. Ta chỉ thấy ánh sáng màu đỏ lẻ lên liền mất đi ý thức. Tân Hải buông tay. Ta cũng thế. Không bạch thở dài, tựa hồ là siêu việt chúng ta giai đoạn lực lượng. Chỉ là, theo ba người suy đoán cùng chứng thực sự thật càng nhiều, nhất là Trần Phong cùng bọn hắn kinh mương sau khi thông qua, đạt được một cái cực kỳ đáng sợ kết luận. Bọn hắn xuyên qua. Đúng thế. Cứ việc nơi này có dã nhân tồn tại, thế nhưng cùng bọn hắn thế giới dã nhân không hề quan hệ. Cứ việc nơi này có nhân loại tồn tại, thế nhưng cùng bọn hắn thời đại nhân loại cũng không hề quan hệ. Ghen, đó là cái gì, có thể ăn sao? Nhân loại nơi này, tựa hồ sùng bái đều là thánh giả lực lượng. Mà dãi nhân một mạch, thì là dùng tổ thần vi tôn, còn có cái gì yêu vương thứ độ gì, tóm lại liền là ba phần thiên hạ không có cái gì ghen thời đại. Cho nên, kết luận cuối cùng nhất, bọn hắn bởi vì cự long tập kích, không hiểu hoặc là hết sức sát suất nhỏ đụng tới thời gian hoặc là khe hở không gian, sau đó xuyên qua đến nơi này. Chỉ thế thôi. Về phần nơi này là nơi nào? Chỉ có trời mới biết, khả năng hoàn toàn là một cái khác thời không? Xuyên qua loại này. Khả năng sao? Tân Hải rất là hoài nghi. Loại này chỉ tồn tại trong tiểu thuyết sự tình. Hắn là căn bản không tin, nghe nói tổ chức thần bí cũng đang nghiên cứu cái này. Thế nhưng nhiều năm qua chưa bao giờ thành công qua. Ê! Trần Phong đừng tạm, làm sao nói với hắn đâu? Khả năng? Không bạch thở dài. Ồ! Hai người nhất thời nhìn lại khụ khụ. Không Bạch tầng hắng một cái, chúng ta hôn mê trước đó, loại tình huống đó, hai người các ngươi hẳn là rõ ràng a. Đây chính là vô cùng nguy hiểm a, thật vô cùng nguy hiểm a. Nếu như bị đánh trúng, thật sẽ chết a. Cho nên, ta liền dùng không gian năng lực năng lực tự vệ một thoáng, khả năng dẫn tới không gian va chạm, bởi vậy xuyên qua cũng khó nói." Không Bạch ra vẻ bình thản nói ra. Thì ra là thế." Tân Hải như có điều suy nghĩ. Trần Phong Long mày hơi nhíu. Hắn luôn cảm giác khổng bạch cái tên này nói chuyện không đáng giá tin tưởng đâu, nếu như lúc ấy thật sự là cái tên này thi triển không gian năng lực. Tiểu Ảnh, Trần Phong đỗng nhiên mở miệng. Soạt. Trong đầu ánh sáng màu đỏ lấp loé. Vừa rồi ghi chép sao? Trần Phong hỏi. Soạt. Tiểu Ảnh đắc ý vực quay đuôi. Trần Phong mất đi ý thức hoặc là lúc hôn mê, Tiểu Ảnh sẽ ra ngoài bảo hộ Trần Phong, Trần Phong cũng đếm thử dạy nó như thế nào sẽ thấy hình ảnh bảo tồn. Ông. Trong đầu ánh sáng màu đỏ lấp loé. Theo Trần Phong vào thời khắc mất đi ý thức ấy lên, hình ảnh kia lần nữa chiếu lại. Trên không cái kia kinh khủng ánh sáng lung linh, cái kia thần bí màu đỏ cự lòng, để cho người ta sợ hãi, Trần Phong ba người tới thời khắc nguy hiểm nhất, mà vừa lúc này, Không Bạch tự hồ ra tay rồi. Trần Phong cũng vẹn vẹn kịp phản ứng mở ra may mắn cuồn sáng, mà cái tên này, hắn một lần nhào tới Trần Phong cùng Tân Hải, cho lão tử xuyên qua. Veng, một chum sáng buộc nổ tung, trong nháy mắt đem ba người bao bọc. Ông bóng mở vỡ vụt. Trần Phong thần tâm chấn động mãnh liệt. Xuyên qua. Không bạch con hàng này, lại có thể chủ động xuyên qua. Cho nên nói, cuối cùng một khắc này, không bạch thế mà mang lấy hai người bọn họ, xuyên qua đến cái này thế giới mới, tránh thoát hồng lòng tập kích nguy hiểm. Năng lực này. Trần Phong là thật kinh đến. Tổ chức thần bí khổ tâm nghiên cứu xuyên qua, cái tên này lại có thể tùy tiện phong thích. Quá mức yêu nghiệt. Bất quá hắn nếu có thể xuyên qua. Chờ khôi phục hẳn là có khả năng dẫn bọn hắn trở về đi. Trần Phong suy đoán. Đang chuẩn bị hỏi một chút không bạch xuyên qua sự tình, bỗng nhiên, phòng cửa bị đẩy ra, cái kia lúc đầu rời đi tiểu cô nương, lại dẫn cái kia hùng tráng dã nhân trở về. "Nghe nói các ngươi tỉnh, lão đại muốn gặp các ngươi một lần." Hung đại thật thà nói ra. "Được." Ba người gật đầu. "Chỉ là, lúc này cái tên này đã cúp hết thể lông chân lông ngực cái gì, lộ ra một bộ Trần Phong càng thêm mặt mũi quen thuộc, Trần Phong nhìn kia liếc mắt, liền thần tâm chấn động mãnh liệt. Không phải là bởi vì cái tên này treo một chỗ lông chân, mà là bởi vì cái tên này tốn mạo Cứ việc chỉ là nhìn thoang qua, thế nhưng Trần Phong y nguyên đi ra, cái tên này hách lại chính là lúc trước bọn hắn chạy trốn tới di tích chỗ thời điểm, thấy cường giả bí ẩn. Cũng là giã nhân bộ lạc thủ hộ giả. Cái tên này liền là tòa kêu huyền bí pho tượng. Nó tại sao lại ở chỗ này? Trần Phong kinh hãi. Gấu đại. Huyền bí tượng đá. cho nên Hắn bây giờ không phải là xuyên qua, mà là còn ở lại chỗ này gì tích chỗ hạch tâm Cái kia đây đều là cái gì? Huyện tượng, lại hoặc là cái gì? Trần Phong không biết. Hắn mơ hồ cảm giác được, tựa hồ chạm đến cái gì thứ không tầm thường. chương 390, xuyên qua. Xuyên qua. Chia sẻ đến TV, đút ịt tờ, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Đi ra đầu phố. Từng cái thân ảnh cao lớn xuất hiện, cao 3 mét thân thể, cùng bình thường dã nhân không giống nhau thời điểm. Trên người bọn họ sạch sẽ không có đủ loại kỳ quái lông tóc. Nơi xa, từng cái cửa hàng phía trên xuất hiện quen thuộc chữ viết, đó là Trần Phong bọn hắn từng tại lá chắn trông được đến chữ viết. Những người này, những này cảnh, ba người liếm nhau, thần tâm nghiêm nghị. Không thể nào, không bách tự lầm bẩm Ngoa tào hắn chỉ là khởi động một cái xuyên qua mà thôi, lần này thế mà. Hẳn là sẽ không sai. Trần Phong xoa xoa đầu. Xuyên qua, xem ra là thật xuyên qua. chỉ là Lần này không phải xuyên qua đến cái gì dị giới mà là xuyên qua đến vô số năm trước, xuyên qua đến những này dã nhân từng rực rỡ thời đại. Đây là... thuộc về dã nhân thời đại. Giống... hư không đống nhiên chuyển đến rít lên một tiếng. Thanh âm kia xuyên qua tầng tầng hư không, giống như có thể rung động tâm linh, một cái to lớn thân ảnh từ không trung lướt qua, cái kia quen thuộc màu đỏ xẹt qua một vệ tăng ảnh. Thình linh đúng là đầu kia huyền bí cự long. Chúng ta... lại thật hồi trở lại đến rồi. Ba người ngốc trệ, thật lâu chưa có lấy lại đến tinh thần. Có thể trở về sao? Trần Phong nhìn về phía Khẩm Bạch. không Bạch biết mình không gạt được Trần Phong, chỉ có thể cười khổ, góp nhặt thời gian nhất định năng lượng đằng sau. Ta đích xác có thể xuyên qua, thế nhưng địa điểm sao? Chỉ có thể tùy duyên. Lần này bởi vì trùng hợp cùng ngoại ý muốn đến nơi này, lần sau, trời mới biết sẽ ở nơi đó. không Bạch cũng hết sức đau đầu, ta lúc đầu thu hoạch được năng lực này thời điểm, liền lập tức xuyên qua đến một cái thế giới khác. Sau đó dùng thời gian 20 năm. Chuyện của tui nét. Xuyên qua hơn trăm lần, mới trở lại thế giới của chúng ta. Lần sau. Trời mới biết sẽ là lúc nào. Không bạch cũng rất bất đắc dĩ công khai năng lực của mình. Năng lực, xuyên qua. Hiệu quả, ngẫu nhiên xuyên qua đến bất kỳ một cái nào có năng lượng tồn tại trong thế giới. Tiêu hao tinh khiết nguồn năng lượng. Đây là một cái vô cùng đơn giản năng lực miêu tả. Không có trở về. Chỉ có vô hạn xuyên qua. Căn cứ không bạch miêu tả, mỗi lần xuyên qua, hắn chính mình cũng không biết đi nơi nào, thế nhưng rời đi thế giới của mình đằng sau, hắn một mực đang nỗ lực trở lại thế giới của mình. Mặc kệ đến thế giới nào, đều đang chuẩn bị tinh khiết nguồn năng lượng, như thế gặp được thời điểm nguy hiểm, tùy thời có thể xuyên qua. Những năm này, hắn chỉ tại không ngừng xuyên qua, không ngừng góp nhặt nguồn năng lượng. Một lần, hai lần, 10 lần, mấy trăm lần. Hắn cứ như vậy chẳng có mục đích qua 20 năm, đương nhiên có một ngày Cứ như vậy trở về, sớm góp nhặt nguồn năng lượng. Không thể nào. Vô luận người góp nhặt nhiều ít nguồn năng lượng, xuyên qua thời điểm đều không thể mang theo. Hết thể nguồn năng lượng đều sẽ trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ. Căn cứ nhiên liệu nhiều ít, xuyên qua địa phương cũng có chỗ khác biệt. Chỉ bất quá bây giờ khổng bạch còn không có nghiên cứu rõ ràng. Xuyên qua địa điểm cùng nguồn năng lượng đến cùng có quan hệ gì. Vị trí. Không cách nào xác định. Thời gian. Không cách nào xác định. Hắn rời đi thế giới này 20 năm Không ngờ, xuyên Việt về đến, thế mà mới rời khỏi ba ngày. Xuyên qua. Đây quả thật là cái rất kỳ diệu năng lực. Thế nhưng từ khi sau khi trở về, Khổng Bạch liền cũng không dám lại vận dụng, hắn sợ mình lần nữa vận dụng thời điểm, không biết sẽ đi nơi nào, mãi đến lần này. Thì ra là thế. Trân Phong cùng Tần Hải tỉnh ngộ. Xuyên qua. Cho nên Khổng Bạch cái tên này kinh nghiệm như thế phong phú. Cho nên năng lực của người này mới có thể biến dị nhiều như vậy. Hết thể bọn hắn hoài nghi đồ vật. Ở thời điểm này rốt cục trở nên trong suốt Ai có thể nghĩ tới Cái tên này cái tuổi này Thế mà lại trải qua nhiều như vậy Xuyên qua 20 năm Trên trăm cái khác biệt năng lượng thế giới Trần Phong có thể tưởng tượng đến Hắn đến từng thế giới xa lạ thời điểm sợ hãi Mỗi lần gặp được nguy hiểm thời điểm mối nguy Cùng với cái tên này tình huống Cho nên ngươi không có bằng hữu Tân Hải đột nhiên hỏi Không bạch vẻ mặt liền khó coi một chút Hẳn là cũng không có người yêu Trần Phong suy nghĩ một chút Khổng Bạch vẻ mặt liền đen kịt, hai người này. Khổ cực. Trần Phong vô Vũ bả vai hắn, dù như thế nào, lần này là Khổng Bạch cứu được bọn hắn. Cho nên ta mới là nhân vật chính A. không Bạch tự lầm bẩm đâu chỉ bằng hữu cùng người yêu, ta liền gia đình đều không có, thiên sát cô tinh. Còn có thể tùy thời xuyên qua, không là nhân vật chính là cái gì. Cũng thế. Trần Phong tần hải hai người nhịn không được cười lên. Cũng là nhân vật chính cũng có rất nhiều loại. Trần Phong lắp đầu, ta biết một tên. Cũng có trở thành nhân vật chính hết thể nhân tố, chẳng qua nếu như ta không có đoán sai, hắn có thể làm nhân vật chính quyển sách kia. Ừ, nhất định là hát sách. Cái tên kia cũng là mở hậu cung nhân vật chính A. Về phần ngươi, Trần Phong nghiêm túc suy nghĩ một chút, chỉ sợ chỉ có thể là khổ đại cựu thâm cái chủng loại kia bi tình nhân vật chính. Không bạch. Biết ngươi thiếu khuyết cái gì không? Trần Phong đống nhiên cười. Ai? Không bạch sửng sốt một chút. Ngươi thiếu khuyết nhân vật chính cuốn sáng. Trần phong vẻ mặt trở nên nghiêm túc, cho nên, có hứng thú hay không, tăng thêm nhân vật chính cuốn sáng, thành là chân chính nhân vật chính. Tỷ như ngươi lần sau xuyên qua, chúng ta liền trực tiếp trở lại thế giới. Làm sao có thể? Không bạch la thất thanh. Một lần trở lại nguyên bản thế giới. Cho cười. Cái này sao có thể? Căn cứ trước đó hơn trăm lần kinh nghiệm, cùng với hắn trỗi trải qua những thế giới kia, hắn trở lại ghen thế giới xác suất chỉ có không đến 1 phần ngàn. Còn không biết cái nào thời đại đâu. Nếu như muốn về đến bọn hắn tới một khắc này, trời mới biết cái gì cái kia tỷ lệ có bao nhiêu thấp. Hắn lúc trước có thể trở về, hoàn toàn là may mắn được chứ. Cái kia tỷ lệ. Trần Phong đối với hắn xuyên càng hiểu rõ còn chưa đủ. Xuyên qua không có đơn giản như vậy. Không bạch cười khổ, cái kia tỷ lệ. a Trần Phong ngắt lời hắn, trên mặt lộ ra nụ cười nhàng nhàng, ghé vào lỗ thai hắn nhẹ nói ra, quên nói cho ngươi, kỳ thật Ta cũng là nhân vật chính. a Không bạch một mặt mở mịn. Ngươi nắm giữ xuyên qua, mà ta. Trần Phong khỏe miệng lộ ra lau một cái nụ cười, có thể làm cho bất luận cái gì tỷ lệ biến thành sự thật. Cái gì? Không bạch con ngươi đột nhiên co vào. Hắn dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Trần Phong. Tỷ lệ? Biến thành sự thật? Đây chẳng phải là nói. Không có khả năng, trên thế giới này tại sao có thể có? Đông nhiên. Không bạch dừng lại. Hắn nghĩ tới Trần Phong truyền kỳ quật khởi lịch sử. Cùng chính mình loại này chạy đến một cái thế giới khác cải phó bạn không giống nhau, Trần Phong là cứ thế mà tại ghen thế giới xông ra tới thiên tài. Trần Phong lịch sử, không bạch rất rõ ràng, đây là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích gia hỏa Có người nói, đây là Trần Phong ý chí kiên cường, có người nói hắn vận khí không tệ, cũng có người nói Trần Phong nội tình mạnh mẽ, thế nhưng hiện tại, hắn rốt cuộc biết vì cái gì? Tỷ lệ, hóa thành hiện thực, này mẹ nó cái gì gặp quỷ năng lực? May mắn sao? Vẹn vẹn chỉ là mấy chữ, Không Bạch cũng cảm giác được Trần Phong năng lực đáng sợ. Loại năng lực này, Không Bạch miệng đắng lưỡi khô. Cùng năng lực của ngươi một dạng, hạn chế rất lớn. Trần Phong cười cười, chỉ là ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, nếu như chúng ta hai cái năng lực liên hợp, ngươi cảm thấy sẽ phát sinh cái gì chuyện thú vị? Chương 391, các ngươi đáng chết. Liên hợp. Xuyên qua cùng may mắn liên hợp. Và anh, Không Bạch thần tâm chấn động mãnh liệt. Hắn đơn giản suy nghĩ một chút, Cũng cảm giác được cảm xúc sụp sôi, này chẳng phải là mang ý nghĩa, bọn hắn có khả năng tùy ý xuyên qua bất luận cái gì muốn đi địa phương. Vô luận điều kiện cỡ nào hà khắc vô luận hạn chế đến cùng bao lớn. Chỉ có hai người liên hợp, trên thế giới này, không còn có người có thể ngăn cản bọn hắn. Bọn hắn mới là thời đại này chân chính nhân vật chính ba. Nhìn xem Trần Phong, không bạch ánh mắt trở nên hưng hực, hắn biết, thuộc về bọn hắn thời đại đến đến rồi. Ý của người là, không bạch liếm liếm đôi môi khô khốc. Chúng ta trước cầm xuống truyền thừa, sau đó ngươi chuẩn bị xuyên qua nguồn năng lượng, về phần xuyên qua ở đâu, còn lại liền giao cho ta." Trần Phong cười nhạt một tiếng. "Được." Không Bạch cảm xúc sục sôi. Di Vãng, hắn luôn luôn như thế dạo chơi nhân gian, bởi vì hắn không biết mình ở cái thế giới này ngừng ở lại bao lâu, hắn không có bằng hữu, không có thân nhân, làm cảm giác gì đều không có chút ý nghĩa nào, hết thảy tùy duyên. Mà bây giờ, gặp được Trần Phong, khiến cho hắn chân chính có mục tiêu của mình. Chỉ muốn đi theo Trần Phong, hắn có thể xuyên qua đến bất kỳ hắn muốn đi địa phương. Bọn hắn có khả năng chân chính xưng bá toàn bộ thế giới, không, thậm chí là vô số thế giới. Này, mới thật sự là nhân vật chính. Hai người thương thảo hoàn tất, coi là là chân chính chấm dứt chuyện này. Như thế nào rời đi nơi này? Như thế nào thu hoạch nguồn năng lượng? Như thế nào phóng thích xuyên qua? Mà lúc này, bên cạnh Tần Hải lại có chút cảm giác khó chịu. Hai người nói chuyện cũng không có tránh đi hắn. Hiển nhiên đối với hắn đều có đầy đủ tín nhiệm, thế nhưng chính vì vậy, Tần Hải mới cảm giác trong lòng cảm giác khó chịu. Từng có lúc, hắn cũng là cùng Trần Phong như thế liên thủ. Lúc trước Trần Phong cũng là như thế này, đem chính mình cứu vứt thoát khỏi tù đáy cảnh, chém giết vây khốn chính mình những vật kia, mà bây giờ, lại đổi thành khổng bạch. Hô! Tân Hải thở vào một hơi. Loại cảm giác này, thật vô cùng cảm giác khó chịu. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình có một ngày như vậy, thế mà lại thành vững bận. Trần phong tại tiến bộ, không bạch cũng rất cường đại, chỉ có chính mình, còn dừng lại tại nguyên chỗ sao. Cứ việc những ngày này hắn vô cùng cố gắng, hắn cứ thế mà đem nhục thân của mình cường độ tăng lên tới cấp C đỉnh phong. Theo một cái bình thường cấp D, từng chút một bỏ lên, từng chút một vật lộn. Mình bây giờ rốt cục có được đối kháng cấp B năng lực. Thế nhưng, có làm được cái gì? Cứ việc cấp B đã coi như là cường giả, thế nhưng trên cái thế giới này, cấp B ít sao? Đây đất đều là... Dù cho về sau hắn tu luyện tới cấp A, cấp A ít sao? Đầy đất đều là Bọn hắn hiện tại đã đến một loại cấp A đi đầy đất, cấp B không bằng chó một cái giai đoạn, bọn hắn gặp được, chỗ đụng phải, đều là siêu cường giả. Này kỳ thật cùng rất dễ lý giải. Lên tiểu học thời điểm, cảm giác đầy đất học sinh tiểu học, cảm giác chỉ có học sinh trung học mới lợi hại. Lên trung học thời điểm, cảm giác đầy đất học sinh trung học, cảm giác chỉ có sinh viên đại học mới lợi hại. Mà lên đại học. Đồng dạng cảm giác đầy đất sinh viên đại học. Chờ tốt nghiệp, càng là sẽ phát hiện, nguyên lai từ nhỏ tha thiết ước mơ muốn trở thành trình độ, thật là nghiên cứu sinh đi đầy đất, sinh viên đại học không bằng chó. Chỉ cần có giai tầng, loại hiện tượng này liền vĩnh viễn tồn tại. Mà ghen đẳng cấp, đồng dạng như thế. Đơn thuần thực lực hữu dụng không. Vô dụ. Chỉ có chân phong, không bạch, loại này có được duy nhất năng lực đặc thù cứng, giả, mới có thể trong tương lai giết ra một phiến thiên địa. Hán Tân Hải. Khả năng sao? T Tân Hải suy nghĩ một chút. Nếu như mình đầy đủ cố gắng, có lẽ sẽ đến cấp A. Nhưng là mình không có siêu năng lực, không cách nào sử dụng năng lượng, nếu như đụng phải Trần Phong, khủng bạch loại này đâu? Ân. Chỉ có thể hai mắt luôn cuống. Tương lai của hắn là màu xám. Tân Hải bỗng nhiên có chút mê mắn. Hắn là thiên tài, hắn một mực tin tưởng vững chắc như thế, chỉ cần có cái mục tiêu, dù cho tỷ lệ lại thấp, hắn cũng có thể kiên nghị truy cầu xuống, thế nhưng hiện tại, hắn đụng phải khủng bạch Trần Phong. Hai người này so với hắn còn muốn yêu nghiệt thiên tại thời điểm, nhận lấy trước nay chưa có đạ kích. Làm tương lai biến thành màu xám, hắn thật còn có thể kiên trì sao? Hắn không biết. Nếu như ngươi nghĩ, về sau chúng ta cùng một chỗ. Trần Phong đống nhiên mở miệng nhìn về phía Tân Hải, có lẽ thế giới khác, có thể giải quyết thân thể ngươi vấn đề. Đúng. Không bạch rất tán thành. Tạ ơn. Tân Hải trong lòng đống nhiên ấm một chút. Liên Trần Phong đều không hề từ bỏ. Tại sao mình từ bỏ? Có một ngày. Ta nhất định có thể đến giúp các ngươi. Tân Hải kiên định nói ra. Hiện tại ngươi là được. Trần Phong buông tay cười khổ. Cái này dã nhân thời đại, thực lực của ngươi cũng không yếu. Tân Hải liền yên lặng. Không phải sao? Ở đây? Thế nhưng là dã nhân thời đại A Tân Hải mắt sáng ngời, không biết suy nghĩ cái gì. Đồng nhiên. Hùng đại thanh âm chuyển đến. Ha ha, đến. hung đại đem bọn hắn đưa đến một cái cung điện to lớn trước mặt. Sau đó có chút ngạc nhiên xem lấy bọn hắn. À. Thân thể của các ngươi thế mà còn không có phục hồi như cũ. Trần Phong mấy người. Lợi hại. Vừa thức tỉnh liền bị kéo tới, này còn không có nửa giờ a. Khá lắm quỷ a. Vẫn là quá yếu. Hung đại cảm khái một tiếng, cẩn thận xem xét một thoáng, sau đó nói với Tần Hải, "Ừm, ngươi không tệ, ba người các ngươi ra hỏa bên trong, chỉ có ngươi coi như có khả năng. Các ngươi hai cái." Hắn khinh bị nhìn thoáng qua Trần Phong hai người, có chút nương tháo a. Trần Phong khủng bạch một mặt im lặng. Cùng các ngươi dã nhân so sánh Cái nào nhân loại không nương tháo Mà lúc này Cung điện nặng nghề cửa chính từ từ mở ra Từng dãy thân mặc khôi giáp dã nhân chậm rãi đi tới Từng cái khôi ngô hùng tráng Vẹn vẹn hình thể liền tràn đầy Một cố kinh khủng lực các bách Các ngươi liền là hùng đại mang tới người Cầm đầu dã nhân đội trưởng lạnh lùng nói Là bọn hắn Hùng đại nết miệng cười một tiếng Mang vào Đội trưởng khẽ gật đầu Xoạn dã nhân quân đội đồng loạt tránh ra Hùng đại mang lấy bọn hắn đi vào, phía sau, cái kia nặng nề cửa sắt chẩm dãi đóng cửa, kèm theo một tiếng nổ vang, trần phong bọn hắn đi tới trước cung điện quảng trường khổng lộ. Đồng nhiên, một hồi bén nhọn lươi mác đua tiếng thanh âm chuyển đến. Bên cạnh dãi nhân quân đội, thế mà toàn bộ móc ra vũ khí, nhắm ngay bọn hắn. Các ngươi chơi cái gì? hung đại sắc mặt đại biến. hung đại, việc này không có quan hệ gì với ngươi, tránh ra. Bọn hắn, cổ tộc, đáng chết. Bọn giã nhân trên người lập lòe kinh khủng hào quang Cổ tộc Là chỉ nhân loại Mà lúc này đây, Trần Phong bọn hắn mới nghĩ đến cho tới nay Đều sơ sót một sự kiện Thời đại này, vì sao lại có nhân loại tồn tại ba Trong lịch sử Thời đại này nhân loại không phải còn tại ăn lông Ở lỗ thời đại sao Tiểu cô nương kia Còn có những này dã nhân thái độ Xoạn Lãnh bước vũ khí hào quang đối cho phép bọn họ Sắc ý chẳng ập Tờ S, nhìn ta mịp rồi lọc gì đều biết Hôm nay tay thụ thường, ta còn phát bức vẽ, ơn. Lẽ ra muốn suy nghỉ kết quả lý do vừa viết xong, thế mà tự động khép lại o oh, hò, oh, liền tổn thức không thôi, nhân sinh a Chương 392, cổ tộc. Thời đại này vì sao lại có nhân loại? Không có người biết rõ. Thế nhưng thái độ của những người này lại trần phong bọn hắn có chút khó chịu. Xoạc. Không bạch bên người vô hạn nguồn năng lượng đã trôi nổi. Cái kia nhảy lên màu lam tiểu cầu lập lòe đạo ánh sáng màu xanh lam. Bọn hắn năng lượng trong cơ thể, đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tốc độ cao phục hồi như cũ. Tại nơi truyền thừa, bọn hắn không dám động thủ, là bởi vì phải ẩn giấu thân phận. Thế nhưng ở đây đã có nhân loại. Nếu có khả năng có nhân loại tồn tại, bọn hắn thì sợ gì? Người muốn chiến? Vậy liên chiến? Vâng! Ba người chuẩn bị chiến đấu. Tân Hải càng là đi đầu đi đến trước mặt hai người, chiến ý sụp sôi. Làm gì? Hùng Đại tranh thủ thời gian ngăn lại đám người. Chuyện này ngươi đừng đúng tay. Cái kia dãi nhân đội trưởng gầm lên giận dữ, bọn hắn xuất hiện ngày ấy, quân ta đội bị bị nhân loại phụ cận, trọng thương, ba người này lại vừa vặn ngày đó bị mang theo trở về. con dám nói chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ. Mấy người kia, tất nhiên là cổ tộc nằm vùng. dã nhân đội trưởng giết gạo. Bọn hắn không phải. hung đại khẳng định, Tiểu Hồng xác nhận qua. Hừ, năng cũng là cổ tộc người. dã nhân đội trưởng giết gạo, nói không chừng đã sớm Y miệng. hung Đại giận dữ, Tiểu Hồng đã cứu chúng ta nhiều ít người người quên sao. Người có khả năng hoài nghi bọn hắn, thế nhưng quyết không cho phép người vũ nhục Tiểu Hồng. Hừ. Cái kia giã nhân đội trưởng tự biết thân ngôn, không nói nữa, thế nhưng như cũ nhìn chầm chầm nhìn xem Trần Phong mấy người. Cái kia. Trần Phong dơ tay lên, yếu ớt hỏi nói, có thể hỏi hay không cái vấn đề. Nói. dã nhân đội trưởng vẻ mặt dữ tợn. Cái kia. Cổ tộc là thứ độ gì? Trần Phong thận trọng hỏi soạn. Hiện trường trong nháy mắt kẻ ngắt. Liên liên tức giận dã nhân đội trưởng cùng Hùng Đại cũng là một mặt mộng ép nhìn xem Trần Phong, ánh mắt quái gì nhìn xem hắn, thật lâu không có mở miệng. Ngươi không biết cái gì là cổ tộc. Hùng Đại tràn ngập hoài nghi. Không biết. Trần Phong nói rất thành thật. Gấu mắt to liền nhữ lại. Nếu như nói Trần Phong mấy người bọn hắn không có uy hiếp hắn cũng là tin tưởng, thế nhưng không biết cổ tộc. Nói đùa cái gì, chính các ngươi không phải liền là cổ tộc sao. Đừng nói trước mắt dã nhân đội trưởng, liền liền chính hắn đều không tin. Gia so, các ngươi đội ngũ không phải có kiểm chắc nói dối đồ chơi sao. Hùng đại chợt nhớ tới một sự kiện. Có. Gia so cũng không khách khí, nhất thời liền gào thét hâu người lấy ra. Đó là một mặt thần kỳ tấm ương, bên trong chạy xuôi theo trần phong bọn hắn lực lượng quen thuộc. Cái đồ chơi này, cũng khổng bạch kính dâm vậy mà giống nhau đến mấy phần. Đây là quân ta bên trong thần khí. Mặc dù không có lực sát thương. Thế nhưng ngươi có không có nói sai, thử hử. Ngươi có thể từng giết quân ta người. Giá so lạnh lạnh nhìn xem Trần Phong. Không có. Trần Phong rất bình tĩnh trả lời. Mọi người thấy xem tấm gương, tựa hồ không có có phản ứng gì. Chính xác. Ngươi thế nhưng là những cái kia tập kích chúng ta cổ tộc người. Giá so tiếp tục hỏi. Không phải. Trần Phong hồi đáp Cái kia mặt thần kỳ tấm gương, vẫn như cũ không có có phản ứng gì. Chính xác. Ngươi không biết cổ tộc. Không biết. Hôm nay lần đầu tiên nghe nói, Trần Phong rất lạnh nhạt trả lời. Đám người theo bản năng nhìn về phía tấm gương kia, quả thật không có phản ứng chút nào. Thế mà thật không biết. Lần này hùng đại mấy người là thật trợn tròn mắt. Ba tên này. Các người tới từ nơi đâu? Giá so đột nhiên hỏi, hùng đại mấy người cũng là vẻ mặt thành thật. Nếu như ba tên này không phải cổ tộc người, lại là đến từ chỗ đó. Chúng ta đến từ một cái dã nhân bộ lạc. Trần Phong suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, nơi đó cũng có phù văn. Có truyền thừa, chỉ bất quá bởi vì đặc thù nhân tố ngã xuống, bây giờ chỉ để lại phế tích. Trần Phong có chút đau thương nói. Chúng ta, vì truyền thừa mà đến. Chúng ta tại nơi truyền thừa gặp được kẻ địch, không biết tại sao lại xuất hiện ở đây. Trần Phong rất bình tĩnh nói xong. Cái kêu mặt thần kỳ tấm ương vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Chính xác. Trần Phong nói, lại có thể là lời nói thật. Lại có thể là thật. Hùng đại cùng đội trưởng hai người là thật kinh ngạc. Một cái khác dã nhân bộ là sao? Cho nên nói, ba người này, nhưng thật ra là lớn lên tương đối giống cổ tộc dã nhân. Nếu như là như thế, có thể hay không cái đồ chơi này hỏng. Một người hoài nghi nhìn xem cái gương này. Cứ việc thứ này là trong quân thần khí, nhưng là có chút người như cũ không tin thứ này, nhất là không có năng lực đặc thù dã nhân, đối cái đồ chơi này rất là hoài nghi. Hừ! Giã nhân đội trưởng chỉ là cười lạnh một tiếng, nhìn hắn một cái, tiểu vương, người lão hơn hai giải. Xoạn. Đám người đồng loạt nhìn sang. Được gọi là tiểu vương giã người nhất thời xấu hổ, mới tức. Thấm gương đống nhiên lấp lánh. Cái kia thập tự trên không trung lấp lué, sau cùng đã biến thành một. Xoạn. Hiện trường đống nhiên yên lặng, nhìn về phía tiểu vương ánh mắt trở nên có chút thương hại. Khó trách. Cái tên này hiện tại không có bạn gái. Ấn. Có thể lý giải. Không phải. Tiểu vương tranh thủ thời gian giải thích, ta tuổi tác còn nhỏ, còn có không gian phát triển, ta. Nén bi thương. Đội trưởng vô vô bở vai của hắn, những người còn lại cũng là lộ ra vẻ đồng tình, tiểu vương mắt tối sầm lại, gần như hôn mê, chính mình làm gì miệng tiện đi hoài nghi thần khí. Bất quá, từ hướng này, cũng khía cạnh phản ứng ra, thứ này thật có hiệu quả. Ba người này, lại có thể là dã nhân. Các người này thể trạng. dã nhân đội trưởng để cho người ta thu binh Bọn hắn dã nhân nổi tiếng vô số bộ lạc. Nếu như Trần Phong ba người này chỉ là ngoại ý muốn theo một cái nào đó bộ lạc xuất hiện ở đây, tựa hồ cũng bình thường, chỉ là rất giống cổ tộc. Quá yếu. Hắn kết luận. Là được. Tên tiểu vương kêu miệng tiện phụ họa một câu. Ha ha. Không bạch chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, lại nhìn lướt qua hắn phía dưới. Huynh đệ, biết cái gì gọi là mới tất sao. Lao tử mặc dù thân co cao hay không, thế nhưng một ít địa phương cũng sẽ không rút lại, không giống một ít người. Cái kêu tiểu vương nhất thời liền nổ. Đều cái gì? Không bạch giận dữ, có dám hay không khởi quần so tài một chút? Người! Tiểu vương tức đến nổ phổi, bên phải tay chỉ khổng bạch khí run dậy. Chúng người không lời. Hai người trưởng thành làm gì cùng tiểu hài tử giống như? Thật có lỗi. Dã nhân đội trưởng đối Trần Phong ba người nói, chuyện này là chúng ta sai, bất quá, nếu như là mới dã nhân bộ lạc, kiến nghị các ngươi tốt nhất đăng ký xuống. Được rồi. Trần Phong ba người khẽ gật đầu. Thu Binh! Dã nhân vung tay lên, quân đội rút lui. Dã nhân đại bộ đội lại an tĩnh canh giữ ở cung điện hai bên. Đi thôi. Nếu là người một nhà, cái kia là có thể thấy Lao đại rồi. Dã nhân đội trưởng lộ ra một cái phơi trần răng, ánh mắt sông nhiên, hắc hắc, muốn gặp Lao đại cổ tộc, Lao tử cũng không biết đánh chết nhiều ít cái. Trần phong mấy người lông mảy nhớ lên. Dã nhân này văn minh, tựa hồ cùng trong tưởng tượng có chút khác biệt. Cổ tộc. Dã nhân. Chuyến thừa Có lẽ cái này cái gọi là lao đại có thể cho bọn hắn cởi ra nghi hoặc. Chương 393, A, ngày. Dã nhân đủng chiến tại mặt đất chuyển đến trầm muộn thanh âm. Những này thuần khiết quái vật ra lông làm dày, ngoại trừ thanh âm bên ngoài, còn có một cỗ song chấn động năng lượng kỳ dị, mỗi một bước xuống đều trầm ổn vô cùng. Trần phong ba người yên lặng theo sau lưng. Rất nhanh, vượt qua tầng tầng thông đạo, bọn hắn sau cùng bước vào cung điện bên trong. liền là cái này. Dã nhân đội trưởng Úng Thanh nói ra, giem xốc lên, cung điện mà đi ra một cái khác dã nhân đại hán, kiểm tra một chút bọn hắn. Dã nhân đội trưởng trầm giọng nói, không có vấn đề liền đưa vào đi. Biết rồi. Cái kia dã nhân thô cuồng Hằng Hồ, trước mặt thủ lĩnh dã nhân trước, muốn trước kiểm tra, đây không có vấn đề gì. Chỉ là, cái kia dã nhân ánh mắt tại Tần Hải thân thượng khán một lát, lại nhìn một chút Trần Phong, hơi có lực lự, cuối cùng nhìn về phía Không Bạch. Không Bạch sửng sốt một chút, mà đúng lúc này Xoạn. Cái kia dã nhân bỗng nhiên ra tay, một cái hầu tử thâu đào cầm lấy khổng bạch hạ thể. Ngoa tào. Khổng bạch vẻ mặt nhất thời liền tái rồi. Ngươi. không bạch một câu không nói chuyện, vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Trần Phong cùng Tần Hải liếc nhìn, liền hít vào một ngụm khí lạnh, dã nhân cứng cắp bàn tay, thế mà đặt tại khổng bạch dưới hông, tại vừa đi vừa về lục lọi cái gì. Ngoa tào. Hai người đồng loạt lui lại một bước. Này kiểm tra. Có loại này kiểm tra phương thức sao. Phóng. Ở. Không bạch sắc mặt tái xanh Tức giận đến mức cả người run run Cảm nhận được cái tay kia còn tại Vừa đi vừa về động đậy Hắn lòng giết người đều có Ngay tại hắn chuẩn bị liều lĩnh nổi lên đà thương người thời điểm Cái kia dã nhân yên lặng thu tay về Cái đuôi ở đâu Cái kia dã nhân trầm giọng nói Cổ tộc nhân đều là có cái đuôi Cho dù có chút rất nhỏ Cũng giấu ở trong quần áo Các ngươi vì cái gì không có cái đuôi Các ngươi có phải hay không có vấn đề Dã nhân ánh mắt bất thiện Mà lúc này, lời bộc bạch dã nhân đội trưởng tặng hắn một cái, kia cái gì, bọn hắn không phải cổ tộc, là một cái tiểu bộ lạc dã nhân, chỉ bất qua phát dục không tốt lắm. Á á á, cái kia dã nhân bừng tỉnh đại ngộ, ta nói sao, khó trách không có cái đôi, ơn. Đi thôi, kiểm tra xong. Nói xong, dã nhân nhường đường. Không bạch, nhìn xem có chút thấy nấy dã nhân đội trưởng, hắn lòng giết người đều có. Dựa vào cái gì a Ngươi biết ngươi không nói sớm A Có khi dễ như vậy người A sao? Mà lại, vì cái gì Trần Phong cùng Tần Hải đều không kiểm tra, chỉ kiểm tra ta à? Coi như lão tử là nhân vật chính, cũng không nên là loại đái ngộ này a Nhân vật chính đãi ngộ không đều là mọi tử kiểm tra sao? Không bạch đơn giản vô lực chửi bậy. Trần Phong cùng Tần Hải liếm nhau, ngược lại như có điều suy nghĩ. Rõ ràng đã nghiệm chứng qua, còn muốn đặc biệt kiểm tra một chút, xem ra cái này dã nhân đội trưởng vẫn là trong lòng còn có nghi ngờ, đối bọn hắn vẫn còn có chút hoài nghi. Cũng may, sự nghi ngờ này chung quy là tiêu trừ. Đến mức cổ tộc. Trần Phong những mày nay cái gì cổ tộc lại có thể là có cái đuôi Cái đuôi Xem ra cái này cổ tộc thật không phải là thuần khiết loài người. Cân nhắc cho tới bây giờ thân phận, Trần Phong cảm thấy mình tựa hồ coi như hỏi ra cũng không có bất cứ vấn đề gì. Ngược lại càng thêm hợp lý. Cổ tộc lại có cái đuôi Trần Phong kinh ngạc thán phục ngữ khí hỏi. Cũng không nhất định. Cái kia giãi nhân gãi gãi đầu. Tựa hồn là đối cứng mới hầu tử thâu đảo cảm giác được gáy náy, giải thích nói, cổ tộc huyết mạch, thế nào có chúng ta dã nhân thuần khiết. Hừ. Cái kia đang chết chủng tộc luôn luôn thiên kỳ bách quái, có ít người là đầu có vấn đề, có ít người là thân thể đủ loại khí quan có vấn đề, bởi vì những này đặc thù lại phân thành đủ loại nhỏ chủng tộc. Liền xem như trên người xem không xuất ra bất cứ vấn đề gì, đó nhất định là có cái đôi đi. Tóm lại. Cái này cổ tộc trên người. Nhất định có thể nhìn ra đủ loại cùng chúng ta không giống nhau địa phương. Lão đại trước kia nói qua, cổ tộc gia hỏa, chẳng lẽ chưa trưởng thành, dinh dưỡng đều phát dục dị dạng, mới hình thành từng cái kỳ quái thân thể đặc thù. Dã nhân có chút xấu hổ, hả? Đương nhiên, ta không phải nói các ngươi Trần Phong, làm gì nhiều hơn một câu cuối cùng đâu. Cho nên, cái gọi là cổ tộc, cũng là có được đặc thù biến dị. Dã nhân trình độ văn hóa cũng là cao thấp khác biệt. Trước mắt cái này dã nhân hiển nhiên cũng chỉ là tin đồn, chưa thấy qua chân chính cổ tộc, cái gọi là có vấn đề, đến cùng là cái gì có vấn đề. Không có người biết rõ. Hả, đúng rồi. Trần Phong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía hùng đại, cứu chúng ta vị cô nương kia. Nàng là cổ tộc. Hùng đại gai gai đầu, có chút ngượng ngùng nói ra, cũng là có cái đuôi liền là rất nhỏ, cho nên có thể giấu đi. Trần Phong. Hùng đại này vẻ mặt ngượng ngùng còn có ở nơi đó thấy cô không nói đến. Tần. Trần Phong xem như hiểu rõ, cái thế giới này sinh mệnh đều cùng nhân loại khác biệt. Dã nhân tự nhiên không cần nhiều lời, còn có thần bí mà lại mạnh mẽ cổ tộc. Hắn khẳng định, cổ tộc tuyệt không chỉ là hắn nói có vấn đề đơn giản như vậy, có thời gian, thật nghĩ đi xem một cái chân chính cổ tộc. Trần Phong thầm nghĩ đến. Mà lúc này, Dã nhân cũng đem bọn hắn đưa đến chân chính phương, nhất định phải cáo lui. Lao đại đối thân phận của các ngươi có chút hiếu kỳ, như nói thật là được rồi. Hình tượng của các ngươi đặc thù. Có lẽ có khả năng giả mạo cổ tộc, lẫn vào cổ tộc làm gián điệp, dù sao chúng ta bên này tìm không thấy như thế thấp. Dã nhân đội trưởng thành khẩn nói ra. Trân Phong đám người im lặng. Mà lúc này, cái kia kiểm tra thân thể bọn họ dã nhân cũng là cho Khổng Bạch điểm cái tán. Lao tử một cái tay đều bắt không được, tiểu tử ngươi là chân Nam Nhân. không Bạch liền sát ý sụp sôi. Bị một cái Nam Nhân, à, không đúng, bị một cái dã nhân bắt cũng không phải cái gì đáng đến tán dương sự tình. Quá gà mà mất mặt. Hừ. Không Bạch hừ lạnh một tiếng, đi vào, Trần Phong cùng Tần Hải cũng đi theo vào. Đây là trong cung điện điện, cũng là trong truyền thuyết thủ lĩnh dã nhân địa bàn. Bởi vì đối dã nhân phong cách cùng đặc thủ có hiểu biết, Trần Phong bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng là chưa từng nghĩ tới, bọn hắn như cũng đánh giá thấp thủ lĩnh dã nhân tồn tại. Soạt. Bọn hắn bước vào trong điện. Làm người ngạc như là, trước mắt lại có thể là một mảnh cánh đồng băng ngát, trước mắt hai tòa núi xanh, mộc đầy cỏ dại, cái kia chỗ cao nhất Núi xanh giao hội địa phương, thế mà tăng một mảnh rừng cây, thỉnh thoảng trông thấy chim nhỏ bay qua, làm ở đây mang đến một mảnh cơ hội sống, ở đây quả nhiên là một chỗ tốt phong cảnh. Nay thủ lĩnh dã nhân cũng coi là hiểu được sinh hoạt người. Chỉ là, nơi đây thanh sơn bích thủy, phong cảnh hợp lòng người, lại là xem không đến bất luận cái gì người. Cái kia người thủ lĩnh không có ở đây không? Không bạch nói thầm một câu, không nên a vừa rồi rõ ràng. Chờ một chút đi. Trần Phong trầm giọng nói. Ừm. Tân Hải gật đầu. Nhưng mà. Đúng lúc này, một cái tràn ngập thanh em uy nghiêm từ phía chân trời bông xuống, các ngươi trông thấy ta, vì sao không bái? Vâng. Anh... Thanh em to lớn, như là sấm nổ. Cái gì? Trần Phong đám người theo bản năng ngẩn đầu nhìn lên, liền sắc mặt đại biến. Cái kia cái gọi là dây núi, rõ ràng là một tòa cao mấy chục mét tảng đá lớn người. Bọn hắn coi là trang trí những cái kia núi xanh, rõ ràng là tòa này thạch nhân ủi. Đến mức núi xanh chỗ giao hội. A, ngày. Chương 394, cút ngay cho ta đi ra. Các ngươi, không phải cổ tộc. Ta trên người các ngươi, cảm nhận được tộc ta khí thức, cứ việc hết sức mỏng manh. Cái kia tiếng nổ vang dền trên không trung chấn động. To lớn dãy núi kèm theo thanh âm nổ vang rốt cục phát sinh biến hóa, cái kia cứng chắc thẳng vào mây trời dãy núi, tại mây mù lượn lờ màu trắng bên trong bông xuống. Một vị ước chừng 10 mét đá tảng giống xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dù cho thu nhỏ Nói ý nguyên thật lớn như thế Đây chính là thủ lĩnh dã nhân sao Trần Phong tâm trạng nghiêm nghị Về phần bọn hán khí tức trên thân Căn cứ Trần Phong suy đoán Rất có thể là trước đó tại giã người nơi Chuyển thừa lấy được cái kia 50% năng lượng miễn dịch Cho nên mới sẽ khiến cho này Thủ lĩnh dã nhân sinh ra cậu mình Đừng nhìn này thủ lĩnh dã nhân Nói dễ nghe Thế nhưng Trần Phong cũng nghe ra Nếu như không có những thứ này Chỉ sợ bọn họ vừa đi vào cái thế giới này Liền đã bị xử lý đi Kêu cái gì dã nhân đội trưởng làm khó dễ cùng với đủ loại kiểm tra, cũng có thể là hắn trao quyền. Những này dã nhân, so ghen thời đại những người man dợ kia muốn thông minh hơn nhiều. Ngươi chính là thủ lĩnh sao? Trần Phong hỏi. Thủ lĩnh. Cái kia to lớn tượng đá nhịn không được cười lên, chưa từng có cái gì thủ lĩnh tồn tại, nếu như ngươi không biết xưng hô như thế nào ta. Liên gọi ta tổ thần đi. Tổ thần. Trần Phong ba người nhất thời sắc mặt biến hóa. Bọn hắn từng nghe tiểu cô nương kia nói qua. Tổ thần. Đây chính là trên cái thế giới này mạnh nhất ba người một trong. Còn có cái gì thánh giả cùng yêu vương cái gì? Bọn gia hỏa này, ít nhất là siêu cấp thá tồn tại. Người cần ta làm cái gì? Trần phong tận lực để cho mình ngữ khí càng thêm bình tĩnh. Cái này tổ thần không có giết chết bọn hắn, mà là cố ý đem bọn hắn triệu tập tới. Tất nhiên là có chuyện trọng yếu. Người trên người chúng tộc ta khí tức hết sức mỏng manh. Cũng chỉ có ta mới có thể cảm thụ được, cổ tộc những tên kia càng không khả năng. cho nên Ta có một cái nhiệm vụ trọng yếu muốn an bài cho các ngươi. Tổ thân đúng thanh nói. Mời nói. Trần phong vẻ mặt lạnh nhạt. Trong cổ tộc, có một kiện thần khí, lực sát thương to lớn. Mỗi lần khai chiến, đều có vô số người bởi vì cái này thần kỳ ngã xuống. Cái kia thần khí đặt tại cổ tộc nhất vị trí trung tâm. Ta cần muốn các ngươi chui vào cổ tộc, dùng thân phận của cổ tộc sinh tồn, tìm tới cơ hội, phá hư cái kia thần khí. Tổ thân sát ý nghiêm nghị. Trần phong đám người thì là thần tâm kinh hoàng Quả nhiên là loại nhiệm vụ này. Ẩn nút. Lẫn vào. Dùng loại thân phận này sao? Chuyện của tê. Ui lốt nét mấy người liếm nhau, đều là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn tới nơi truyền thừa cũng vẹn vẹn chỉ là vì thu hoạch được truyền thừa, sau đó đạt được tinh khiết nguồn năng lượng trở lại gen thời đại. Chỉ thế thôi, nếu như lại đi cổ tộc Đại khái cần phải bao lâu? Trân Phong theo bản năng hỏi. Mười năm. Tổ thần trầm giọng nói, ta cho các ngươi thời gian 10 năm. soạn Trần Phong chờ người trong lòng trật lạnh 10 năm. Món ăn cũng đã lạnh Bọn hắn muốn đi cổ tộc ngây ngốc trọn vẹn thời gian 10 năm sau. Thế nhưng là nếu như không đi. Ai cũng không có cân nhắc khả năng này. Cứ việc cái này tổ thần sử dụng hỏi thăm ngữ khí. Thế nhưng không hề nghi ngờ chính là. Nếu như ba người bọn họ dám cự tuyệt. Hậu quả nhất định hết sức đặc sắc. Làm sao bây giờ? Ba người liếm nhau. Cự tuyệt là không thể nào. Thế nhưng tiếp nhận nhiệm vụ. Chúng ta có thể đi nơi thừa Trần Phong đông nhiên mở miệng, thực lực của chúng ta quá yếu, nếu như có thể đi nơi truyền thừa tăng lên một thoáng. Xoạc! Không bạch cùng tần hải cũng là hai mắt tỏa sáng. Là, nếu như có thể sớm trộn lẫn đến nơi truyền thừa, bọn hắn đạt được tinh khiết nguồn năng lượng cùng truyền thừa, trực tiếp liền trở lại ghen thời đại, ai sẽ quản ở đây xảy ra chuyện gì? Không được! Tổ thân lạnh buốt trả lời chặt đứt bọn hắn tưởng nghiệm. Vì cái gì? Trần Phong hỏi. Bởi vì nơi truyền thừa khí tức quá mức dày đặc. Tổ thần suy nghĩ một chút, dùng thực lực của các người, một khi thu hoạch được truyền thừa, cứ việc thực lực sẽ tăng lên trên dịa rộng, nhưng là đồng dạng, cũng sẽ nhiễm phải càng nhiều tộc ta khi tước. Đến lúc kia, chỉ sợ cổ tộc những người kia cũng sẽ phát hiện thân phận của các ngươi Nam vùng, cũng liền không có thể nữa. Tổ thần dùng một cái gần như câu trả lời hoàn mỹ cự tuyệt bọn hắn. Cũng là không cần lo lắng. Tổ thần cười nói, chờ các ngươi trở về, bản tôn chắc chắn tự mình mở ra nơi truyền thừa. Ban cho các ngươi sức mạnh lớn hơn để cho các ngươi thành làm cường giả chân chính Trần phong đám người nghe vậy trong lòng trở lạnh cổ tộc trở về 10 năm sau hoặc là các ngươi không phải tộc loại của ta tổ thân bình hòa ngữ khí bỗng nhiên trở nên sơ xác tiêu điểu giữa bầu trời kia thường thường không có gì lạ màu trắng mây mù đỗng nhiên biến thành nồng đậm khói đen không ngừng quay cuồng lực lượng kinh khủng tại toàn bộ chân trời kiếm quanh quẩn với anh đất trời nổ vang Tổ thần thanh âm đang không ngừng tiếng vọng. Đây là uy hiếp. Giờ khắc này, tổ thần hai mắt giống như có lẽ đã đã biến thành màu tím, trên bầu trời sấm chớp lấp lánh, lúc nào cũng có thể có một loại nào đó kinh khủng ma lực lượng kinh người bông xuống. Chúng ta đồng ý. Trần Phong Thông nói gấp. Xoạn. Đây trời vẻ lo lắng biến mất. Ta chỉ là lo lắng không cách nào hoàn thành. Trần Phong nhẹ nhàng thở ra, này mới mở miệng giải thích. Ba người chúng ta dù sao thực lực quá yếu, chuyện trọng yếu như vậy, nếu như thất bại Không cần lo lắng. Tổ thần từ tổ nói, ta tử sẽ giúp các ngươi cầu nguyện. Soạn. Tổ thần chỉ vào hư không. Một chùm ánh sáng lung linh vần quanh, rơi xuống trần phong ba trên thân người. Đây là. Tổ thần chúc phúc. Trần phong ba người nhất thời thần tâm nghiêm nghị, căn cứ bọn hắn theo tiểu cô nương kia trong tay hiểu tư liệu. Cái này tổ thần chúc phúc, phi thường mạnh mẽ. Tổ thần chúc phúc, có khả năng ngăn cản ba lần trí mạng thương hại. Nói cách khác. Chỉ cần là có thể diệt sát ngươi trí mạng thương hại đều có thể ngăn cản ba lần, đây là tới từ tổ thần lực lượng cường đại, liền liền thánh giả lực lượng đều có thể ngăn cản. Đương nhiên, chỗ xấu chính là, có cái này, ba người bọn họ hành động, có thể nói là, toàn trình đều tại tổ thần giám sát phía dưới. Có cái này, chí ít có thể dùng cam đoan tính mạng các ngươi không lo. Tổ thần từ tốn nói, đa tạ tổ thần đại nhân, chân phong ba người cười khổ. Bọn hắn có thể nói cái gì? Dù cho cái này cái gọi là tổ thần chúc phúc cường đại tới đâu? Đối bọn hắn mà nói, cũng giống là một cỗ to lớn siềng xích, một mực khống chế bọn hắn. Nguyên Lai tưởng rằng cái gọi là thủ lĩnh giã nhân nhiều nhất cấp A, chưa từng muốn. Cứ lại chính là cái kia tổ thần. Lần này, bọn hắn là thật không đường có thể lui. Trốn. Vô dụ. Đây là tổ thần địa bàn, đây là dã nhân thời đại, bọn hắn không đường có thể trốn. Đến mức phản kháng. Cùng cái này tổ thần phản kháng. Hắn còn không muốn chết sớm như vậy. Xem ra muốn đi kia là cái gì cổ tộc một chuyến. Trần Phong chờ trong lòng người nói ra. Chỉ là. Đúng lúc này. Vâng anh. Trên bầu trời một tiếng nổ ấm ấm. Từng chùm kinh khủng ánh sáng lung linh ở trên không trong miệng nổ tung. Một cái lạnh lạnh thanh âm giữa thiên địa chấn động. Tổ thần, còn không cút ngay cho ta đi ra. Vâng anh. Thanh thế cuồn cuộn. Thánh giả. Tổ thần như mày. Hắn cũng không sợ thánh giả. Thế nhưng là thời gian này. chương 395. Chiến tranh bùng nổ. Bọn hắn phát hiện cái gì sao? Tổ thần có chút bận tâm. Xoạc. Hắn đem trần phong ba người thuận thế vứt xuống một cái ẩn nấp địa phương, ba người các ngươi ở chỗ này chờ. Vâng. Tổ thần đạp phá hư không mà lên. Thánh giả. Ngươi cũng đã biết, ngươi giam tới nơi này, là đang chọn lên chiến tranh. Tổ thần gầm lên giận dữ. Bước lên lại như thế nào? Thánh giả cười lạnh, ngươi ta sớm muộn có một trận chiến, ngươi chuẩn bị những này quân đội cho là ta không biết làm gì. Ha ha. Nếu muốn chiến, vậy không bằng hiện tại liền chiến. Vâng. Một đạo hư không trên không trung nổ tung. Hết thệ cổ tộc người nghe lệnh. Thiến công. Vâng. Trên bầu trời tiếng nổ vang rền không ngừng. Ánh sáng lấp lánh. Cứ việc hai cái thế lực không ngừng ma sát, chiến hỏa không ngừng thăng cấp, thế nhưng bọn hắn cũng chưa từng nghĩ tới, cổ tộc thế mà lại nhanh như vậy bước lên chiến tranh. Yêu thần làm sao bây giờ? Thế giới này cũng không phải chỉ có hai cái thế lực. Bọn hắn như bây giờ mở ra chiến tranh toàn diện, yêu thần chẳng phải là ngư ông đắc lợi. Những này cổ tộc, hẳn là điên rồi phải không? Vâng anh! Dã nhân quân đội đem đợt thứ nhất người đánh tan. Thánh giả! Người ta cuộc chiến, không sợ yêu thần kiếm tiện nghi. Tổ thần phẫn nộ. Bọn hắn! Thánh giả khỏe miệng lộ ra lau một cái nụ cười. Bọn hắn a Ha ha! Hẳn là sẽ giống như các ngươi hủy gì ta? Thánh giả nghiền ngâm nói ra. Cái gì? Tổ thần sắc mặt nghiêm túc Hắn thế mới biết hiểu, cái này đáng chết thánh giả, thế mà đồng thời phát động đối bọn hắn cùng đối yêu thần chiến tranh toàn diện. Các ngươi những này bẩn thỉu giống loài, cuối cùng không thuộc về cái thế giới này. Thánh giả ánh mắt lạnh lùng. Như vậy, để cho ta tới tỉnh hóa các ngươi đi. Và anh, ánh sáng nổ tung. Hết thệ cổ tộc toàn diện bùng nổ. Cái kia từng đạo lấp lánh vâng sáng, làm người sợ hãi. Ngươi nếu muốn chết, vậy thì tới đi. Tổ thần cười lạnh. Bọn hắn cùng cổ tộc đấu tranh mấy trăm năm, đối cổ tộc thực lực chẳng lẽ còn không hiểu rõ? Đừng nói đồng thời tiến công hai cái thế lực, liền xem như một cái. Đồng nhiên, cổ tộc người trong doanh địa, một đài to lớn cung nọ bị chậm rãi đẩy ra. Đó là một vài mười mét lớn cự nỏ, mỗi nhất cái linh kiện, mỗi một cây đường đều là vẹt sáng vàng lấp lẻ, giống là năng lượng tạo thành, tràn ngập làm người sợ hãi lực lượng. Đây là cái gì? Tổ thân sắc mặt biến hóa. Cái này? Thánh giả giữ tận cười gia đưa nó xưng là Chu thần nhỏ. Soạt. Thánh giả lãnh lạnh phất tay. Wen. Kinh khủng vệ sáng vàng nối liền trời đất. Cái kia Chu thần nhỏ nổ bắn ra vệ sáng vàng, tựa hồ đem toàn bộ thế giới tách rời, đất trời một phân thành hai, chỉ có cái kia sáng trói vệ sáng vàng ở giữa như vậy lấp lánh. Phốc. Vệ sáng vàng đem tổ thần sỏ xuyên qua, đóng đinh tại đất ngay. Giống. Tổ thần điên cuồng vật lộn, đất ngay không ngừng rung động. Nhưng mà, tuy ý hắn khí lực như thế nào to lớn, Cái tia kinh khủng vệ sáng vàng đem hắn từng tia từng tia đính tại mặt đất, không cách nào động đậy nửa phần, mà lúc này, thánh giả xuất thủ lần nữa. Chu thần nhỏ tuy vô pháp giết ngươi, lại có thể nhường ngươi không cách nào hành động. Thánh giả lạnh lùng nói, phía dưới, tới phiên ta. Và anh. Thánh giả bước ra một bước, kèm theo đầy trời hào quang, rơi xuống tổ thần phía trên. Này nơi này trời thay đổi. Mà lúc này, Trần Phong ba người cũng không nghĩ tới Vừa mới cho bọn hắn hạ nhiệm vụ tổ thần Thế mà liền bị thánh giả ngược Xem bộ dạng này Nói không chừng trốn đều trốn không thoát Cái kia chu thần nhỏ Trần Phong thỏ đầu ra nhìn thoáng qua Quá mức kinh người Thứ này vẹn vẹn chỉ là tiêu tán cái kia nhàn nhạt năng lượng Cũng đủ để cho người trong lòng run sợ Đến mức cái kia cái gọi là thánh giả Tựa hồ liền là nhân loại bình thường bộ dáng Cũng không đúng Trần Phong tại sau lưng của hắn Thấy một đầu cái đuôi ân Cái đuôi thật dài Đây chính là bọn họ theo như lời, cổ tộc cùng người thường không giống nhau sao. Đến mức những người khác, Trần Phong thô sơ giản lược nhìn lướt qua, có đầu người nhìn qua giống như là một con ngựa, có người hai chân đúng là như là như rán. Cũng có mắt người to như cá chết. Những người này, không, những sinh vật này, liền là cổ tộc sao. Trần Phong đống nhiên nghĩ đến một cái tên quen thuộc thú nhân. Cứ việc nổi lên cổ tộc như vậy cao đại thượng tên, thế nhưng bọn hắn vẫn là thú nhân. Chỉ bất quá. Cùng hắn từng hiểu biết trong tiểu thuyết thú nhân muốn so, nơi này thú nhân, vô luận là theo theo chủng loại vẫn là theo biến dị trình độ tới so sánh, đều muốn chỉ có hơn chứ không kém. Những người này, mới thật sự là thú nhân. Ngoại trừ tên kia thánh giả bên ngoài, phần lớn cổ tộc hóa thú trình độ đều vô cùng cao. Thực lực cùng hóa thú trình độ không quan hệ sao? Trần Phong suy đoán. Chỉ là, ý nghĩ này vừa mới hiện hiện. Vâng anh! Một tiếng vang thật lớn. Cái kia thánh giả chân đạp hư không? Thế mà biến thành một con hai cánh to lớn, mang theo đuôi dài chim lớn, nguyên lai, like, hắn mới là hóa thú trình độ cao nhất người kia. Vâng, hoàn toàn hóa thú thánh giả thực lực trong nháy mắt phá trần, nguyên bản còn có thể nó công kích bên dưới miễn cưỡng kiên trì tổ thần liền hấp hối. Bị chu thần nọ một kích xuyên thủng, đóng đinh chết ở đây, lại đứng trước hoàn toàn hóa thú thánh giả công kích, tổ thần kết cục, tựa hồ không cần nghĩ đều có thể biết. Đi! Trân phong ba người liếm nhau. Tổ thần bị nhốt, chiến tranh bùng nổ Cổ tộc cùng dã nhân chiến thành một đoàn, toàn bộ cung điện cũng là hôn loạn tương bừng, căn bản không có người để ý mấy người bọn hắn tiểu nhân vật. Hiện tại, liền là cơ hội tốt nhất. Xoạn, xoạn, mấy người điên cùng hướng về cổ tộc nơi truyền thừa phóng đi. a mấy cái cổ tộc nhìn bọn hắn lướt mắt, cứ việc không có cảm nhận được thuộc về cổ tộc đồng loại khí tức, thế nhưng mấy người kia xem bộ dáng, khẳng định không phải dã nhân. Lần này đội ngũ tới mấy cái dị hóa trình độ thấp như vậy thú nhân sao? Bọn hắn như vậy suy đoán. Cho nên, những này cổ nhân không có động thủ. Mà những cái kia dã nhân càng là sẽ không để ý tới, coi như thỉnh thoảng chú ý tới. Cũng biết, này là trước kia tổ thần tự mình triệu kiến người một nhà càng sẽ không động thủ. Cho nên, tại đây một mảnh hôn chiến bên trong, Trần Phong bọn hắn thuận lợi chạy trốn tới nơi truyền thừa. Nơi đó, liền là dã nhân nhất tộc hạch tâm. Trần Phong oanh mở lá chán, ba người bước vào truyền thừa. Ông, năng lượng quen thuộc hào quang lấp lánh. Theo là chắn vỡ tàn, cái kia tinh khiết nhất nhiên liệu lực lượng, cũng trong nháy mắt tỏa ra, này nơi truyền thừa có lượng lớn tinh khiết nguồn năng lượng. Cổ tộc phủ xuống thời giờ ở giữa quá tốt rồi. Tổ thân bị công kích, bây giờ căn bản không rảnh bận tâm bọn hắn, bọn hắn đang dễ dàng thu hoạch tinh khiết nguồn năng lượng, sau đó thuận lợi xuyên Việt về đi. Đơn giản hoàn mỹ. Hiểu rõ. Không bạch hướng đi tinh khiết nguồn năng lượng. Chỉ là khiến người bất ngờ chính là đúng lúc này. Cái kia chỗ xa xa thánh giả tựa hồ chú ý đến động tính của nơi này, tựa hồ thấy được những cái kia tinh khiết đến cực hạn nguồn năng lượng. Cầm xuống. Hắn lạnh lùng một ngón tay. Rào. Lượng lớn cổ tộc vào tới. Giống ba. Tức giận dã nhân mong muốn phản kháng, lại bị thánh giả phất tay lấp đầy. Vâng. Hư không rung động. kèm theo tức giận dít đảo, một đầu kinh khủng màu đỏ cự long rốt cục xuất hiện. Người rốt cục xuất hiện. Thánh giả khỏe miệng lộ ra nụ cười, dã nhân một mạch đổ Và anh, và anh, lóng lánh ánh sáng đỏ, trong hư không bị màu đỏ cùng màu trắng chia cắt. Trên mặt đất, mạnh mẽ cổ tộc đã tiến vào, đã mất đi tổ thần cái này siêu cường lực lượng, dã nhân một mạch thực lực mức độ lớn giảm xuống, căn bản là không có cách chống cự. Và anh, dã nhân bị đánh tan, nơi truyền thừa lá chắn bị đánh phá, cổ tộc, giết vào. chương 396, cổ tộc cuộc chiến. Người ngư ông đắc lợi đâu? Trần Phong nhìn về phía khẩm bạch. Cổ tộc cùng dã nhân giao chiến, thời khắc thế này, ngựa ông đắc lợi không phải có thể phát huy ra huy lực lớn nhất sao. Nếu như hiệu quả không tệ, rất có thể là lưỡng bại câu thương. Vô dụng không bạch cười khổ, ta vừa rồi thử qua, hai bên thực lực sai biệt quá lớn. Trên lệch quá lớn, chân phong tâm trạng giật mình. Làm sao có thể? Cổ tộc cùng giã nhân giao chiến nhiều năm như vậy, ai cũng không có chiếm được tiện nghi, rõ ràng hẳn là thế lực ngang nhau mới đúng à, bằng không thì giã nhân sớm bị giết à. Cổ tộc người tựa hồ càng cường đại hơn, thế nhưng là bọn hắn chỉ có một cái thánh giả. Giả nhân tựa hồ thực lực lại yếu, thế nhưng bọn hắn có tổ thần cùng Hồng Long hai cường giả. Cho nên, thế lực ngang nhau. Liền xem như tổ thần trọng thương, cũng không nên không có lực phản kháng chút nào mới đúng a. 20% tăng phúc cùng 20% giảm bước, đó cũng không phải là 40%. Đây chính là 120% cùng 80% khác nhau. Đây là 50% chiến lực. Dù cho như thế cũng không cách nào vãn hồi chiến của sao. Mà lại, không bạch năng lực thi triển điều kiện hạn chế rất thấp, chỉ cần không phải chọn vẹn gấp 2-3 lần loại này nghịch thiên trinh lệnh, cũng có thể sử dụng, làm sao lại vô hiệu. Trừ phi, Trần Phong nhìn về phía cổ tộc trận doanh trung tâm. Nơi đó, tôn này màu vàng Chu thần nọ đang long lánh hào quang, mặc dù đã phóng thích qua huy năng, giờ phút này vẫn như cũ long lánh lực lượng làm người ta sợ hãi. May mắn còn sáng. Khởi động, Trần Phong ánh mắt như điện. Ta muốn vật kia số liệu. Soạt. May mắn điểm trị sụt giảm 10 điểm, Trần Phong rất nhanh đến mức đến Chu Thần nhỏ số liệu. Tên Chu Thần nhỏ. Trái tim đen đu ám chuyện của tui.vn năng lực, bán ra một nhánh Chu Thần Tiễn, đem hết thể hồn khí phóng thích, tạo thành ngang nhau tổn thương, cũng đem địch nhân trói buộc tại nguyên chỗ. Hồn khí, hấp thu vong hồn, chuyển hóa thành hồn khí, chết địch nhân càng mạnh lớn, hồn khí càng cường đại, hấp thu nhất định năng lượng hồn khí sau đó, có thể ngưng tụ thành Chu Thần Tiễn. Trần Phong dùng chính mình nhất phương thức quen thuộc đem số liệu bày ra. Thế nhưng, kết quả này, hồn khí. Trần Phong cảm giác trong lòng có chút lạnh. Hàn Nghi Nguyên nhớ kỹ Chu Thần nhỏ kích thứ nhất uy năng, đem đường đường tổ thần trực tiếp bị thương nặng ba. Cương đại như vậy lực lượng, đến cùng hấp thu nhiều ít hồn khí. Cái này thánh giả, đến cùng giết nhiều ít sinh mệnh. Những sinh mạng này, là địch nhân. Không nghe nói gần nhất có chiến tranh bùng nổ, Dã nhân cũng sẽ không cho phép cổ tộc tới nơi này đổ sát, cho nên Rất có thể là người một nhà. Nói cách khác, thánh giả vì trọng thương tổ thần, vì diệt đi dã nhân. Trước chu diệt không biết bao nhiêu vạn người một nhà. Chỉ có như thế, cái kia chu thần nhỏ mới có thể kích thứ nhất liền bộ phát ra dạng này huy năng. Mà bây giờ, đáng sợ nhất là, thứ này còn có thể tụ tập năng lượng. Ở đây là địa phương nào? Chiến trường, cổ tộc cùng dã nhân tinh anh nhất cường đại nhất binh sĩ đang không ngừng chết. Chu thần nhỏ hấp thu lực lượng so trong tưởng tượng muốn không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Nếu như dựa theo loại tốc độ này, rất nhanh chu thần nỏ lại có thể lần nữa phong thích, mục tiêu, rất có thể liền là con rồng kia. Khó trách khủng bạch ngư ông đắc lợi vô hiệu. Mà lúc này đây, Trần Phong bọn hắn cũng rốt cuộc biết, dã nhân một mạch, cái này từng có được hoàn chỉnh nổi tiếng thế lực đến cùng như thế nào biến mất. Cổ tốc sao? Trần Phong ba người hít sâu một hơi. Dã nhân không kiên trì được bao lâu. Trần Phong nói ra, Ta biết, không bạch thở dài, tại ngư ông đắc lợi vô hiệu thời điểm, hắn liền biết kết quả. Mà lúc này, soạn, soạn, những cổ tộc đó chi người đã sống tới, thẳng đến tinh khiết nguồn năng lượng. Bọn hắn đối dạ nhân chuyển thừa kia không có hứng thú chút nào, cũng không có đối trần phong bọn hắn ra tay, bọn hắn mục tiêu duy nhất, liền là những cái kia tinh khiết nguồn năng lượng. Đây chính là bất luận cái gì sinh mệnh cũng có thể sử dụng nguồn năng lượng. Đó là, sinh mệnh chi nguyên. Làm sao bây giờ? Không bạch vẻ mặt có chút khó coi. Nguyên lai tưởng rằng có thể lặng lẽ hấp thu năng lượng trở về. Hiện tại xem ra, ý nghĩ này quá mức ngây thơ. Những này cổ tộc là sẽ không cho phép bọn hắn dòm dò xét chiến lợi phẩm của mình. Tinh khiết nguồn năng lượng, thế nhưng là phát động lần này chiến tranh lớn nhất chiến lợi phẩm. Giống. Giống. Một đám cổ tộc hưng phân phóng tới tinh khiết nguồn năng lượng. Làm sao bây giờ? Ba người liếm nhau, đều cảm giác được nồng đậm cảm giác nguy hiểm. Chúng ta thời gian không nhiều Trần Phong hít sâu một hơi, hiện tại còn chỉ có những này cổ tộc tiểu bình, một khi trong chiến tranh những cường giả kia nhín chút thời gian, hoặc là cái kia thánh giả xong việc. Không bạch hai người nhất thời hiểu rõ. Nếu như đến lúc kia, bọn hắn mới thật sự là tuyệt vọng đâu. Về phần hiện tại. Giết đi. Không bạch ánh mắt như điện, lao tử xuyên qua vô số thế giới, so cái này nguy hiểm hơn cũng được chứng kiến vô số lần, chỉ là mấy cái thú nhân mà thôi, sợ cọc lông. Người đây. Trần Phong nhìn về phía Tân Hải. Chiến. Tân Hải chỉ có một chữ. Rất tốt. Vậy liền, tới đi. Trần Phong toàn thân máu tươi bắt đầu sôi trào, thật lâu, không có loại cảm giác này. Phúc. Phúc. Phúc. Ba người đồng thời ra tay. Bên người mấy cái đi ngang qua cổ tộc liền như cắt cỏ ngã xuống. Cổ tộc người giật mình, lập tức liền chú ý tới cái này. Ba cái có chút khác loại, giống như cổ tộc lại không giống như là cổ tộc người ra hỏa, nguyên lai là kẻ địch. Giết phu cận cổ tộc người kịp phản ứng. Vâng! Vâng! Từng đám binh sĩ hướng về Trần Phong bọn hắn đánh tới. Tới đi! Trần Phong bọn hắn không sợ hãi. Những lính quen này mạnh nhất cũng bất quá là cấp C. Đối bọn hắn mà nói, quả thực là như là cắt cỏ dễ dàng. Ba người đều là nhẹ nhón quét ngang. Một bên giết chóc, một bên hướng về bên trong tới gần. Mục tiêu? Tinh khiết nguồn năng lượng. Mà lúc này, trong chiến trường, cứ việc phần lớn người đều đang cùng giã nhân chém giết. Thế nhưng cũng có một bộ phận người chú ý tới nơi truyền thừa xuất hiện tình huống. Một cái cổ tộc cường giả lạnh lùng hướng bên này liếc nhìn liếp mắt. Các người, đi qua. Hắn một ngón tay trần phong ba người, ba người bọn họ, giết chết. Vâng. Lạnh leo hảo quang trong bóng đêm lấp lánh. Ngay tại trần phong bọn hắn mau đem những này cổ tộc tiểu binh giết cho tới khi nào xong thôi. Đồng nhiên từng đạo đáng sợ sát cơ buông xuống, ba người mạo hiểm tránh thoát. Xoạn. Xoạn. Xoạn. Hơn 10 đạo bóng đen buông xuống Đây là cổ tộc một cái nào đó thần bí đặc thù chủng loại, bọn hắn phía sau lại có một đôi cánh thịt, tốc độ nhanh như tia chớp, nhanh gần như không cách nào bắt. Đây là cổ tộc tia chớp bộ đội. Vù. Vù. Vù. Tàn ảnh lấp lẻ. Trân phong ba người bọn họ trên mặt nhiều từng đạo vết máu. Bị chú ý tới sao? Trân phong ánh mắt thâm thúy. Cấp bê. Không bạch leo leo máu trên mặt dấu vết. Giết là được. Tân hải sát ý như gai. Đến loại thời điểm này. Đã không có bất kỳ đường lưu nào. Bọn hắn vừa rồi đánh giết những cái kia bình thường cổ tộc binh sĩ thời điểm là vừa đi biến giết. Thế nhưng cái này đặc thù cổ tộc đội ngũ, nhất định phải đánh chết mới có thể tiến lên. Nếu không, bọn hắn sẽ bị mấy tên này tươi sống mà chết. Vụ. Vụ. Hàng quang lấp lẽ. Trần phong đám người mong muốn đem bọn hắn đánh chết tốc độ cao đi đường. Chỉ là, bên này thời gian còn không bao lâu, bên kia lại liên tục không ngừng tới một chút cứng giả Cổ tộc, càng ngày càng nhiều giết chết một nhóm lại tới một nhóm tặng đầu người. Cổ tộc cường giả giống như cũng không có phạm sai lầm ngù xuẩn như vậy. Tại nhìn thấy Trần Phong bọn hắn sau khi chiến đấu, bọn hắn đầu tiên là phái tới tốc độ nhanh nhất kia trước bộ đội ngăn chặn bọn hắn, sau đó lại điều động tinh anh đội ngũ tới. Trần Phong mấy người, trong ngáy mắt lâm vào khuấn cảnh. Không đường có thể trốn. Cổ tộc, so trong tưởng tượng muốn thông minh hơn nhiều. chương 397, thời không hành lang. Trần Phong ba trên thân người đã tràn đầy vết máu. Những này cổ tộc trí tuệ cùng thực lực đều so trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều, bọn hắn coi như đánh không lại Trần Phong bọn hắn, cũng định dùng xa luân chiến cứ thế mà đem bọn hắn hao tổn chết ở chỗ này. Phốc. Trần Phong trên người lại nhiều một đạo vết thương. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Tô ép một chút cổ tộc trợ giúp đã xuất hiện. Nơi xa, cái kia màu đỏ cự long đã bị thánh giả đè xuống đất ma sát, hấp hối, giá đại quân người cũng tại cổ tộc tiến công bên dưới kéo dài hơi tàn. Bầu trời âm trầm giống như mang đến vô tận vẻ lo lắng. Mở tối tia sáng bên trong chuyển đến chiến tranh gào thét. Vâng! Một chùm sáng sáng chói tại trần phong bên người nổ tung. Một vị có thể so với cấp A mạnh mẽ cổ tộc chiến sĩ rốt cục chạy tới. Cái kia kinh khủng công kích buông xuống. Một cố làm người hít thở không thông lực lượng bao phủ trần phong ba người. Phải chết sao? Ba tâm thần người xếp chặt. Xuyên qua. Còn không có hấp thu nhiên liệu khủng bạch căn bản là không có cách khởi động. phản kháng Đã sớm thể xác tinh thần mỏi mệt lực lượng tiêu hao đông đảo ba người, lấy cái gì đi phản kháng. Lực lượng kinh khủng kia từ không trung buông xuống, mạnh mẽ huy năng rơi xuống ba trên thân người, để cho người ta ngạc thở, thật, ngăn cản không nổi sao. Ai? Thở dài một tiếng. Tân Hải đi ra, hắn định dùng thân thể của mình đi ngăn cản lần này công kích. Chỉ là... Đúng lúc này, Trần Phong ngăn cản hắn. Ai? Hai người nhìn lại. Trần Phong đi tới, ngăn tại trước mặt hai người, bình tĩnh vươn tay. Người muốn làm gì? Không bạch sắc mặt hai người khe biến. Hô! Trần Phong cũng không mở miệng. Hắn chỉ là như vậy bình tĩnh nhìn cái kia sắp đến công kích. Việc đã đến nước này. Chỉ có một loại biện pháp. May mắn còn sáng. Khởi động. Ông! Lau một cái vầng sáng nhàn nhạt ở chung quanh lưu chuyển. Trần Phong lại một lần nữa tại thời khắc nguy cơ khởi động may mắn còn sáng. Đến mức sau cùng hiệu quả như thế nào. Chỉ có trời mới biết. Vâng! Cái kia kinh khủng công kích hạ xuống. Hào quang nổ bể ra tới. May mắn điểm trị giảm xuống một điểm. Trần Phong trong ngực nào đó thứ gì bỗng nhiên lấp lóe hào quang. Một cỗ năng lượng kỳ dị đẩy ra. Nhẹ nhàng năng lượng đem ba người vây quanh. Xoạn. Trần Phong ba người trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ. a Cổ tộc chi người thất kinh. Trốn sao. Cái kia chạy tới cổ tộc cường giả như mày. Nhìn chăm chú lên Trần Phong ba người biến mất phương hướng. Nhìn chăm chú một lát. Như cũ không có phát hiện tung tích của bọn hắn các ngươi Trốn tới nơi nào? Mà lúc này, Trần Phong ba người chỉ cảm thấy trước mắt nhóng lên, thế mà đến một nơi xa lạ. Đây là nơi nào? Ba người nhìn xem này hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Chúng ta trốn ra được. Không bạch kinh ngạc, Trần Phong thế mà còn có loại thủ đoạn này. Không gian truyền tống sao? Hẳn là, Tân Hải cũng là nhìn về phía Trần Phong. Ta cũng không biết. Trần Phong từ trong ngực móc ra cái kia thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng đồ vật. Thình linh đúng là lúc trước quay lại đi qua thời điểm lấy được thiếu nữ phỉ gụ. Thứ này vừa rồi lấp lóe hào quang, đem bọn hắn chuyển đưa tới. Thế nhưng là... Vì cái gì? Cho dù là may mắn điểm trị phát huy tác dụng. Trong ấn tượng, thiếu nữ này phỉ gụ, thiếu nữ kia, nắm giữ lực lượng hẳn là thời gian mới đúng. Loại này không gian truyền tống. Trần Phong lấp đầu, đưa tay xử lý thả trong lực được rồi, trước trốn đến an toàn địa phương lại nói. Ừm. Không bạch hai người gật gật đầu. Chỉ là, ba người vừa muốn rời đi, đồng nhiên tâm trạng chấn động, nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, tựa hồ cảm giác có chút không đúng. Nơi này, soạn, gió rét thấu xương thổi qua, đầy trời vẻ lo lắng xen lẫn, trên mặt đất thỉnh thoảng xuất hiện phế tích, còn có cái kia bị xóa đi dấu vết cổ tộc phù văn tượng đá bức vẽ. Này quen thuộc một màn, chúng ta trở về rồi. Không bạch không dám tin. Nơi này, rõ ràng liền là dã nhân nơi truyền thừa. Không phải thời cổ cái kia dã nhân. Mà là hiện tại đã xuống dốc dã nhân bộ lạc nơi truyền thừa. Làm sao lại? Không bạch kinh sợ. Chứ mình ra, Trần Phong lại có thể xuyên qua. Không không không, này nói rõ lý do không thông báo a Không bạch có chút một bức Bọn hắn liền dễ dàng như vậy trở về rồi. Hắn nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong hiển nhiên cũng là một mặt mở mịt. Trở về rồi. Chờ chút. Nếu như là thiếu nữ phỉ gù Thiếu nữ kia hiển nhiên nắm giữ thời gian lực lượng. Năng lực của nàng tựa hồ cũng cùng thời gian có quan hệ, ban đầu là sẽ như thế, cho nên là nàng cũng chưa chắc không có khả năng. Thế nhưng tay của nàng xử lý cũng có thể làm được dễ dàng sao? Trần Phong là không tin. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tân Hải cũng là rất kỳ quái. Cứ việc không hiểu thấu trở về, thế nhưng ba người cảm giác có chút là lạ. Chờ một chút, ngươi xem ở đây. Không bạch đống nhiên mở miệng. Xoạn. Trần Phong hai người nhìn lại. Trên mặt đất, xuất hiện một cái hố cực lớn động. Từ nơi này hình dạng đến xem, rõ ràng là trước đó cái kia cổ tộc cường giả công kích trần phong bọn hắn thời điểm tạo thành. Nói cách khác, nơi này, soạn, ba người đồng thời nhìn lại. Nơi này, thình linh đúng là bọn họ trước đó vị trí. Bọn hắn xuyên việt về đến trong hiện thực, cứ việc thời gian phát sinh biến hóa, thế nhưng địa điểm như cũ cùng trước đó giống như lúc, còn tại lúc đầu cái chỗ kia. Cứ việc, ở đây đã là một vùng phế tích. Chúng ta xuyên qua thời gian, lại không có xuyên qua không gian sao Trần Phong đang muốn nói cái gì Đỗ nhiên vì củ bên trong nhàn nhạt ánh sáng lung linh nói lên đám ba người kịp phản ứng thời điểm thình Linh phát hiện cái kia gió lạnh lạnh dung hình ảnh đã biến mất an tình đáng sợ hoàn cảnh lại một lần nữa trở nên huyên áo là bọn hắn thế mà lại xuất hiện đáng chết giết bọn hắn từng cái tràn ngập sát ý thanh âm chuyển đến chờ Trần Phong bọn hắn thấy rõ ràng thời điểm liền sắc mặt đại biến Nơi xa cổ tộc binh sĩ chú ý tới bọn hắn đã giết tới đây Cái kia cổ tộc cường giả càng là tức giận hoành không mà đến, lực lượng kinh khủng trên không trung tỏa ra. Chết đi! Vâng! Lực lượng cường đại buông xuống. Mà Trần Phong ba người vẫn có chút một bước, tình huống như thế nào? Bọn hắn lại trở về rồi. Chuyện này, chẳng lẽ là... Trần Phong nhìn một chút trong tay thiếu nữ phỉ củ, lại nhìn một chút xa xa công kích, lại liên tưởng vừa rồi hình ảnh, đống nhiên nghĩ tới điều gì, liền như có điều suy nghĩ. Nếu như mình đoán không sai. May mắn còn sáng. Mở ra, Trần Phong cầm trong tay thiếu nữ phỉ gù. Ông, lau một cái hảo quang lây đọc qua. Cái kia kinh khủng công kích, lại một lần nữa thất bại. Trần Phong ba người, lại một lần nữa biến mất tại chỗ vô tung vô ảnh. a lại chạy. Cổ tộc binh sĩ tức giận nói ra. Cái kia cổ tộc cường giả thì là gắt gao nhìn chầm chầm nơi bọn họ biến mất. Các người tiếp tục thu lấy tinh khiết nguồn năng lượng, nơi này giao cho ta, ta ngược lại muốn xem xem. Bọn hắn có thể tránh bao lâu? Mà lúc này, Trần Phong ba người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, lại về tới nơi chuyển thừa phê tích. Trên mặt đất, cái kia nguyên bản bị cổ tộc cường giả đánh vang ra ngoài hố to, thình lình lại thêm ra tới một cái. Trần Phong trong ngực. Thiếu nữ kia phỉ gụt như cũ tản ra ánh sáng sáng tỏ sáng chói Đi. Hắn lôi kéo tần hải cùng khổng bạch nhanh chóng nhanh rời đi nơi này, đi đến trọn vẹn vài trăm mét địa phương. Xoạn. Thiếu nữ phỉ gụt hào quang biến mất. Hào quang nhàn nhạt nổ tung Thư không biến ảo, bọn hắn lần nơi trở lại nơi truyền thừa, trở lại cổ tộc binh sĩ đang bao vây, thế nhưng khoảng cách vừa rồi biến mất địa phương, đã vài trăm mét. Hắn chưa từng xuất hiện tại biến mất địa phương, mà là xuất hiện ở truyền thừa phế tích bên trong đi đến địa phương. Nguyên lai, like. Trần Phong xem trong tay thiếu nữ phỉ cụ, này liền là của người lực lượng. chương 398, xuyên qua như thế thói xấu kỹ năng. Nơi truyền thừa, cổ tộc cường giả nghi hoặc nhìn xa xa Trần Phong ba người. Ba người bọn họ rõ ràng ở chỗ này biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, vậy mà xuất hiện ở mấy ngoài trăm thước, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Không gian truyền tống. Ẩn thân. Hắn có chút không hiểu rõ. Bất quá, bất kể như thế nào, không trở ngại hắn giết mấy tên này. Vô luận bọn hắn lủng có cỡ nào quỷ dị thủ đoạn, chỉ cần giết bọn hắn, liền có thể làm rõ ràng. Xoạn. Hắn thân ảnh nổi lên, lần nữa giết tới. Chỉ là, lần này hắn cách hơi có chút xa. Cứ việc đối hắn thực lực hôm nay mà nói, chỉ cần chấp mắt, thế nhưng thời gian này, đầy đủ trần phong bọn hắn kịp phản ứng. Đi! Ba người mạo hiểm tránh thoát. Vâng! Bọn hắn nguyên bản vị trí hào quang nổ tung, vô số cổ tộc người chết tại người một nhà trong tay. Hừ! Cái kia cổ tộc cường giả hư lạnh một tiếng, giết! Hắn lại lần nữa đánh tới. Ha ha! Trần phong chỉ là cười lạnh. Xoạn! Thiện tay vung lên. Ngay tại cổ tộc cường giả sắp chảm giết bọn hắn thời điểm. Ba người lần nữa biến mất. Vânh. Công kích lại một lần thất bại. Đáng chết. Cái kia cổ tộc cường giả nổi giận. Đi ra cho láo tử. Vânh. Vânh. Vânh. Vô số công kích rơi vào trần phong nơi bọn họ biến mất. Từng đoàn từng đoàn năng lượng kinh khủng nổ tung. Mặt đất đều bị nổ tung mấy chục mét chi sâu. Nhưng mà ba tiên kia, giống như có lẽ đã biến mất. Làm sao có thể? Cổ tộc cường giả kinh sợ. Hắn không hiểu rõ. Mấy cái này gà yếu một dạng ra hỏa, là thế nào theo trong tay hắn chạy trốn? Đây rõ ràng chuyện không thể nào. Các ngươi, trốn không thoát. Hắn trong mắt lue lên ánh sáng màu đỏ. Mà lúc này, chuyên thưa phế tích. kèm theo lau một cái nhàn nhạt ánh sáng lung linh, Trần Phong ba người lần nữa xuất hiện ở đây. Bọn hắn, lại trở về. Quả nhiên có thể được. Trần Phong khỏe miệng lộ ra lau một cái nụ cười. Vừa rồi trở về chỉ là vì nghiệm chứng chính mình phòng đoán. Quả nhiên thành lập. May mắn quần sáng phụ trợ, cộng thêm thiếu nữ phỉ gũ tồn tại, khiến cho hắn có khả năng tùy ý tại cổ xưa dã nhân nơi truyền thừa cùng hiện đại truyền thừa phế tích bên trong chạy tới chạy lui. Cứ việc trở lại truyền thừa phế tích thời gian sẽ không quá lâu, thế nhưng... Đã đầy đủ. Tình huống như thế nào? Không bạch cùng Tân Hải này lại còn chưa hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Người cũng sẽ xuyên qua. Tân Hải kinh ngạc tán thán. Không bạch cũng là khiếp sợ nhìn xem chân phong. Tân Hải không hiểu nhiều xuyên qua đường lối Hắn nhưng là rất rõ. Trần Phong này nào chỉ là xuyên qua, hắn mặc dù có thể xuyên qua thế nhưng điều kiện hạn chế vô cùng kinh khủng, mà lại xuyên qua đi liền không nhất định có thể trở về, thế nhưng Trần Phong chuyện này. tùy ý xuyên qua. Vung tay lên, xuyên Việt rồi, vung tay lên, lại tờ mờ hồi trở lại đến, đến rồi. Đến cùng ai mới là nhân vật chính. Không bạch đơn giản vô lực chửi bậy. Chỉ là hai cái thời không hoán đổi. Trần Phong bình thản trả lời một câu. Trước mắt hắn cũng không có thời gian quá dài nói rõ lý do, cho nên lựa chọn nhất thông tục dễ hiểu phương thức, ta có khả năng tạm thời trở về. Duy trì thời gian. Trần Phong xem trong tay tính theo thời gian, một phút đồng hồ. Không bạch cùng Tần Hải cũng theo bản năng nhìn lại, Trần Phong trong tay màn sáng đã trôi nổi, thiết trí thành công khai hình thức, bọn hắn tùy tiện nhìn thấy phía trên biểu hiện thời gian. 58, 59, 60, ông, lau một cái hào quang nhàn nhạt lõi lên. Ba người trong chốc lát biến mất tại nguyên chỗ, trở lại nơi truyền thừa. Ngươi quả nhiên hồi trở lại đến rồi. Cái kia cổ tộc cường giả thình lình tại nguyên chỗ trở lấy bọn hắn. Chết đi cho ta. Và anh. Một tiếng vang thật lớn. Đã sớm chuẩn bị cổ tộc cường giả lần này buộc phát ra khó có thể tưởng tượng kinh khủng với năng. Và anh. Mặt đất rung động. Lực lượng đáng sợ hướng về trần phong ba người bao phủ mà đến. Cẩn thận. Không bạch kêu sợ hãi. Nhưng mà... Trần Phong chỉ là đạm mạc liếm nhìn, tùy ý phất phất tay. Xoạn. Bóng mở lưu chuyển. Ba người lần nữa trở lại truyền thừa phê tích, không bạch cùng tần hải liếm nhau. Đây là cái gì tao kỹ thuật? Chúng ta có một phút đồng hồ thời gian. Trần Phong cười nhạt một tiếng. Nhìn tới. Chúng ta có khả năng nhẹ nhõm đi đến cuối cùng giờ rồi. Không bạch kinh ngạc tàn thán. Nắm giữ như thế nghịch thiên thần kỹ, bọn hắn đến điểm cuối cùng chẳng phải là vài phút sự tình. Người cổ tộc cường giả mạnh hơn còn có thể quản được bọn hắn tại chuyện nơi đây. Ha ha. Đi. Trần Phong hăng hái. Đầy trời phong hàn bên trong, ba người cấp tốc biến mất tại chuyển thừa phế tích bên trong. Chỉ là nơi chuyển thừa bộ bộ kinh tâm, nay truyền thừa phế tích cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Mới vừa đi không đến nửa phút Trần Phong bọn hắn, vậy mà gặp kẻ địch. Dã nhân. Thám hiểm trở về dã nhân. Giống. Một đám ngọi trông thấy Trần Phong bên cạnh bọn họ năng lượng phòng ngự liền phát điên. Nơi này có thể gặp được đến năng lượng, chỉ có thể là những cái kia nguyên tố hình thành sinh vật. Tại đây chút dã trong mắt người, không thể nói trước Trần Phong bọn hắn chỉ là nở tở cờ mà thôi. Giống. Một tiếng gào thét, mấy cái dã nhân tức giận xông lên. Cấp bê. Thuần một sắc cấp bê. Trần Phong bọn hắn tự xưng là đối kháng bất kỳ một cái nào cũng không biết sợ, thế nhưng mười cái. Rút lui. Ba người bay nhanh rời đi. Chỉ là. Nơi này thế nhưng là dã nhân sân nhà. Những này dã nhân ở chỗ này mỗi ngày thăm dò không biết bao nhiêu lần, đối với nơi này mỗi một cái góc đều rất quen thuộc, Trần Phong bọn hắn mới là không biết đường người. Vẹn vẹn chạy trốn không đến 10 giây đồng hồ, Trần Phong bọn hắn liền bị không trụ. Không đường có thể trốn. Giống. Mấy cái dã nhân đắc ý giết đảo. Một đám người đem Trần Phong ba người bọn họ giam ở trong đó, không bạch trật vật thôi động năng lượng phòng ngự. Chịu đựng. Trần Phong quét mắt nhìn hắn một cái. Một giây. Hai giây. 3 giây. Đến. Trần Phong quát khẽ một tiếng. Xoạn. Bóng mở lưu chuyển, ba người cấp tốc biến mất. Chỉ là, mới vừa từ dã trong tay người chạy trốn ba người, một tấm mắt, liền thấy tên kia cổ tộc cường giả đang nhìn chầm chầm bọn hắn. Ngoa tạo. Không bạch liền mặt tối sầm. Đi. Trần Phong lôi kéo ba người tốc độ cao chạy trốn. Một giây. 2 giây. 3 giây. Vâng. Cổ tộc cường giả tuyệt sát vô xuống. Xoạn. Ba người lần nữa biến mất. Mà lúc này, di tích phế tích, bởi vì trần phong ba người biến mất đang mở mịn dã nhân, liền phát hiện trần phong ba người xuất hiện tại cách đó không xa địa phương. Giống. Gầm lên giận dữ, dã nhân điên cuồng đuổi dết mà đến. Nóa. Không bạch một tiếng chu lên, là mau có thể tùy thời xuyên qua còn muốn bị hai phía truy sát ba. Trốn trốn trốn. Ba người điên cùng chạy trốn. Chỉ là. Chuyên thưa phế tích dã nhân còn chưa tính, chỉ biết là gắt gao theo bọn hắn. Thế nhưng cái kia nơi truyền thừa cổ tộc cũng không phải cái kẻ ngu, mặc dù bị Trần Phong bọn hắn trêu đùa mấy lần, thế nhưng hắn rất nhanh nghiên cứu hiểu rõ, mấy người kia đi lại con đường, rõ ràng là theo tinh khiết nhiên liệu phương hướng. Nói cách khác, vô luận biến mất bao nhiêu lần, vô luận xuất hiện bao nhiêu lần, sự xuất hiện của bọn hắn đường đi, thủy trung tại biến mất địa phương đến tinh khiết nhiên liệu vị trí. Mục đích của bọn hắn, chung quy là tinh khiết nguồn năng lượng. Nếu như thế, vậy thì dễ làm rồi. Cổ tộc cường giả cười lạnh, Hắn dừng thân bóng dáng, tâm trạng ngừng ở lại đây đầu thẳng tắp con đường bên trên, chờ trần phong bọn hắn xuất hiện trong ngáy mắt. Không sai biệt lắm. Cổ tộc cường giả tính toán tính toán thời gian, hắn không biết chính xác thời gian, thế nhưng hắn có khả năng đoán ra một chút, đại khái thời gian có, đại khái vị trí cũng có, như vậy. Ông! Hắn cảm giác được trên không nơi nào đó gận sóng. liền là hiện tại. Cổ tộc cường giả bỗng nhiên bùng nổ. Vâng! Mạnh mẽ công kích trong nháy mắt tỏa ra. Cái kia trống rông xuất hiện thân ảnh lại trong nháy mắt biến mất. Trên không. Vết máu tỏa ra. chương 399, ôm cây lợi thỏ. Chúng. Cổ tộc cường giả cười lạnh một tiếng. Cứ việc ba người kia chưa từng xuất hiện, thế nhưng là hắn thấy được trên không phiêu tán vết máu, chính mình suy tính quả nhiên không có sai, bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất liền là tinh khiết nguồn năng lượng. Thật là mỹ rượu a Cổ tộc cường giả lệnh ra cái đầu, các người ba tên tiểu gia hỏa, còn có thể tốn sống bao lâu. Hắc hắc h, -h, -h. Cổ tộc cường giả nhe răng cười. Như là đã phát hiện bọn hắn một chiêu này bí mật, bọn hắn liền không đường có thể trốn. Mà lúc này, chuyên thưa phế tích. Trần phong ba người một cái là lấy mình, trong nháy mắt biến mất, lại tại trong nháy mắt xuất hiện, chỉ là lần này xuất hiện thời điểm, ba người toàn bộ trọng thương. Phúc! Trần phong nôn ngụm màu tươi. Chẳng ai ngờ rằng, bọn hắn mới xuất hiện thời điểm, thế mà lại gặp được mạnh mẽ như thế công kích. Đáng chết! Không bạch tần hải hai người cũng là toàn thân khí huyết sôi trào Khó chịu lợi hại. Bị nhìn xuyên. Trần Phong hít sâu một hơi. Hai cái thời không hoán đổi tuy mạnh mẽ, thế nhưng một khi con đường bị nhìn xuyên, tại bọn hắn xuất hiện cái chỗ kia phục kích, đối bọn hắn tới nói quá mức trí mạng. Như vậy không thể được. Trần Phong tự lầm bẩm Mà càng thêm không ổn chính là, đúng lúc này, nơi xa tiếng bước chân văng lên, những cái kia dã nhân lại từng cái hưng phấn đuổi theo, Hiển nhiên là muốn đem Trần Phong bọn hắn xem như ẩn dấu bật đánh. toái ba người Phiền nhau Đều cảm giác được khó giải quyết Nơi truyền thừa cổ tộc cường giả đang ở thủ lấy bọn hắn Bên này truyền thừa phế tích dã nhân Cũng tại đuổi giết bọn hắn Xuyên qua thời không siêu cấp bàn tay vàng thế mà cũng bị nhằm vào Làm sao bây giờ Trần Phong có chút đau đầu Ta nhiều nhất kiên trì 10 giây Không bạch buông tay Ông Màu lam tiểu cầu ở bên cạnh hắn ngại vọt Nói thật, nếu không phải vô hạn nguồn cung cấp năng lượng Bọn hắn đã sớm năng lượng hao hết mà chết rồi Thế nhưng coi như vô hạn nguồn năng lượng trợ rút. Những này dã nhân toàn bộ công kích, hắn cũng không thành được quá lâu. 10 giây. Trần Phong xem nhìn thời gian, lại nhìn một chút sắp đuổi theo dã nhân. Truy sát. Cổ tộc cường giả. Trần Phong trong óc suy nghĩ như điện. Bọn hắn hiện tại tựa hồ lâm vào một loại nào đó bình cảnh, mong muốn tránh thoát dã nhân công kích, chỉ có mau sớm bước vào một cái khác thời không, thế nhưng là tại cái thời không kia. Còn có một vị cường giả đáng sợ đang chờ bọn hắn. Mà lại đối phương đã sớm chuẩn bị. So này chút cái gì cũng không biết giã nhân càng đáng sợ. Cái tên kia. Trần Phong cẩn thận suy nghĩ một chút. Cái kia cổ tộc đã xem thấu bọn hắn, tại bọn hắn đi hướng tinh khiết nhiên liệu trên đường ám sát, chỉ cần bọn hắn theo cái này còn đường đi, liền nhất định sẽ bị phát hiện. Chứ phi. Bọn hắn thay cái phương hướng. Trần Phong đống nhiên tâm trạng khẽ động. Đúng. Vì cái gì không thay cái phương hướng. Trần Phong đột nhiên nhìn về phía phía bên phải, cái chỗ kia là một cái bỏ hoang thông đạo, bị phá hủy sau đó Đã thành một cái bị phá hỏng hố. Ngoại trừ che do tránh mưa, không hề có tác dụng. Hướng bên trong trốn, chỉ có một con đường chết, thế nhưng đối Trần Phong bọn hắn mà nói. Đi! Trần Phong không chút do dự mang lấy bọn hắn trốn hướng về phía hố chỗ sâu. Giống! Bọn dãi nhân truy dứt tới, hương phấn nhìn xem Trần Phong bọn hắn trở thành bắt rùa trong hũ. Này cái hô trong động chỉ có một cái cửa hàng, bọn hắn chỉ cần chắn ở nơi này, bọn gia hỏa này nhất định phải chết. Ha ha! Một đám mọi xung phong mà xuống. Chỉ là, chờ bọn hắn tiến vào hố bên trong thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, bên trong không có một ai. Trần phong ba người, lần nữa biến mất. Mà lúc này, nơi truyền thừa, cái kia cổ tộc cường giả còn ở lại chỗ này điều tuyến trên chờ đợi, hắn mạnh mẽ cảm ứng quan tâm tại con đường này bên trên, chờ đợi lấy trần phong ba người xuất hiện, chỉ là, có chút ngoại ý muốn chính là, đến thời gian sau đó, ba người kêu y nguyên còn chưa có xuất hiện, hắn tại nguyên chỗ đợi lâu một hồi, vẫn như cũ không người. Có khả năng nhiều cách ly một hồi sau. Cổ tộc cường giả có chút ngoài ý muốn. Hắn đối loại năng lực này lý giải, liền là cách ly. Ẩn nấp thân ảnh cùng khí tức, đem chính mình cách ly trong hư không. Loại này không gian năng lực hắn đã từng thấy qua, mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng cách ly thời gian bình thường là cố định. Chờ! Hắn lựa chọn nguyên chờ đợi. Nhưng mà, lại là 10 giây đồng hồ đi qua, hắn mơ hổ cảm giác không thích hợp. Đồng nhiên! Nơi xa một hồi rối loạn. Cái kia ngoài ngàn mét. Hắn thấy rõ ràng, vài bóng người bỗng nhiên theo phía bên phải một cái nào đó cửa hàng đi ra, phong tới tinh khiết nhiên liệu chỗ trên mặt đất. Là bọn hắn. Cổ tộc cường giả như mày, bọn gia hỏa này thế mà thay đổi phương hướng. Xoạn. Cổ tộc cường giả nhanh chóng hướng về đi qua. Chỉ là, ba người này lần này vị trí quả thực xa xôi, mà lại là thẳng tắp xông về trước phòng, cũng không có thẳng tắp hướng đi tinh khiết nguồn năng lượng địa điểm. Hắn đuổi thật lâu mới tính theo đuổi. Mà liên tại hắn theo đuổi thời điểm Đối phương đột nhiên biến mất. Lại cô lập. Cổ tộc cường giả im lặng. Đối phương hiển nhiên là xem thấu thủ đoạn của hắn, cho nên cô ý thay đổi phương hướng. Lần này ra hỏa, so những này không động não dã nhân thông minh gấp trăm lần. Mà lúc này, truyền thưa phế tích, Trần Phong vẻ mặt lộ ra nét mừng. Thành công. Chỉ cần tránh đi cái kia cổ tộc cường giả phạm vi, hắn căn bản không biết Trần Phong bọn hắn xuất hiện ở nơi đó. Không chỉ có như thế, liền liền bên này dã nhân cũng hất ra. Như vậy Bắt đầu đi! Trần Phong ba người bắt đầu tìm kiếm phụ cận che người, cùng một cái thế giới khác bên trong không giống nhau địa phương, một cái kia cái bỏ đi hư hố, liền thành lựa chọn tốt nhất. Khả năng ở bên trái, khả năng ở bên phải. Cũng có khả năng ngay tại thẳng tắp bên trên. Trần Phong bọn hắn quý tích trở nên khó mà nằm lấy. Mà một mực trông coi Trần Phong bọn hắn cổ tộc cường giả vẻ mặt trở nên có chút khó coi, bình thường cổ tộc binh sĩ căn bản là không có cách đối bọn hắn tạo thành tổn thương, chỉ có hắn mới có thể thế nhưng là một mình hắn. Đáng hận. Cổ tộc cường giả phẫn nộ. Vâng. Vâng. vâng. vâng. Vâng. Từng tòa hố bị thành phế tích, những người kêu luôn có thể theo không thể nào địa phương đi ra, khó lòng phong bị. Hắn cảm giác mình giống một con khỉ bị hí lộ. Một lần. Hai lần. Ba lần. Hắn rốt cuộc dừng bước lại. Dạng này truy kích đã kinh biến đến mức không có chút ý nghĩa nào. Hắn nhìn một chút xa xa chiến trường chính, nếu như dựa theo tiến độ này xuống. Giã nhân bị tàn sắt trước đó, bọn gia hỏa này nhất định có thể cầm tới nguồn năng lượng, đây là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng Những cái kia nguồn năng lượng, thế nhưng là chiến lợi phẩm của bọn hắn. Ngươi cho rằng loại thủ đoạn này liền có thể bức lui ta sao? Cổ tộc cường giả nhe răng cười. Xoạn! Hắn bước nhanh đến phía trước, vậy mà vọt thẳng đến nơi truyền thừa nguồn năng lượng chỗ. Nếu không cách nào giết chết mấy tên tiểu tử kia, vậy cũng không cần giết. Cùng lãng phí thời gian cùng bọn hắn truy kích không bằng lưu ở chỗ này chờ bọn hắn chịu chết. Chỉ cần mục tiêu của bọn hắn là tinh khiết nguồn năng lượng, liền nhất định sẽ xuất hiện. Ta chờ các ngươi." Cổ tộc cường giả lạnh buốt thanh âm tràn ngập sát ý. Mà lúc này, Trần Phong chợt phát hiện không có ngăn cản, đang nghỉ quấy thời điểm, liền cảm nhận được nguồn năng lượng chỗ nơi đó toát ra một đạo kinh tâm động phách siêu cường khí thế, thẳng vào mây trời. "Ốm cây đợi thỏ sao?" Trần Phong trong mắt hơi híp. "Bèn." Lời ra một tiếng gào thét. Cái kia màu đỏ cự long toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ, thánh giả khí thế càng ngày càng kinh khủng, bọn dã nhân cũng tại từng bước bại lui, lưu bị thời gian của hắn cũng không nhiều. Chương 400, đến từ biểu lộ bao xem thường. Nơi truyền thừa. Cái kia tinh khiết nguồn năng lượng phía trên lập lòe ánh sáng nhạn, hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt, cái kia cổ tộc cường giả đứng ở nơi đó, lặng lặng trở lấy con mùi hiện thân. Soạt, soạt. Trong hư không mỗi một lần lấp loé, hắn đều từng chú ý. Vô luận là thế nào cái góc độ, chỉ cần ba người kia nghị còn tinh khiết hơn nguồn năng lượng, nhất định phải xuất hiện ở đây. Ngưng! Hắn sớm thiết trí tốt bố cục. Xung quanh trong vòng trăm thước, vô luận những người này theo cái chỗ kia đi ra, đều sẽ bị hắn phát giác. Ông! Lau một cái hào quang lấp lánh. Đến rồi! Cổ tộc cường giả tâm trạng khẽ động. Vị trí kia, bọn gia hỏa này lại muốn ra mặt đất đi ra. Buồn cười! Vâng! Kinh khủng vầng sáng nổ tung! Trong tay hắn năng lượng cường đại chi truy ngưng kết, trực tiếp nện vào trên mặt đất, ầm ầm một tiếng, mặt đất bị nện ra một cái hố to, nhưng lại không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Lại chạy trốn sao. Cổ tộc cường giả cười lạnh. Đối phương cách ly thủ đoạn so trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Thế nhưng, không quan hệ. Chỉ cần hắn thủ tại chỗ này, đối phương liền không có bất kỳ cái gì cơ hội. Hắn nhìn một chút nơi xa, chiến đấu sắp kết thúc, này ba tên tiểu ra hỏa, còn có thể trốn bao lâu. Vụ. Bóng mở lướt qua. Lại tới. Hắn cười lạnh một tiếng. Và anh. Người kia vừa mới xuất hiện thân ảnh, lại bị đập trở về. Một lần. Hai lần. Ba lần. Hắn không có cho ba người kia lưu lại bất cứ cơ hội nào. Sau cùng. Những người kia chính mình ngừng. Mà lúc này. Cái kia cách không biết bao nhiêu năm truyền thừa phế tích. Trần phong đám người trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Nguyên bản định theo mặt đất lặng lẽ ẩn nút tới kế hoạch chỉ có thể hủy bỏ. Quá gian khổ. Nguyên bản nhìn xem ra hỏa trong coi mặt đất, bọn hắn nghĩ từ dưới đất tới tay, không nghi tới, cái này ôm cây đợi thỏ cổ tộc cường giả, thế mà liền dưới mặt đất đều làm chuẩn bị. Cái tên này thân kinh bác chiến, Hiển nhiên không tầm thường người có thể so sánh. Trần phong bọn hắn lần lượt xuất hiện, lại bị lần lượt đánh lui, cứ việc cách dày đặt mặt đất, cổ tộc cường giả công kích sẽ có mỏng manh giảm sóc, có thể để bọn hắn thuận lợi chạy trốn. Thế nhưng, liên tục mấy chục lần, bọn hắn thế mà không có tìm được một chút sơ hở Vô luận phương hướng nào? Vô luận thế nào cái góc độ? Có chút khó chịu. Tân Hải thở dài. Cảm giác giống như là bị đánh chuột đất. Không bạch vô lực chửi bậy. Trần Phong. Cũng không phải đúng là cái kia đánh chuột đất trò chơi sao. Chỉ bất quá, bọn hắn hiện tại thành chuột đất mà thôi. Chỉ cần lộ ra một chút khí thức, liền sẽ bị cái kia năng lượng chi truy trực tiếp đánh nát. Như vậy không thể được. Trần Phong những mày. Liều mạng sao? Cái này cổ tộc cường giả thực lực quá mức kinh khủng Bọn hắn không biết là có hay không có thể đánh thắng. Đây chính là cấp A đỉnh phòng A. Bọn hắn trước mắt còn không có phương diện này kinh nghiệm. Ta như người bình thường sức chiến đấu nhiều nhất đối kháng cấp B đỉnh phong Không bạch buông tay. Một dạng. Tân Hải gật gật đầu. Ta cũng thế. Trần Phong thở dài. Ngoại trừ lợi dụng đặc thù điều kiện cùng đặc thù hoàn cảnh chém giết bên ngoài. Ba cá nhân thực lực đều vẹn vẹn chỉ có thể đối kháng cấp B đỉnh phòng. Trân Phong mặc dù đã đột phá. Nhưng là bởi vì vừa mới đột phá cấp B, tinh thần lực tăng lên cũng không tính quá mức rõ ràng, cấp B năng lực cũng không có dung hợp, vẫn như cũ không cách nào đối kháng cấp A. Chớ nói chi là? Cái tên này là cái cấp A đỉnh phong. Ta nghĩ muốn. Trần Phong xoa xoa đầu. Nếu như người bình thường thủ đoạn không cách nào đánh giết, vậy cũng chỉ có thủ đoạn đặc thủ. Cổ tộc. Cấp A đỉnh phong. Trần Phong suy nghĩ như điện. Bọn hắn ở chỗ này dừng lại thời gian không thể lâu, thời gian vừa đến. Nhất định phải trở về nơi truyền thừa, mà cổ tộc cường giả hiện tại cũng ở đó trở lấy bọn hắn. Vô luận chỗ kia. Nếu không, chúng ta trực tiếp xuất hiện tại nguồn năng lượng bên trên. Tân Hải kiến nghị. Không được. Không bạch không chút do dự bắt bỏ. Vì sao? Tân Hải không có thể hiểu được. Đi qua có làm được cái gì? Chịu chết sao? Không bạch thở dài. Tinh khiết nhiên liệu hấp thu cần thời gian. Chúng ta muốn hấp thu đầy đủ nguồn năng lượng, mới có thể đầy đủ xuyên qua cần thiết năng lượng. Nếu như trực tiếp đi qua, lâu nghĩ vô ích nghĩ, chúng ta tuyệt đối sẽ bị miểu sát. Tần Hải im lặng. Như thế cũng không được sao. Vậy phải làm thế nào? Có lẽ cũng không phải không được. Trần Phong đống nhiên mở miệng. Ai? Hai người đồng thời nhìn lại. Cái kia cổ tộc cường giả gắt gao thủ ở nơi đó, làm sao có thể có cơ hội hấp thu năng lượng? Liền xem như kéo dài thời gian, bọn hắn cũng, cũng không đủ tư cách. Một giây. Nhiều nhất một giây, bọn hắn nhất định sẽ chết. Ta hỏi ngươi. Trần Phong đông nhiên nhìn về phía không bạch, ngươi hấp thu nguồn năng lượng, hết thể cần phải bao lâu? Ta. Lâu nghĩ vô ích nghĩ, nếu như chỉ là xuyên qua một lần, dùng nơi chuyển thừa nguồn năng lượng chứa đựng trình độ, ta chỉ cần 20 giây như vậy đủ rồi. Rất tốt. Trần Phong trước mắt sáng rõ, vậy liền nó. Mặc dù chúng ta tại cổ tộc trong tay cường giả không cách nào kiên trì thời gian quá dài, thế nhưng, ai quy định, hấp thu tinh khiết nguồn năng lượng, nhất định phải ở bên kia rồi. Trần Phong ngữ khí cười lạnh Vâng! Nơi truyền thừa. Cái kia cổ tộc cường giả yên lặng chờ lấy trần phong ba người bông xuống. Căn cứ thời gian của hắn suy tính, hẳn là không sai biệt lắm, hắn mạnh mẽ tinh thần cảm ứng, trải rộng xung quanh ngàn mét mỗi một cái góc, chờ đợi lấy sự xuất hiện của bọn hắn. Mà đúng lúc này, ông! Tinh thần cảm ứng bén nhẹ bắt được một cố khí tức. Mà vị trí của bọn hắn. Thế mà tại cái kia tinh khiết nhiên liệu phía dưới cùng. Bọn hắn lần này, thế mà dự định theo nhiên liệu phía dưới hấp thu. Huyết Sức Thông Minh a. Cổ tộc cường giả kinh ngạc than thán, cũng là trợn cười lạnh, đáng tiếc, ta sớm đã nghĩ đến. Soạt. Hắn thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện dưới đất. Roeng. Trong tay hắn vầng sáng nổ tung, mạnh mẽ công kích năng tụ, nhắm ngay nguồn năng lượng phía dưới phóng thích, chỉ là ngay tại cái kia mạnh mẽ lực công kích hạ xuống thời điểm, ba người kia lại một lần nữa biến mất. Lại chạy trốn. Cổ tộc cường giả nhíu mày. Kẻ địch bị đánh lui, nhưng lại cảm giác có chút cổ quái, luôn cảm giác chỗ đó có chút không đúng bọn hắn ở chỗ này giữ vững được cũng là một giây đồng hồ hẳn là cái gì đều không làm được a hắn ổn định tâm trạng soạn tinh thần cảm ứng trăng ngập lại một lần nữa chờ cơ hội quả nhiên đã đến giờ sau đó những người kia xuất thủ lần nữa chỉ là khiến cho cổ tộc cường giả có chút ngoài ý muốn chính là đối phương y nguyên xuất hiện tại tinh khiết nguồn năng lượng phụ cận và anh hắn tiện tay quanh qua đối phương lần nữa rời đi cổ tộc Cường giả trong mày Cứ việc không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng hắn ý nguyên cảm giác được không thích hợp, đây là hắn nhiều năm ma luyện kinh khủng trực giác. Ba người kia, soạn, một lần, hai lần, ba lần, đang tìm vấn đề cổ tộc cường giả, đem lực chú ý toàn bộ đặt ở ba người này trên người, ý đồ thấy rõ ràng bọn hắn đến cùng đang làm gì. Ý đồ thấy rõ ràng, mục đích của bọn hắn là cái gì. Ý đồ đem bọn hắn chém giết, hoàn mỹ giải quyết chuyện này, mà mãi đến một lần nào đó, hắn rốt cục phát hiện vấn đề năng lượng tại giảm bớt. Soạt. Cổ tộc Cường giả đột nhiên lên không. Từ trên cao nhìn xuống, hắn một mặt đờ đẫn phát hiện, lớn như vậy tinh khiết nguồn năng lượng, vậy mà cơ hồ bị lấy hết, chỉ lưu lại một ngàn lỗ trăm đau nhức nguồn năng lượng vào ngoài. Đối phương mỗi một lần xuất hiện, đều từ bên trong cứ thế mà tách ra đi một khối nguồn năng lượng. Cái kia to lớn nguồn năng lượng vào ngoài, cực kỳ giống một cái làm lấy buồn cười biểu lộ hình cầu. Đang mắt liếc thấy cổ tộc Cường gia, trong ánh mắt tựa hồ tràn đầy trào phúng. Chương 401: Thật xin lỗi, ta không muốn làm phối hợp diễn. Truyền thưa phế tích. Không Bạch đang đang hấp thu trong tay cuối cùng một khối tinh khiết nguồn năng lượng. Tại trải qua mấy chục lần sau khi xuyên việt, bọn hắn rốt cục gom góp đủ hết thể nguồn năng lượng, đương nhiên, nguyên bản tinh khiết nguồn năng lượng cũng bị thôn phệ 78 phần. Lần này hẳn là không sai biệt lắm a." Tân Hải trầm giọng nói. "Ừ." Trần Phong gật gật đầu. Tinh khiết nguồn năng lượng đã đầy đủ, bước kế tiếp liền có thể xuyên qua. Bọn hắn ngoài ý muốn lại tới đây, rốt cục có thể đi về, cứ việc không có đạt được giãi nhân chuyển thừa có chút tiếc đối, cũng là ở đây nhìn thấy đồ vật đã giá trị hồi trở lại ra vé. ân Xuyên qua ra vé. Vì gom góp đủ xuyên qua cần thiết nguồn năng lượng, cũng là rất không dễ dàng. Quá gian nan. Trân Phong cảm khái một tiếng. Vậy cũng không cần thiết đem tinh khiết nhiên liệu vào ngoài làm thành biểu lộ bao đi. Tân Hải đơn giản vô lực chửi bậy. Ngươi nói ngươi đi thì đi đi, lấy hết liền lấy hết đi. Sửng sốt đem đã còn lại vỏ ngoài, gần như không có bao nhiêu nhiên liệu đồ vợ, quả thực là làm thành biểu lộ bao. Quá thờ mở quá mức a Hắn không cần nghĩ cũng biết cái kia cổ tộc cường giả sẽ bị tức thành cái dạng gì. Ấn. Hậu hiện đại biểu lộ bao, lực sát thương trung quy quá lớn. Ta đây mới gọi là dùng tay buồn cười. Trần Phong vô vô bở vai của hắn cười nói, phải có điểm giải trí tinh thần nha. Chỉ là, khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là, tần hải tinh thần tựa hồ có chút hốt hoảng. Không biết suy nghĩ cái gì, luôn cảm giác có chút là lạ. Hay là bởi vì sức chiến đấu sự tình sao? Trần Phong trong lòng thầm than. Loại chuyện này, hắn còn thật không biết an ủi ra sao Tân Hải. Đọc chuyện với, Chòe Nụ A Toài. Từng Tấn Hải là thiên tri tiêu tử, cho dù là bỏ đi tinh thần đi thân thể con đường, cũng là một đường hung mãnh sức chiến đấu pha trần, thế nhưng bây giờ bị hắn cùng khổng bạch đá kích. Loại này an ủi người sống, Trần Phong là thật không am hiểu a Chớ suy nghĩ quá nhiều. Trần Phong chỉ có thể nói nói, sau khi trở về, chúng ta giúp ngươi nghĩ biện pháp. Không có việc gì. Tân Hải lắt đầu, ta không phải là bởi vì cái này, chỉ là đang nghĩ một chút những chuyện khác. Không có việc gì liền tốt. Trần Phong đuông xuống lo lắng. Khúc mắc thứ này, Trung Quy vẫn là muốn chính mình hiểu rõ mới được. Mà lúc này, không bạch năng lượng hấp thu dần dần hoàn thành. Không sai biệt lắm. Không bạch mở miệng nói ra. Rất tốt. Trần Phong tinh thần gấp trăm lần, như vậy mục tiêu kế tiếp. Liền là xuyên qua. Bọn hắn. Cần phải trở về. Bởi vì một lần trong lúc vô tình mối nguy, bọn hắn xuất hiện ở đây. Ba người ở cái này cổ xưa thời đại chập trùng lên xuống, nhiều lần sinh tử, cuối cùng vẫn muốn trở về. Cái này thời đại hoang cổ. Vĩnh biệt. Đi. Khổng Bạch vung tay lên. May mắn còn sáng. Mở ra. Trần Phong mở ra may mắn còn sáng. Xuyên qua. Khổng Bạch gầm lên giận dữ. Vâng anh. Một chùm sáng trụ đống nhiên thẳng vào mây trời. Bọn hắn hiện tại liền ở vào truyền thừa phế tích, nếu như trở lại hiện đại, hẳn là liền sẽ trực tiếp xuất hiện ở đây. Cho nên, nói cách khác bọn hắn lưu tại truyền thừa phế tích thời gian hạn chế trực tiếp hủy bỏ là có thể. Đây là kết quả tốt nhất. Nhưng mà, khiến người bất ngờ chính là, đúng lúc này, truyền thừa phế tích thế giới bỗng nhiên dừng lại, toàn bộ thế giới như pha lê vỡ vụt, bọn hắn vậy mà tại thời khắc này, trở về nơi truyền thừa. Không tốt. Ba người nhất thời sắc mặt đại biến. Thế mà hồi trở lại đến rồi. Xuyên qua. Chỉ có tại nơi truyền thừa mới có thể xuyên qua sao. Ở vào nửa xuyên qua trạng thái bọn hắn, nhất định phải trở về đến trạng thái bình thường, mới có thể đi vào đi xuyên qua sao. Không có người biết rõ. Đây là bọn hắn bất ngờ tình huống. Vâng. Vâng. vâng. Kinh khủng cột sáng thẳng vào mây trời, hấp dẫn vô số người. Giờ khắc này... Cho dù là còn tại xa xôi chiến trường thánh giả đều chú ý đến tình huống nơi này, hắn vẹn vẹn chỉ là ánh mắt quét qua, trong mắt liền tỏa ra vô tận sắc ý. Hưu Kinh khủng hào quang hoành không mà đến. Càn bọn họ lại. Thánh giả lạnh bước thanh âm tràn ngập mùi màu tanh. Vâng! Bầu trời nổ tung. Thời gian tựa hồ tại thời khắc này đứng im. Không bạch xuyên qua cần thời gian rất ngắn, căn cứ hắn kinh nghiệm của dĩ vãng, chỉ cần một giây, thế nhưng hiện tại, dù cho một giây cũng tranh thủ không đến. Xuyên qua hào quang quá mức chói mắt. Vậy anh. chết đi." Khoảng cách gần nhất cổ tộc Cường giả đã đánh tới, trong mắt của hắn tràn ngập phân nộ, đối với mấy cái này trêu đùa chính mình nhiều lần ra hỏa, hắn nhẫn nại sớm đã đến cực hạn. "Trần Phong." Không Bạch một tiếng kêu sợ hãi. "Ông." Trần Phong trong tay năng lượng ngưng tụ, năng lượng vũ trang, thiên huyền, năng lượng vũ trang gia tăng. Trần Phong lúc này không có keo kiệt may mắn điểm trị, tận khả năng tăng lên thực lực của mình. Chỉ là Hắn rõ ràng thực lực của mình, liền xem như năng lượng Vũ Trang tăng phúc. Ta tới. Tân Hải hít sâu một hơi. Trần Phong lực lượng cường đại nhất là năng lượng Vũ Trang. Cái này năng lượng Vũ Trang có thể cung cấp cho hắn mấy lần tăng phúc, thế nhưng Trần Phong bản thân sức chiến đấu coi như tăng phúc cũng chỉ có thể khiêu chiến cấp B đỉnh phong. Đây là cực hạn của hắn. Mà Tân Hải đâu? Hắn không có bất kỳ cái gì tăng phúc, không có bất kỳ cái gì năng lượng, chỉ bằng vào thân thể cũng đủ để đối kháng cấp B. Như vậy Nếu như đem năng lượng vũ trang cho hắn lời nói. Soạt. Vô tận hào quang ngưng tụ. Tân Hải quần áo trên người giải thể, năng lượng vũ trang chớp mắt ngưng tụ. Hoàn tất. Soạt. Tân Hải mở hai mắt ra, hai mắt như điện. Cảm thụ trong cơ thể mênh mông lực lượng, cảm thụ năng lượng vũ trang có thể kinh khủng tăng phúc, hắn hướng tràn ngập tự tin, cứ việc cái kia như là mị thiếu nữ chiến sĩ một dạng biến thân phương thức khiến cho hắn vô lực chửi bậy. Bèn. Tân Hải một quyền đột nhiên vung ra, đáng sợ một kích gần như nổ tung không gian. Vâng! Hư không rung động. Trong mắt ba người lẻ lên kinh hỉ. Chạn! Cứ việc có chút miễn cưỡng, cứ việc chi chống đỡ không được bao lâu, cứ việc tần hải như cũ ở thế yếu, thế nhưng hắn như cũ chặn tranh thủ trọn vẹn nửa giây. Xoạn! Không bạch quanh thân hào qua ngưng tụ, xuyên qua sắp bắt đầu. Nhưng mà! Ngay lúc này! Cái kia xa xôi chiến trường, cái kia thánh giả ý chí buông xuống, cái kia vẹn vẹn chỉ là hắn theo miệng phun ra một cái Vậy mà kèm theo kinh khủng ý thức anh tới. Cái kia mạnh mẽ ý niệm tôn ra. Vẹn vẹn chỉ là khí tức va chạm, không bạch xuyên qua ánh sáng vậy mà lung lay sắp đổ. Không tốt. Không bạch sắc mặt đại biến, bị áp chế. Hắn xuyên qua vô số lần, chưa bao giờ từng thấy một lần tình huống như vậy. Cái kia gần như không cách nào ngăn cản xuyên qua hào quang, lại bị một cái giết chữ cứ thế mà chế trụ. Ông! Xuyên qua ánh sáng trở nên làm đạo. Nguyên vốn đã cái kia xuyên qua đi ba người Thế mà cứ thế mà bị bực ngừng.